Trừ thịnh trong mắt như là dạng tinh quang, hảo, vậy ngươi ở chỗ này trụ một vòng, dư lại sự tình toàn bộ giao cho ta xử lý. Thẩm la khỏe miệng lại dơ dơ lên, nàng nói, lần này sự tình, cảm ơn ngươi. Bên ngoài vang lên ô tô thanh âm, không một hồi trịnh a Di đã trở lại. Trịnh a Di tiến vào về sau nhìn thẩm la kinh hỉ nói, ngươi tỉnh A, ngươi chạy nhanh ăn cơm, trong phòng bếp có đồ ăn, ngươi nếu không thích, ta lại cho ngươi một lần nữa làm. chính a di giống nhau đều là lại đây cấp trừ thịnh quét tức phòng sau đó chính là ngẫu nhiên lại đây cấp trừ thịnh nấu cơm mặt khác thời gian nàng đều là ở trừ gia nhà cũ bên kia nhưng là nàng chủ yếu chính là chiếu cố trừ thịnh ngẫu nhiên lại đây cấp trừ thịnh nấu cơm đó là bởi vì trừ thịnh vội rất ít ở trong nhà ăn cơm bởi vì thẩm la ở chỗ này chính a di lo lắng hai người kia cho nên liền trở về một chuyến trừ gia nhà cũ lấy đồ vật tưởng tại đây ở vài ngày chiếu cố một chút thẩm la chính a nhìn thẩm la cười bộ dáng chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương thật là đẹp mắt thầm la có chút ngượng ngùng nhìn trịnh a di trừ thịnh đứng dậy hắn nói trịnh a di nàng kêu thầm la nghe vậy trịnh a di nói tên này dễ nghe thầm la ngươi thích ăn dứa sao ngươi thích ăn ta ngày mai đi cho ngươi mua điểm dứa trở về ăn thầm la dứa thích ăn cảm ơn trịnh a di trịnh a di vừa nghe thầm la trả lời càng thích thầm la cái này cô nương nàng chạy nhanh chạy tới phòng bếp đi cấp thầm la bưng thức ăn Bởi vì muốn ăn thanh đạo, chính A Di cấp Thẩm La làm cháo hải sản cùng mấy cái tiểu thái, lo lắng Thẩm La ăn không đủ no, nàng còn cùng Thẩm La nấu khoai lang tím. Ngươi ăn trước cái này, chờ ngày mai, ta cho ngươi ta làm chuyên môn, ngươi có thích hay không ăn thịt kho tàu, ta làm thịt kho tàu đặc biệt ta ngon. Trịnh A Di nói xong còn nhìn Thẩm La chờ Thẩm La trả lời. Thẩm La nói, thích. Trịnh A Di càng thích Thẩm La. Từ trở về đến bây giờ trừ thịnh cũng mãi cho đến cũng chưa ăn cơm. Cho nên trịnh a Di cấp trừ thịnh cũng thịnh cháo, nhìn một hồi trên bàn, trịnh a Di đi phòng bếp nhanh chóng xào một đạo rau ngó xuân bưng đi lên. Các ngươi ăn, một hồi gác ở trên bàn là được, ngày mai buổi sáng ta lại đây quét ước, các ngươi đều đi ngủ sớm một chút ta. Nói xong trịnh a Di liền đi trên lầu phòng cho khách. Trịnh a Di mới không cho trừ thịnh cùng thẩm la đương bóng đèn đâu, làm hai người kia nhiều ở chung một chút, như vậy hai người là có thể ở bên nhau. Thẩm la ngồi ở bàn ăn trước cái miệng nhỏ uống cháo. Chính A Di đem cháo ngao thực hảo, ở xứng với nàng làm mấy cái tiểu thái, làm thẩm la có một loại muốn ăn nhiều một ít cảm giác. Chử Thịnh ăn cơm ăn đến mau nhưng là hắn ăn cơm thời điểm thoạt nhìn động tác nước chảy mây trôi giống nhau đẹp, thẩm la lặng lẽ nhìn hắn một cái, liền tiếp tục ăn cơm. Chờ đến thẩm la gắt xuống chén đua thời điểm, Chử Thịnh đã nhìn nàng khá dài thời gian. Thẩm la há miệng thở dốc hỏi, ngươi làm ta ở nơi này là bởi vì trên mạng dư luận sao? Thẩm la không nốc, nàng ở dưới giải trí đãi quá. Hơn nữa, trừ thịnh vừa mới hỏi nàng tin hay không hắn, thẩm la đại khái biết là vì cái gì. Nàng cảm thấy là bởi vì Trần Luyến cùng truyền thông nói gì đó, hiện tại trên mạng người đều đang mắng nàng, cho nên trừ thịnh tưởng đem hết thảy đều cấp giải quyết lại làm nàng trở về. Trừ thịnh đứng dậy thu thập chén đũa, không trả lời thẩm la vấn đề. Thẩm la thấy trừ thịnh đi phong bếp, nàng cũng chạy nhanh cầm chén đũa theo đi lên, trừ thịnh. Trừ thịnh xoay người, thẩm la vội vàng lui về phía sau, ta không phải như vậy mảnh mai trước kia nàng ở giới giải trí không hồng kỹ thuật diễn kém thời điểm trên mạng mắng nàng cũng có rất nhiều thẩm la ngay từ đầu thực tức giận sau lại liền luyện liền không để bụng trên mạng những người đó ngôn luận thẩm la nói ngươi không biết giới giải trí cái nào minh tinh không có vong hưu mang à lại không phải có thể làm mỗi người đều thích nói xong thẩm la nhìn chính mình mũi chân không nói lời nào chử thịnh cầm chén cấp giặt sạch về sau hướng tới thẩm la vươn tay thẩm la ân chử thịnh hảo tính tình nói chén đũa bởi vì không phản ứng lại đây cho nên thẩm la trực tiếp đem chính mình chén đua cấp đưa qua sau đó thẩm la liền đứng ở nơi đó nhìn chử thịnh đem chính mình chén đua cấp soát tẩy hào chén đua về sau Trử thịnh lên lầu thẩm la lại đi theo trử thịnh cùng nhau lên lầu trừ thịnh nói ngươi trụ ta phòng ngủ ta trụ phòng cho khách ngày mai buổi sáng ta làm cho bọn họ cho ngươi đem quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đưa lại đây ta trụ phòng cho khách không cần ngươi trụ ta phòng ngủ là được thẩm la nhìn Trử thịnh nghiêm túc nói trụ phòng cho khách là được. Thầm la ở chỗ này trụ một vòng vốn dĩ liền không thích hợp, nếu ở trụ trử thịnh phòng ngủ, càng không thích hợp. Nhìn thầm la sau một lúc lâu, trử thịnh nói, ngủ ngon. Thầm la, chương 32 chương 32. Trịnh A-Z đem cơm sáng đoan tới rồi trên bàn, nàng nhìn nhìn thời gian về sau hỏi, muốn hay không kêu thẩm tiểu thư xuống lầu ăn cơm A. Hiện tại đã 9 giờ nhiều, thầm la còn không có rời giường đâu. Nhìn liếc mắt một cái trên lầu, trử thịnh cười nói, làm nàng ngủ đi. Tỉnh ngủ ngươi cho nàng làm chút ăn, nàng thích ăn hơi chút cay một ít đồ vật, ăn trái cây thích ăn ngọt, còn thích uống nhiệt sữa bò. Nói xong, nhìn phòng khách, trừ thịnh hơi hơi như mày, mua thuốc hoa tươi đi, nhan sắc có chút đơn điệu. Tưởng tượng đến thẩm la liền ở trong nhà, trừ thịnh khỏe miệng không tự giác dương lên. Thẩm la là buổi chiều mới tỉnh ngủ, nàng tỉnh về sau nhìn thời gian chính mình đều có chút lốc, xoa xoa tóc, nàng dẫm lên dép lê đi xuống lầu. Trong phòng khách mặt chỉ có trịnh Trịnh A Di cầm một cái buồn cùng một túi đậu que ở nơi đó trích đậu que đâu, trên bàn còn có một cái bình hoa, bình hoa bên trong một bó dương cát cánh, thoạt nhìn e lệ ngượng ngùng, xinh đẹp cực kỳ. Nhìn thấy Thẩm La Trịnh A Di chạy nhanh nói, ta cho ngươi nhiệt cơm đâu, ngươi chạy nhanh ăn cơm, này đều một chút nhiều. Nói xong, Trịnh A Di dùng tạp dề xoa xoa tay liền đứng dậy đi phòng bếp. Trên bàn cái kia chạm sắc dương cắt cánh đẹp, Thẩm La còn đi qua đi dùng ngón tay chạm chạm. chờ đến trịnh a di đem đồ ăn cấp bưng lên bàn thời điểm thẩm la mới hỏi nói trịnh a di chử thịnh hắn đi làm sao đúng vậy đi làm hắn giữa chưa không trở lại nhưng là buổi tối sẽ sớm một chút trở về trịnh a di trả lời nói lúc này thẩm la còn nghĩ trần hạo đâu nàng hỏi trịnh a di có thể hay không mượn ta một chút di động a nghe vậy trịnh a di thân mình dừng một chút nàng nói di động di động ta không lấy a bởi vì thẩm la trịnh a di đi lục soát trên mạng tin tức Hiện tại toàn vong đang mắng Thẩm La, làm Thẩm La lăn ra giới giải trí, như thế nào khó nghe như thế nào mắng, thậm chí còn có người nói Trần Luyến bắt cóc Thẩm Luyến là chính xác. Trần Luyến không phải một cái ngốc tử, nàng sớm có chuẩn bị, ở nàng đi bắt cóc Thẩm La thời điểm, liền cấp truyền thông bạo liêu, này trong đó bao gồm ghi âm, nàng xin lỗi cùng với Thẩm La không tha thứ ghi âm, chỉ là cái này ghi âm là làm Trần Luyến cắt nối biên tập. Trên mạng có chút thù phú người, hận không thể so Trần Luyến còn hận Thẩm La. thẩm la kia mấy cái fans căn bản là không dùng được hot sẽ ấp làm trừ thịnh tìm người cấp triệt nhưng là sẽ bạ bên trong diễn đàn bên trong tất cả đều là đang mắng thẩm la ngôn luận ngay cả thịnh điểm giải trí bên kia cũng là có vong hưu đi tạp trứng túi thẩm la cũng không cùng trịnh a di dây dưa trực tiếp ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn cơm bắt đầu ăn cơm trịnh a di nhặt một ly sữa bỏ gác ở thẩm la trong tầm tay nàng còn nói ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy một hồi chúng ta cùng đi trong viện hái rau trong viện ta loại chút đồ ăn Còn Hảo Trử Thịnh không thường trở về, bằng không kia đồ ăn đều có thể làm hắn cho ta đương thảo cấp rút. Thẩm La cùng hệ thống nói chuyện, ngươi biết hiện tại trên mạng tình huống sao? Hệ thống không nói chuyện, chủ yếu là hệ thống cảm thấy Thẩm La có chút đáng thương. Như vậy nhiều xuyên thư trói định hệ thống, nhưng là quá như vậy đáng thương, cũng liền Thẩm La, cho nên hệ thống cũng cảm thấy trừ Thịnh làm rất đúng. Thẩm La, ngươi là ai hệ thống a? Hệ thống, toàn vong mắng, là ngươi lăn ra giới giải trí? còn có người đi thịnh điểm giải trí tạm chứng thúi. Hệ thống cho rằng Thẩm La sẽ thương tâm, nhưng là hệ thống không nghĩ tới Thẩm La thế nhưng cười. Thẩm La, thịnh điểm giải trí thật đáng thương, ta đều cùng bọn họ giải ước, thế nhưng còn có người đi tạm bọn họ chứng thúi, ta cảm thấy tinh quang giải trí muốn cảm tạ bọn họ. Hệ thống, trừ Thịnh đây cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng là Thẩm La không nghĩ như vậy. Thịnh điểm giải trí. Thịnh điểm giải trí người phụ trách nhìn ngồi ở kia chính mình bàn làm việc đối diện trừ Thịnh cùng Lý Hàng. Một cái kính giải thích, ta đi tìm Lữ Lam, nhưng là Lữ Lam bên kia cũng không có chứng cứ à, lần này muốn cho thẩm la tẩy trắng thật sự rất khó. Nhìn hai vị không nói một lời người, thịnh điềm giải trí người phụ trách cảm thấy có chút áp lực, tiếp tục giải thích, hiện tại chỉ có thể mua thủy quân, sau đó ở xóa bỏ thiệp. Trừ thịnh thần sắc cấm lãnh, nếu không thể chứng minh, vậy cho nàng hủy hoại đi. Nói xong, hắn sửa sang lại ô phục cáo khoác đứng lên. Thịnh điềm giải trí người phụ trách không hiểu trừ thịnh là có ý tứ gì. nhưng là lý hằng đã hiểu trừ thịnh hắn trước nay đều không phải cái gì nhẹ nhàng quân tử lý hằng nói bên này các ngươi nhớ rõ giúp chúng ta mướn một chút thủy quân là được mặt khác các ngươi không cần phải xem vào nói xong lý thịnh lại cùng thịnh điểm giải trí người phụ trách nói tạ. thịnh điểm giải trí người phụ trách vội vàng nói lúc trước nếu không phải các ngươi lý gia đầu tư nơi nào sẽ có hiện tại thịnh điểm giải trí a có lẽ ta còn không biết ở đâu cái giải trí công ty làm công đâu không có việc gì không có việc gì này đó với ta mà nói đều là việc nhỏ lý hằng cười cười không nói chuyện này cảm ơn là một chuyện có thể hay không đắc tội lại là mặt khác một chuyện đi ra ngoài đuổi kịp trừ thịnh lý hằng nói tiểu tẩu tử hiện tại ở đâu a ta có thể hay không đi xem tiểu tẩu tử a trừ thịnh nghĩ thẩm la đáng yêu bộ dáng thần sắc cũng hòa hoãn một ít không thể lý hằng nga hắn tiểu tẩu tử là trừ thịnh đầu quả tim sủng hắn cái này huynh đệ đều không thể cùng hắn tiểu tẩu tử làm bằng hữu. lý hằng hỏi trừ ca, việc này, ngươi tính toán như thế nào làm? Trừ thịnh, ta đi trước một chuyến cục cảnh sát. Trần Luyến đem sở hữu đều hướng thẩm la trên người đẩy, nàng nói chính mình là làm thẩm la cấp bước, thẩm la như thế nào khi dễ chính mình? Nàng bắt cóc thẩm la, chỉ là tưởng dọa một cái thẩm la, nàng lại không đối thẩm la có cái gì thương tổn, nàng tuy rằng cầm đau, nhưng là đó là bởi vì làm trừ thịnh cấp dọa tới rồi. Trần Luyến cũng có chút sợ hãi, nhưng là nàng không hối hận, nàng chính là chán ghét thẩm la chỉ là đáng tiếc hiện tại nàng không biết bên ngoài tin tức, không biết thẩm la làm không làm vong hữu mắng lăn ra giới giải trí. Kỳ thật Trần Luyến cùng thẩm la mâu thuẫn, chính là từ một cái tạp chí bịa mặt bắt đầu, sau đó bọn họ chi gian mâu thuẫn càng ngày càng thâm. Trần Luyến không nghĩ tới cái thứ nhất lại đây xem chính mình người, thế nhưng là ngày đó cứu thẩm la nam nhân. Nhìn cái kia dáng người cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, Trần Luyến thần sắc ghen ghét, nàng cùng chử thịnh chi gian là pha lê, nàng cầm điện thoại nói, như thế nào? Là thẩm la chịu không nổi vong hưu dư luận áp lực, ngươi muốn cho ta ra mặt giải thích. Trừ thịnh nhìn nàng, khoe miệng giơ lên một cái độ cung, lạnh lùng nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi, chỉ cần ta đứng ở thẩm la phía sau một ngày, ngươi lời này liền không có xoay người cơ hội. Nói xong, hắn đem điện thoại gác trở về nguyên lai vị trí, đứng dậy đi ra ngoài, không có bất luận cái gì dừng lại. Trần luyến lòng có một ít hoảng loạn, nhưng là nàng cười, lẩm bẩm, còn không phải bởi vì không đường có thể đi. Cùng ta nói này đó có thể thế nào, thẩm la còn không phải muốn cho vong hưu mắng. Chờ đến trừ thịnh về tới trên xe về sau, Lý Hằng nói, trừ ca, liên hệ Trần Luyến cha mẹ. Trừ thịnh như một tiếng, hắn nói, lái xe đi. Nếu Trần Luyến muốn đổi trắng thay đen, kia nàng liền nói cho Trần Luyến cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Lý Hằng hỏi, tiểu tẩu tử bên kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ a Ta mới biết được, nàng ký hợp đồng chu thị tập đoàn tinh quang giải trí. nàng vì cái gì sẽ ký hợp đồng chu thị tập đoàn tinh quang giải trí a đến bây giờ lý Hàng cũng không biết ngày đó tiệc rượu thượng mang theo mặt nạ nữ nhân là thẩm la cho nên hắn căn bản là tưởng không rõ vì cái gì thẩm la sẽ ký hợp đồng đến chu thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty nghĩ tới cái gì lý Hàng khiếp sợ nói trừ ca có phải hay không bởi vì tiểu tẩu tử muốn đi chu thị tập đoàn cho ngươi đương nằm vùng a ta liền nói ta tiểu tẩu tử sẽ không không thích ngươi trần luyến cha mẹ là một đôi bình thường công nhân Bọn họ còn có một cái nhi tử, Trần Luyến sự tình làm cho bọn họ nôn nóng, bọn họ chính là người thường, cái gì cũng không hiểu, bọn họ hiện tại đang ở nỗ lực cấp Trần Luyến tìm luật sư, nhưng là rất nhiều luật học thầy vụ sở đều không tiếp bọn họ án tử, thật vất vả tìm được rồi, không một hồi luật sư liền gọi điện thoại nói xin lỗi, không thể tiếp án này. Liên tại đây loại tình huống, Lý Hàng hẹn bọn họ, nói là về bọn họ nữ nhi sự tình. Trần Phụ cùng Trần mẫu ở quán cà phê chờ nôn nóng. Nay phải làm sao bây giờ à? ngươi nói quyến luyến như thế nào sẽ đi bắt cóc người đâu hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ a trần mẫu kêu kêu một cái sốt ruột bọn họ biết lữ lam liên hệ phương thức nhưng là bọn họ cấp lữ lam gọi điện thoại lữ lam nói chuyện này là trần luyến sai cũng chính là không giúp trần luyến ý tứ triệu yên trần phụ hứ một tiếng ta liền nói đừng làm cho nàng hôn giới giải trí đừng làm cho nàng hôn giới giải trí hiện tại còn học được bắt cóc người trừ thịnh cùng lý hàng hai người một trước một sau đi vào quán cà phê ghế lô cũng chưa ngồi xuống Trừ thịnh, 3.000 vạn. Trần gia hai vợ chồng đều ngây ngẩn cả người. Trừ thịnh, dựa theo ta nói làm, cho các ngươi 3.000 vạn, nếu các ngươi không làm, ta nhớ rõ các ngươi còn có cái không có công tác nhi tử đi, các ngươi khả năng sẽ nuôi không nổi hắn. 3.000 vạn. Trần gia hai vợ chồng đời này cũng chưa gặp qua 3.000 vạn nhiều như vậy tiền, bọn họ phòng ở vẫn là cho vay mua, hiện tại còn ở trả khoản vay. Trần phụ run run chúng ta sẽ không vì nguyên này 3.000 vạn thực xin lỗi chính mình nữ nhi. Lý Hàng tiến lên một bước nói, vậy các ngươi nhi tử đâu, các ngươi nhi tử yêu cầu kết hôn sinh con đi, các ngươi đừng hy vọng Trần Luyến, Trần Luyến liền tính ra tới ở giới giải trí cũng tiếp kiếm không đến tiền. Một giờ sau, Trần Luyến cha mẹ lý do thoái thác, họ sẽ gặp một chút khai là có thể nhìn đến một cái video. Trong video mặt Trần Phụ khóc lóc đối với màn ảnh, ta khuyên quá nữ nhi của ta không cần bắt cóc thẩm la, còn không phải là một cái tạp chí bịa mặt sao, ta nói nhưng là nàng không nghe à, nàng vì cái gì muốn bắt cóc thẩm la à. Vì cái gì a? Các phóng viên chen chúc tới. Ngươi là Trần Luyến Phụ thân đúng hay không? Trần Luyến bắt cóc thẩm la là bởi vì tạp chí bịa mặt. Ngươi có thể hay không trả lời một chút chúng ta? Trần Phụ là thật sự không biết làm sao. hắn một bên lau nước mắt một bên nói, đừng hỏi ta, các ngươi đừng hỏi ta, ta không biết ta. Các phóng viên như thế nào sẽ cứ như vậy không hỏi đâu, bọn họ vấn đề vấn đề càng nhiều, một cái tiếp theo một cái vấn đề, cuối cùng Trần Phụ đều nói năng lộn xộn. liên nàng đoạt thẩm la một cái tạp chí nội trang sau đó thẩm la thượng tạp chí bịa mặt nàng chán ghét thẩm la ta không biết không biết ta trần mẫu lúc này vọt ra ngươi nói cái gì đâu đừng nói nữa đừng nói nữa nói xong nàng liền phải lôi kéo trần phụ chạy video đến nơi đây đột nhiên im bặt các vong hưu vốn dĩ cho rằng này liền đủ xuất sắc nhưng là không nghĩ tới không một hồi thẩm la quay chụp cái kia tạp chí họp phỉ xì ổ vẩy bổ phát ra tiếng lá phong tạp chí v cùng chúng ta không quan hệ ngay từ đầu tạp chí là thịnh điểm giải trí bên kia định thẩm la, sau lại đổi thành trần luyến, lại sau đó bởi vì hợp tác quan hệ, chúng ta cho thẩm la tạp chí bịa mặt, ngay từ đầu thẩm la vẫn là cự tuyệt. khiếp sợ, đây là cái gì dưa a, này dưa có độc a, chúng ta có phải hay không oan uổng thẩm la? tiếp tục chờ dưa, thẩm la cùng trần luyến chi gian sự tình thật xuất sắc a. nếu dựa theo trần phụ nói như vậy, hình như là trần luyến dự mưu bắt cóc thẩm la a. quả thực đáng sợ a, trần luyến thế nhưng còn nói nàng vô tội. hiện tại chuyện này thời gian tuyến bại rất rõ ràng liên ở vong hưu muốn giúp thẩm la tẩy trắng thời điểm càng xuất sắc dưa ra tới Trần phụ trần mẫu không muốn nói cái gì nhưng là bọn họ liên hệ thượng trần luyến ca còn đem cùng trần luyến ca video đối thoại cấp truyền tới trên mạng xin hỏi một chút trần luyến có phải hay không ngươi muội muội ngươi nói ta muội muội trần luyến a kia không phải ta muội muội ta không có cái loại này vì ở giới giải trí hỗn liền bắt cóc người khác muội muội ngươi muội muội ngày thường là một cái cái dạng gì người a Cái dạng gì người, ta không biết vì cái gì sẽ có người phân nàng. Vậy ngươi? Được rồi, ngươi đừng hỏi, ta không có như vậy muội muội Bởi vì trần luyến ca ca này đoạn video, thẩm la hoàn toàn tẩy trắng, hiện tại nàng chính là một cái bởi vì trần luyến ghen ghét cấp bắt có người. Trần gia người ta nói chính là trừ thịnh làm cho bọn họ nói, nhưng là bọn họ nói sự tình mới là trần tướng, trừ thịnh chỉ là dùng mặt khác một loại biện pháp đi chứng minh thẩm la trong sạch. Trên mạng người cũng ở ngay lúc này bắt đầu cùng thẩm là xin lỗi. trừ Thịnh trở về công ty về sau, Lý Hàng cầm báo chí đi tìm Trần Luyến, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem báo chí cấp Trần Luyến xem. Trần Luyến vô pha lê, cùng điên rồi giống nhau, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy a Lý Hàng cười nói, ngươi làm hết thể đều thực hoàn mỹ, ta thừa nhận, nếu đổi một người, có lẽ khiến cho ngươi cấp dẫm tới rồi dưới chân. Ngươi nhìn xem, ngươi thiết kế thật tốt à, ngay cả chính mình tiến cục cảnh sát. sự tình phía sau đều thiết kế hảo ngươi là muốn cho những cái đó làm ngươi che mắt vong hữu trợ giúp ngươi đi làm dư luận đứng ở ngươi bên này đi không tồi là một bước hảo cờ đôi chính mình cũng đủ hận nhưng là ngươi động sai người lý Hàng nói xong còn bất đắc dĩ nói ngươi nói ngươi chọc ta tiểu tẩu tử làm gì a trần luyến nếu đổi một người như vậy liền thắng nhưng là ai làm nàng chọc chính là thẩm la đâu thẩm la sau lưng đứng đó là trừ thịnh trần luyến cùng điên rồi giống nhau một cái kính nói chuyện này không có khả năng Nàng như thế nào sẽ thua, như thế nào sẽ thua a Cùng ta chữ ca, ngươi tình nguyện chính diện cương, cũng đừng cùng hắn chơi cái gì đổi trắng thay đen. Nói xong, Lý Hàng đứng dậy, hắn cầm kính dâm mang lên, làm người à, vẫn là làm người tốt, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nếu cùng ta tiểu tẩu tử hảo hảo làm bằng hữu thật tốt ta, một hai phải bước nàng, còn muốn bắt cóc nàng, ta liền thích cùng ta tiểu tẩu tử người như vậy cùng nhau chơi, vô tâm mắt, không mệt. Dừng ở đây, thầm la cùng trần luyến sự tình ở trên mạng liền tính là giải quyết. Thẩm La từ lúc bắt đầu toàn vong mắng, đến bây giờ toàn vong xin lỗi, Trử Thịnh đem sự tình xử lý thực nhanh chóng, cũng thực hảo. ít nhất hiện tại trên mạng không ai hát Thẩm La. Lý Hằng là rất muốn đi tìm Thẩm La cùng nhau chơi, nhưng là hắn sợ hãi Trử Thịnh, cho nên chỉ có thể chính mình hẹn cục đi trở về. Lý Hằng còn cấp Trử Thịnh gọi điện thoại, Trử Ca, ta đi trở về, cùng người hẹn cục. Thẩm La giờ phút này đang ở Trử Thịnh biệt thự trong viện, nhìn Trịnh Á Di hái rau. Thẩm La nói. Trịnh a Di, ta giúp ngươi đi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi không cần giúp ta, này Thái Dương đừng phơi đen. Nói xong, trịnh a Di lại nói, Thái Dương rủ, Thái Dương rủ. Thầm la nhìn nhìn hoàng hôn, lúc này mới nói, ta không sợ phơi hắc. Trịnh a Di, vậy ngươi cũng không thể phơi hắc ca, tiểu cô nương tiểu kiểu tích tích mới đẹp. Thẩm la cùng trịnh a Di đang nói đâu, bên ngoài vang lên ô tô thanh âm. chương 33, mươi chương 33. Thẩm la ăn mặc màu vàng váy liền áo. trên chân giẫm lên một đôi không hợp chân dép lê trong tay còn cầm một phen trịnh a thái dưng rủ nhìn không phối hợp nhưng là thẩm la xinh đẹp như vậy vừa thấy chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ Từ trên ghế đứng lên thẩm la ra bên ngoài nhìn nhìn trịnh a ta cảm thấy là chử thịnh đã trở lại nói xong trịnh a cũng đi theo ra bên ngoài cùng nhau xem xe ở cửa dừng lại chử thịnh xuống xe về sau liền đẩy cửa ra đi vào trịnh a di nghe được thanh âm vội vàng hô chúng ta ở đất trồng rau thẩm la đi tới đất trồng rau bên cạnh Trử thịnh nhìn thẩm la sửng sốt theo sau cười lên tiếng thẩm la phát hiện mấy ngày nay chử thịnh thực thích cười không giống trước kia luôn thích lạnh mặt thẩm la tưởng đem thái dương dù gắt xuống trịnh a di vội vàng hô thái dương dù đừng phơi đen phơi không hắc không có việc gì này đều có thể xem hoàng hôn nói xong thẩm la vốn dĩ tưởng đem thái dương dù cấp gắt xuống nhưng là nhìn trịnh a di một bộ có chút lo lắng bộ dáng thẩm la chỉ có thể chịu chịu khoe miệng ngay sau đó cẩm thái dương dù chậm gì gì hướng tới chử thịnh đi qua trịnh a di là một cái không muốn đương bóng đèn a di cho nên trịnh a di cầm đồ ăn liền đi trở về một hồi nàng phải cho thẩm la làm nàng sở trường nhất thịt kho tàu ăn giữa trưa thẩm la ăn cơm cũng là trịnh a di làm nhưng là trịnh a di muốn cho thẩm la hơi chút ăn thanh đạm một ít cho nên liền không có làm thịt kho tàu nhưng là hiện tại nhìn thẩm la một bộ một chút cũng không phát sốt bộ dáng có thể làm thịt kho tàu thẩm la ở chử thịnh trước mặt dừng lại Nàng nói, trừ thịnh, đem ta di động cho ta, ta phải cho ta người đại diện gọi điện thoại. Nghĩ nghĩ thẩm la lại nói, tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta tổng muốn cùng ta người đại diện liên hệ một chút ta, ta người đại diện khẳng định xuất ruột, trần ca đối ta nhưng hảo. Trừ thịnh như mày, ngươi người đại diện đối với ngươi nhưng hảo. Nghe vậy, thẩm la trẻ nhanh nói, đúng vậy, ta người đại diện đối ta nhưng hảo, phía trước ngươi. Thẩm la tưởng nói trừ thịnh làm thịnh điềm giải trí tuyết tàng chính mình sự tình. nhưng là thẩm la nói đến này liền không nói lời nào nàng nói thẳng dù sao ta người đại diện rất tốt với ta trừ thịnh tay giật giật thẩm la lúc này mới phát hiện trừ thịnh cầm chính là chính mình di động tức khắc nàng rỗi tay muốn đi cầm di động trừ thịnh né tránh hắn đem chính mình di động cho thẩm la trừ thịnh sự tình giải quyết ngươi người đại diện bên kia ta liên hệ nói xong trừ thịnh liền nhấp môi trở về đi thẩm la cầm trừ thịnh di động sừng sốt một hồi nàng chạy nhanh đuổi theo ngươi di động mật mã khóa Thẩm không biết, Thẩm La không biết Trử Thịnh đem chính mình di động cho nàng, cùng đem hắn di động cho chính mình có cái gì khác biệt? Nàng chỉ là tưởng cấp Trần Hạo gọi điện thoại. Thẩm La ấn sáng Trử Thịnh di động, ngay sau đó nháy mắt, Trử Thịnh di động bình bảo là nàng. Trử Thịnh dùng làm bình bảo kia bức ảnh là Thẩm La ở mối tình đầu bên trong ảnh tạo hình, ăn mặc áo lông của Jin, cười sán lạ. Thẩm La phát hiện Trử Thịnh di động không thiết trí mật mã, dừng bước, Thẩm La cởi lực mở quay số điện thoại, sau đó ấn Trần Hạo điện thoại bắt qua đi. bởi vì thẩm la từ xuyên thư về sau nhiều nhất chính là cùng trần hạo liên hệ, cho nên thẩm la đem trần hạo số điện thoại cấp nhớ kỹ. đi tới cửa, chử thịnh trở về nhìn một chút, sau đó liền thấy thẩm la đang ở kia gọi điện thoại. điện thoại một tá thông, thẩm la kinh hỉ nói, trần ca, nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng là kiểu kiểu mềm mại, loảng xoảng một tiếng, chử thịnh giữ cửa cấp đóng lại, nghe được thanh âm thẩm la sau này nhìn nhìn, sau đó tiếp tục cùng trần hạo nói chuyện, trần ca. hiện tại trên mạng nói như thế nào a có cần hay không ta làm cái gì a cầm di động Trần hạo thần sắc có chút phức tạp thầm la là làm toàn vong mắng hắn bên này nghĩ cách làm sáng tỏ nhưng là mặc kệ như thế nào làm sáng tỏ vong hữu đều không tin thậm chí còn ở càng điên cuồng mắng thầm la Trần hạo nhận được chử thịnh điện thoại trừ thịnh nói hắn sẽ giải quyết còn làm hắn ở sự tình giải quyết phía trước không cần liên hệ thầm la nhưng là Trần hạo vẫn là không tin chủ yếu là thịnh điểm giải trí đều như vậy giải thích cũng chưa người tin Chữ Thịnh muốn như thế nào giải thích ra Trần Hạo phối hợp công ty cùng nhau tìm chứng cứ Sau đó liền ở ngay lúc này Trần Luyến cha mẹ liền ra tới hố Trần Luyến Còn có Trần Luyến ca ca cũng hố Trần Luyến Thẩm La lập tức từ toàn vong mang đến toàn vong xin lỗi Trần Hạo giải quyết Ngươi không cần làm cái gì Thẩm La hỏi như thế nào giải quyết Trần Hạo đem sự tình cùng Thẩm La cấp nói một lần Nghe vậy Thẩm La cũng là sửng sốt khá dài thời gian Trần Luyến thế nhưng nhường một chút nàng cha mẹ cùng ca ca cấp hố Thẩm La tức khắc không biết muốn nói gì, có phải hay không muốn cảm tạ Trần Luyến cha mẹ cùng Kaka bọn họ giúp chính mình cấp tẩy trắng. Lúc này Thẩm La nói, Trần Ca, Trần Hạo, làm sao vậy? Trừ Thịnh đứng ở trong phòng cũng không đổi dép lê, hắn nhìn nhìn thời gian, trực tiếp đem cửa đẩy ra, hắn hô, A La, Trịnh A Di cho ngươi đi hỗ trợ. Thẩm La, A, Hảo, ngươi làm Trịnh A Di chờ ta một chút. Út. Nói xong Thẩm La tiếp tục cùng Trần Hạo nói, Trần Ca, ta quên mất. ta quên ta hôm nay muốn đi lặng lẽ cho cô lết thử kính người phát ngôn Trần hạo thẩm la đều suy nghĩ cái gì à các nghệ sĩ làm toàn vong hắc đều suy nghĩ như thế nào giải quyết giải quyết đều sẽ thực vui vẻ thẩm la thế nhưng suy nghĩ cho cô lết đại ngôn thử kính lặng lẽ cho cô lết đại ngôn thử kính ở buổi sáng thẩm la buổi sáng thời điểm vẫn là toàn vong hắc cho nên liền tính thẩm la đi thử kính cái kia đại ngôn cũng không phải là thẩm la Trần hạo nói ta lại cho ngươi tìm xem mặt khác đại ngôn ngươi đem kịch bản xem một chút quá mấy ngày ngươi liền phải tiến tổ quay trụ. nghe vậy thẩm la nói hảo ta đã biết chờ đến thẩm la trở về thời điểm chính a di đã ở nấu cơm thẩm la cùng Trử thịnh cười một chút lại thay đổi một đôi dép lê liền đi tìm trịnh a di tưởng cấp trịnh a di hỗ trợ Trử thịnh nhìn nàng đi phía trước đi rồi vài bước sau đó một phen tún chặt nàng quần áo ngươi người đại diện nói cái gì thẩm la cười đến vui vẻ ta người đại diện nói sự tình giải quyết trần luyến cha mẹ còn có ca ca hô trần luyến Sau đó ta liền tẩy trắng. trừ thịnh như một tiếng, là trần luyến cha mẹ cùng ca ca hố nàng, nhưng là ta giúp ngươi thỉnh thủy quân, ngươi không cảm ơn ta. Thầm la chạy nhanh nghiêm túc nói, cảm ơn. Được rồi, ngươi đi xem TV đi, chính á di bên kia không cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, trừ thịnh liền lên lầu. Thầm la đứng ở tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới nga một tiếng, nhưng là nàng không đi xem TV, mà là chạy nhanh đuổi theo trừ thịnh. trừ thịnh, ngươi giúp ta đóng dấu một cái kịch bản. ta muốn xem kịch bản. Thẩm La hiện tại không sợ trừ Thịnh, nàng cảm thấy trừ Thịnh đối nàng thực hảo, cho nên không sợ trừ Thịnh. Tinh Quang Giải trí, Chu Thiếu, sự tình đều giải quyết, nhưng là là Trần Luyến làm chính mình cha mẹ cùng ca ca hố. Tinh Quang Giải trí người phụ trách đem báo chí gác ở bàn làm việc thượng cấp Chu Tử Hành xem. Chu Tử Hành hôm nay vẫn luôn ở vội Thẩm La sự tình, hắn ở tìm chứng cứ ở công ty mở họp, chủ đề là như thế nào cấp Thẩm La tẩy trắng, làm vong hưu tin tưởng Thẩm La. Nheo nheo cái mũi Chu Tử Hành nói, ta xem tin tức. Tinh quang giải trí người phụ trách, chuyện này thu phục, chúng ta ở thuê một chút thủy quân kéo một chút tiết ấu, thẩm la cũng càng có mức độ nổi tiếng, sau đó ở quay chụp điện ảnh phim truyền hình. Chu Tử Hành nhìn trên bàn báo chi không nói chuyện, Trần Luyến cha mẹ là bình thường công nhân, nàng ca ca không nghề nghiệp, này đó bởi vì muốn giải quyết thẩm la sự tình. Chu Tử Hành làm người cha xét tư liệu, cho nên bọn họ khẳng định là muốn lấy lòng Trần Luyến, đặc biệt là Trần Luyến ca ca. Lúc này bọn họ hố trần luyến. Trừ thịnh thật đúng là lợi hại, có thể đạo diễn như vậy một vợ diễn. Trần gia bên kia đều là không cái gì có tâm cái người, hơn nữa trừ thịnh là một cái làm việc tích thủy bất lộ người, cho nên sẽ không cho bọn hắn lưu lại nhược điểm. Chuyện này, cũng liền như vậy giải quyết. Tinh quang giải trí người phụ trách nói thẩm la tương lai ở giới giải trí phát triển. Chu tử hành nói thẳng, ta đã biết, hôm nay đại gia cũng đều vất vả, đều tan tâm đi. Thẩm la muốn đóng dấu kịch bản. liền phải đi chử thịnh thư phòng chử thịnh nói cho thẩm la thư phòng ở đâu về sau liền đi tắm rửa thay quần áo thẩm la chính mình ở chử thịnh thư phòng đóng dấu kịch bản chử thịnh thư phòng rất nhiều thư cùng văn kiện thẩm la chạm vào cũng không dám chạm vào chỉ ở trên ghế ngồi nhìn máy in đợi có thể có vài phần chung về sau thẩm la cầm chính mình đóng dấu ra tới kịch bản đi ra ngoài thẩm la vừa mới xuống lầu chính a di liền bưng thịt kho tàu ra tới chính a di thẩm tiểu thư một hồi ăn nhiều một ít Ta làm thịt kho tàu tốt nhất ăn, còn có một hồi xào rau xanh, đó là chúng ta ở đất trồng rau bên trong vất vả lao động, cho nên ngươi cũng ăn nhiều một ít. Thẩm la a một tiếng, ta hôm nay liền ngồi ở kia nơi đó a. Trịnh a di, ăn nhiều một ít. Cho nên, chỉ là muốn cho nàng ăn nhiều một ít ta. Thầm la cười nói, hảo, ta ăn nhiều một ít thịt kho tàu cùng rau xanh. Trịnh a di, ngươi không thích ăn cơm, ngươi không thể chỉ dùng nữa, ăn cơm. Thẩm la, thích ăn. Trình a Di cười nói, ăn nhiều một ít. Thẩm la, hảo. Nói xong thẩm la liền ngồi tới rồi trên sofa, cầm trừ thịnh di động xem trên mạng tin tức. A a a a, thẩm la đang thương à, cho các ngươi toàn vong kêu lăn ra giới giải trí, nghe nói hôm nay thẩm la là muốn tham gia lặng lẽ chô cố lết đại ngôn thử kính, nhưng là hôm nay cũng chưa đi. Thẩm la thực xin lỗi, là chúng ta tin Trần Liên nói, tha thứ chúng ta. Thẩm la, về sau ta chính là người fans, người điện ảnh phim truyền hình ta đều sẽ duy trì. Đối, về sau thẩm la diễn điện ảnh phim truyền hình, chúng ta đều phải duy trì. Đối, ta là thẩm la fans, thẩm la thật sự rất đẹp a nhìn liền tưởng xoa bóp thẩm la khuôn mặt. Thẩm la, ngươi quay chụp điện ảnh nhớ rõ phát tuổi bổ chúng ta duy trì ngươi. Thẩm la thực xin lỗi, chúng ta không nên chỉ nghe người khác lời nói của một bên. Ta muốn biết, thẩm la sau lưng nam nhân là ai, là Lý Hàng ca ca sao. Lý Hàng kêu thẩm la tiểu tẩu tử, cho nên đại khái là Lý Hàng ca ca, Lý Thị Tập đoàn Tổng Tài. nhìn đến này thẩm la chịu chịu khoe miệng sau đó đem điện thoại cấp gác ở một bên cái này nàng còn nếu muốn tưởng tượng như thế nào giải thích đâu trừ thịnh từ trên lầu đi xuống tới hắn thay đổi một thân màu xám nhạt quần áo ở nhà thẩm la đối với trừ thịnh nói ta đóng dấu hảo kịch bản ngồi xuống thẩm la bên cạnh trừ thịnh hỏi ngươi diễn cái gì nhân vật ta nghe vậy thẩm la dứt khoát trực tiếp đem kịch bản đưa cho trừ thịnh thích nam một nữ số 2. thân xác giật giật trừ thịnh nói đệ nhất bộ điện ảnh phải hảo hảo diễn Một hồi cơm nước xong, ta cùng ngươi đúng đúng diễn. Chương 34 chương 34. Cùng trừ thịnh đối diễn, thẩm la theo bản năng liền trực tiếp cự tuyệt nói, ta không thể cho ngươi thêm phiền thoái, đã thực phiền thoái ngươi. Nói xong, thẩm la liền đứng lên, còn thuận tiện cầm trừ thịnh trong tay kịch bản. Thẩm la lần này biểu diễn điện ảnh gọi là ta thực thích ngươi, là một bộ đô thị điện ảnh, giảng thuật chính là nam nữ chủ chia tay về sau lại hợp lại chuyện xưa, thẩm la đóng vai bên trong nữ số 2. một cái ở nam nữ chủ chia tay về sau thích thượng nam chủ đối nam chủ nhất kiến trung tình nữ hải thẩm la lời kịch đại khái là cái dạng này ngươi đừng thích nàng thích ta đi bởi vì ta thật sự thực thích ngươi làm thẩm la cùng trừ thịnh đúng đúng diễn thẩm la phỏng chừng một câu lời kịch cũng nói không nên lời thẩm la thấy trịnh a di bưng đồ ăn ra tới nàng chạy nhanh qua đi hỗ trợ mâm bên trong là một mâm rau xanh đại khái là buổi chiều trịnh a di ở vườn rau bên trong trích đồ ăn trịnh a di ngươi đây là đói bụng a Ta ở làm một đạo canh thì tốt rồi. Đem rau xanh cho Thẩm La về sau, Trịnh A Di lại đi bưng thức ăn. Thẩm La đứng ở kia cởi gượng, nàng cảm thấy nàng ở chỗ này ở vài ngày là có thể béo, Trịnh A Di có thể đem nàng ngùi tròn trịu mượt mà. Đem đồ ăn gác ở trên bàn, Thẩm La tưởng tiếp tục đi giúp Trịnh A Di. Trừ thịnh chắn Thẩm La trước mặt, hắn mặt không đổi sắp nói, không phiền thoái, cơm nước xong, trực tiếp đi ta thư phòng. Thẩm La, này không phải ma không phiền thoái sự tình. Đây là thẩm la căn bản là không nghĩ cùng trừ thịnh đối diễn sự tình, nàng nắm chặt chính mình váy. ta, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền thoái, ngươi có như vậy nhiều công tác muốn xử lý đâu. Trịnh A Di lại bưng đồ ăn ra tới, các ngươi phải đối diễn A, trực tiếp ở phòng khách đi, ta hôm nay còn phải về một chuyến nhà cũ đâu, bọn họ sẽ không làm đậu phộng tô, ta trở về dạy dạy hắn nhóm. Nói xong, nàng lại cùng thẩm la nói, chờ ta trở lại, cho ngươi lấy đậu phộng tô ăn A. Thẩm la cũng không muốn ăn đậu phộng tô. Trịnh A Di là một cái không nghĩ đương bóng đèn A Di, cho nên nàng không chậm trễ bọn họ ở chung, ăn cơm về sau, Trịnh A Di liền trở về Trịnh gia nhà cũ. Tuy rằng mỗi lần Trử Thịnh đều sẽ chính mình cầm chén đua cấp thu thập, nhưng là Trịnh A Di vẫn là nói cho Trử Thịnh cùng Thẩm La, bọn họ chờ nàng lại đây cầm chén đua cấp thu thập là được. Thẩm La ngồi ở trên bàn, trong một khối thịt kho tàu gác ở trong miệng, mềm mại vị làm Thẩm La mắt sáng rực lên, nhưng là tưởng tượng đến một hồi muốn cùng Trử Thịnh đối diễn, Thẩm La tức khắc gục xuống bả vai. nàng giống như còn là sợ trừ thịnh thầm la cùng hệ thống nói ta không nghĩ cùng trừ thịnh đối diễn hệ thống cự tuyệt ta thầm la ta cự tuyệt trừ thịnh rất nhiều lần nhưng là trừ thịnh hắn căn bản không cho ta cơ hội tựa như ngày hôm qua ta ngủ hắn phòng giống nhau hắn trực tiếp cùng ta nói ngủ ngon trừ thịnh người này thực bá đạo thầm la lại chọc một khối thịt kho tàu ăn một khối lại chọc một khối thầm la chọc vài khối về sau đem thịt kho tàu đi phía trước đầy đầy trừ thịnh người ăn nhiều một chút Ngày mai trịnh a Di trở về xem chúng ta thừa rất nhiều thịt kho tàu, lại muốn cho ta ăn nhiều một ít. Nói xong, thẩm la lại đi kẹp khác đồ ăn. Phòng trong ánh đèn thực lưu hòa, trừ thịnh nghe thẩm la nói gấp đồ ăn động tác dừng một chút, ngay sau đó, hắn gấp một khối thịt kho tàu gác ở thẩm la trong chén, chính mình ăn. Thẩm la nga một tiếng, uống một ngụm thủy, sau đó tiếp tục ăn rau xanh. Thẩm la ăn xong rồi một chén cơm, cuối cùng lại cầm chén kia khối thịt kho tàu cấp ăn, liền ăn no, nàng cầm cái ly Uống một ngụm thủy xem một cái trừ thịnh. Trừ thịnh không nói lời nào, thầm la liền ở kiêng nghẹn, nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn ra tới một câu. Di động văng lên, thẩm la tùy tay hoạt động tiếp nghe, căn bản quên mất đây là trừ thịnh di động, tiếp điện thoại về sau. Nàng nói, uy, Lý Hàng. Lý Hàng kích động nói, tiểu tàu tử. Vốn dĩ Lý Hàng là tưởng cấp trừ thịnh gọi điện thoại hỏi một chút quá bất quá tới cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là một cái nữ hài tiếp điện thoại, có thể tiếp trừ thịnh điện thoại. tưởng đều không cần tưởng, liền biết là hắn tiểu tẩu tử. Tiểu tẩu tử, ngươi ăn không ăn cơm à, ngươi hiện tại cùng trữ ca ở bên nhau sao, muốn hay không ra tới cùng nhau chơi à, ta có thể mang ngươi đua xe, ta trước kia là đua xe quán quân, ca hát cũng đúng, ngươi ở giới giải trí hỗn, ca hát có phải hay không rất đêm hai a. Lý Hàng vấn đề một cái tiếp theo một cái. Thẩm La Yên lặng đem điện thoại gác ở trên bàn, hướng tới trữ Thịnh nơi đó đẩy qua đi, nàng nhỏ giọng nói, ta quên, ta lấy chính là ngươi điện thoại. Chờ đến trừ thịnh tiếp điện thoại thời điểm, Lý Hàng khiếp sợ hỏi, trừ ca, tiểu tẩu tử đem điện thoại cho ngươi à, nàng không nghĩ cùng ta nói chuyện. Trừ thịnh, đúng vậy. Lý Hàng cười khan vài tiếng mới nói, đại khái tiểu tẩu tử cảm thấy cùng ta không thân, về sau làm bằng hữu, tiểu tẩu tử liền thích cùng ta nói chuyện hiếm. Nói xong, Lý Hàng lại hỏi, trừ ca, ngươi muốn hay không cùng tiểu tẩu tử cùng nhau ra tới ăn cơm a Trừ thịnh thanh âm sung sướng, chúng ta ăn xong rồi. Lý Hàng, Nga. Vậy được rồi, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chờ đến treo điện thoại về sau, Lý Hằng mới phát ứng lại đây, vừa mới hắn trừ ca có phải hay không ở cùng hắn tú ân ái. Một bàn đồ ăn, trừ bỏ thịt kho tàu, mặt khác đồ ăn cũng chưa dư lại. Thầm la thu thập cái bàn thời điểm, đều là chủ động lấy cái kia thịt kho tàu mâm, một bộ vui vẻ bộ dáng. Trừ thịnh chỉ có thể cảm tạ trịnh a Di không có làm như vậy nhiều thịt kho tàu, bằng không hắn muốn ăn nhiều ít thịt kho tàu A. Trừ thịnh ở rửa chén. Thẩm la đứng ở bên cạnh xem. Ngắm lại một hồi đối diễn, thẩm la ngáp một cái, ta có chút vây, bằng không chúng ta ngày mai đối diễn đi, nhưng là ngươi ngày mai sẽ rất bận đi. Trừ thịnh hỏi, yêu cầu ta đem ngày mai hành trình không ra tới. Nghe vậy, thẩm la vội vàng xua tay, không cần, không cần, một hồi chúng ta liền đối diễn. Ở cùng trừ thịnh đối diễn một ngày cùng cùng trừ thịnh đối diễn hơn 10 phút, thẩm la lựa chọn cùng trừ thịnh đối diễn hơn 10 phút, nàng đều nghĩ kỹ rồi, một hồi đối một hồi diễn. Nàng liền nói phải đi về viết nhân vật tiểu truyện, sau đó liền có thể trở về nghỉ ngơi, cũng không cần cùng trừ thịnh đối diễn. Như vậy nghĩ, Thẩm La thực vui vẻ, sau đó còn lấy ra di động nhìn một chút trên mạng. Hiện tại trên mạng còn đều ở cùng Thẩm La xin lỗi, lúc trước trên mạng mắng Thẩm La mắng có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại xin lỗi liền có bao nhiêu thành khẩn. Thẩm La Huệ Bù có 300 nhiều vạn fans, phải biết rằng Thẩm La vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, vậy Bù fans còn không có 100 vạn đâu. Nghĩ nghĩ. thẩm la liền một hồi nhìn xem trừ thịnh một hồi nhìn xem trên mạng bình luận chu gia chu chủ tịch nhìn trước mặt nhi tử hắn trực tiếp đem giải trí báo chí cấp ném tới rồi trên bàn cơm ngươi hôm nay đẩy công ty hội nghị liền vì đi tinh quang giải trí giúp nữ nhân này nàng có phải hay không ngày đó tiệc rượu thượng nữ nhân chu chủ tịch nói xong nghiêm túc nhìn chu tử hành ngươi hiện tại phải làm chính là ở chu gia đứng bước chân không phải đi cùng trừ thịnh đoạt nữ nhân hiện tại không ở chu thị tập đoàn dương bước về sau chu tử hành phải làm sao bây giờ a chu ra nhà ăn thực căn tĩnh quản gia đứng ở một bên lại cấp chu chủ tịch truyền lên văn kiện chu chủ tịch xem cũng chưa xem trực tiếp ném tới rồi chu tử hành nơi đó đừng cả ngày nghĩ diễn kịch chờ ngươi ở chu thị tập đoàn dừng bước ngươi chính là tưởng chính mình đóng phim điện ảnh làm đương hồng mình tinh cho ngươi làm vai phụ đều được này đó là chu thị tập đoàn tư liệu ngươi cho ta xem một chút chu ra trên bàn đồ ăn thực phong phú cũng thực tinh xảo nhìn trên bàn đồ ăn chu tử hành đứng lên Hắn giải thích nói, nàng là bằng hữu, ta không đói bụng, ngươi trầm dùng. Chu chủ tịch, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu tử hành thần sắc lạnh nhạt, điểm mấu chốt, đừng nhúng tay chuyện của ta, bằng không ngươi liền đem Chu ra cấp những cái đó dòng bên đi. Điểm mấu chốt, cái gì điểm mấu chốt, Thẩm La là ngươi điểm mấu chốt, nếu Thẩm La là người khác liền tính, ngươi đừng cho ta đắc tội trừ thịnh, ngươi ở Chu thị tập đoàn cũng chưa đứng vững chân. Chu chủ tịch nói. Chu tử hành không nói chuyện, trực tiếp đi trở về. chu tử hành cũng không biết thẩm la ở chính mình trong lòng là cái gì vị trí nhưng là chu tử hành không thích nàng cùng Trử thịnh ở bên nhau hắn cũng tưởng bảo hộ thẩm la cầm lấy di động chu tử hành cấp trần hạo gọi điện thoại chu tử hành thẩm la hiện tại ở đâu trên mạng sự tình nàng cảm xúc điều không điều chỉnh a nghe thấy cái này vấn đề trần hạo có thể nói cái gì chỉ có thể nói đại khái ở nhà cảm xúc nàng đối trên mạng sự tình không thèm để ý còn nói thịnh điểm giải trí uy khuất bởi vì nàng đi ăn máng khác đến tinh quang giải trí những cái đó vong hữu còn hướng thịnh điểm giải trí ném trứng túi nghe vậy chu tử hành cười một tiếng ta đã biết như vậy khá tốt giờ phút này thẩm la đang ngồi ở trên sofa nàng đối diện ngồi trừ thịnh hai người trong tay một người cầm một phần kịch bản đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng thẩm la phiên kịch bản muốn nhìn một chút cái nào xuất diễn lời kịch nàng có thể cùng trừ thịnh nói ra trừ thịnh còn lại là xem chính mình thích nghe thẩm la nói câu nào lời kịch Cuối cùng hai người cùng nhau chỉ vào một đoạn xuất diễn, cơ hồ đồng thời nói, liền này đoạn, ngước mắt, hai người đối thượng ánh mắt, Thầm la, ta cảm thấy này đoạn không tồi, ngươi xem nữ số 2 cùng nam chủ nói, ta thích ngươi, nhưng là ta biết ngươi càng thích nàng, cho nên ta rời khỏi, cái này thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Nghe vậy, trừ thịnh trầm khuôn mặt, ta cảm thấy này đoạn không tồi, nữ số 2 cùng nam chủ nói nhất kiến trung tình kia một đoạn, ngươi cảm thấy đâu? Cùng trừ thịnh nói này đoạn lời kịch, sao có thể? Thẩm La cảm thấy chính mình nói không nên lời cái này lời kịch, nàng nhanh chóng nói, "Kéo búa bao." Thẩm La vốn dĩ tưởng chạy nhanh ra một cái bố, như vậy trừ Thịnh nắm quyền liền tính là quyền, nàng liền thắng, nhưng là Thẩm La không nghĩ tới Trừ Thịnh phản ứng đặc biệt mau, nhanh chóng đem kịch bản một tay cầm, sau đó ra một cái kéo. Thẩm La lại nhìn một lần lời kịch, Thẩm La ngồi ở sofa phía dưới thảm thượng, bởi vì kịch bản mặt trên viết nữ số 2 là ngựa đầu nhìn nam chủ. Thẩm La ấp ủ một chút cảm xúc, nàng là một cái diễn viên. kỹ thuật diễn còn tính không tồi diễn viên tuy rằng là cùng Trử thịnh đắp diễn nhưng là thẩm la vẫn là thực mau tiến vào cảm xúc nhìn chử thịnh một đôi thâm thúy con ngươi, thẩm la chậm rãi mở miệng nói ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao ta tin tưởng bởi vì ta gặp được ngươi nói chuyện thời điểm thẩm la thần sắc nghiêm túc còn dương dương khỏe miệng bởi vì lo lắng làm người cự tuyệt cho nên nàng còn thực khẩn trương Trử thịnh nhìn thẩm la cười hắn hầu kết lăn lộn ta tin bởi vì ta gặp được ngươi chương ba chương ba thẩm la nhanh chóng né tránh trừ thịnh ánh mắt nàng một mở miệng đều nói lắp đài lời kịch không phải như thế hẳn là ngươi cự tuyệt ta nói xin lỗi ta có người trong lòng nói xong thẩm la không dám nhìn trừ thịnh nàng cả người mặt cũng đỏ trừ thịnh dương khoe miệng hơi hơi cúi người chưa nói sai ta thích ngươi nhất kiến trung tình nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích tưởng xuống ngươi tưởng che chở ngươi còn tưởng cưới ngươi tức khắc thẩm la chỉ cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên nàng cọ một chút đứng lên Không phải như thế, lời kịch không nên nói như vậy, ta không đúng rồi. Lúc này trừ thịnh khôi phục nghiêm trang bộ dáng, ta biết, nhưng là nếu là ngươi như vậy cùng ta nói, ta nhất định như vậy hồi phục ngươi. Thẩm la trở về chạy, bước chân lộc cục, nghe người trong lòng ngứa. Nhìn trong tay kịch bản, trừ thịnh ánh mắt dừng ở mặt trên lời kịch thượng, ngay sau đó như mày, cái này lời kịch, là không thế nào hảo, nữ hài tử, vẫn là ruột rẽ một ít. Thầm la nằm ở trừ thịnh phòng như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại. gương mặt cũng vẫn là hừng hồng một lát sau thẩm la lại ngồi dậy hệ thống nhỏ giọng hỏi a la ngươi không phải thích thượng trừ thịnh đi thẩm la không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phản bác nói thích trừ thịnh sao có thể hắn là vai ác ta là phá hôi hơn nữa ta còn muốn đi cốt truyện chúng ta là không có khả năng ở bên nhau nói xong thẩm la chạy nhanh từ trên giường bỏ lên ngay sau đó đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt cảm giác gương mặt độ ấm đi xuống nàng lúc này mới về tới trên giường thẩm la ngủ ngon Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, thầm la lại đem chăn cấp xúc lên, đi tới cửa nàng hít sâu, lúc này mới giữ cửa cấp kéo ra một cái tiểu phùng, lặng lẽ dò xét đi ra ngoài. Trừ thịnh đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một ly sữa bò nóng, hắn đem nhiệt sữa bò đưa qua qua đi, ta cảm thấy ngươi vừa mới nói đúng. Thầm la, cái gì? Thầm la trong phòng mặt tắt đèn, hành lang bên trong là lượng, nàng muốn nhìn rõ ràng trừ thịnh, cho nên thân mình lại ra bên ngoài xem xét, nàng lại hỏi, cái gì ta nói chính là đối. Chử Thịnh rũ mắt cười, lời kịch. Đem nhiệt sữa bò đưa cho Thẩm La về sau, Chử Thịnh ôn nhu nói, ngủ ngon. Thẩm La nắm trong tay nhiệt sữa bò, nhỏ giọng nói, ngủ ngon. Ngay sau đó nàng trở về trong phòng, còn giữ cửa cấp đóng lại. Dựa vào trên cửa, Thẩm La cầm nhiệt sữa bò uống một ngụm, lại cùng hệ thống nói, ta ngày mai liền dọn ra đi thôi, ta muốn đi đóng phim. Hệ thống. Lúc trước Chử Thịnh nói làm Thẩm La ở chỗ này trụ một tuần. Đó là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này muốn giải quyết phiền toái một ít, cho nên muốn muốn đem sự tình đều thu phục, lại làm thẩm la đi đối mặt truyền thông. Nhưng là hiện tại, sự tình đều giải quyết, thẩm la cảm thấy chính mình không cần phải ở chỗ này trụ một tuần. Hơn nữa, nàng còn tưởng ở tiến tổ phía trước tiến hành một chút huấn luyện, như vậy mới có thể đem điện ảnh cấp diễn càng tốt. Hệ thống, ngươi cảm thấy trừ thịnh sẽ đồng ý ngươi dọn ra đi sao? Thẩm la, ta sẽ thực kiên định nói với hắn. Ta còn sẽ liên hệ một chút Trần ca ngày mai lại đây tiếp ta. Nói xong, thầm la sờ sờ chính mình áo ngủ đâu, nàng phát hiện chính mình áo ngủ không có đâu. Thầm la chạy nhanh đem phòng đèn cấp mở ra, sau đó nàng phát hiện trong phòng mặt trên bàn trà tủ thượng đều không có di động. Thầm la, nàng như thế nào đã quên đâu, vừa mới nàng lấy chính là Chử Thịnh di động, nhưng là Chử Thịnh bằng hữu gọi điện thoại lại đây, nàng lại đem điện thoại trả lại cho Chử Thịnh. Thầm la, buồn à. Chử Thịnh đứng ở Thẩm la cửa hồi lâu. Từ thẩm la dọn lại đây trụ về sau, hắn cảm thấy giống như thế giới của chính mình đều sáng. Chờ một chút, thẩm la tâm chính là lại ngạnh, hắn cũng muốn nghĩ cách cấp che nhiệt. Vào lúc ban đêm, thẩm la lại mất ngủ. Thẩm la cảm thấy chính mình tiếp tục cái này trạng thái có thể điên, bởi vì nàng gần nhất luôn là mất ngủ, chính là ngủ không được, ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ đến trừ thịnh, tưởng tượng đến trừ thịnh thẩm la càng ngủ không được. Hệ thống cũng không dám đang hỏi thẩm la cái gì thẩm la có phải hay không thích trừ thịnh. Rốt cuộc thẩm la cũng chưa hỏi hắn khi nào có thể đem lỗ hổng cấp chữa trị. Trừ Chữ thịnh không ngủ, hắn đi thư phòng. Ngồi ở thư phòng làm công ghế, trừ thịnh cầm thẩm la di động ở trong tay, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, trừ thịnh thay đổi chính mình di động, cấp trịnh a di gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau, thẩm la lại là buổi chiều mới tỉnh ngủ, nhưng là lần này so ngày hôm qua hơi sớm, bởi vì nàng là không đến một chút liền tỉnh ngủ, nàng một chút lâu, lại là chỉ ở phòng khách thấy được trịnh a di. Trịnh a di khích lệ nói thẩm tiểu thư thật tốt không kén ăn thịt kho tàu đều ăn không giống chữ tiên sinh tổng nói thịt kho tàu có chút dầu mỡ ta cho hắn làm hắn trọng tới đều không ăn thẩm la nói thẳng sao có thể hắn ăn thịt kho tàu a chính a di không ăn ta cho hắn làm rất nhiều lần hắn đều không ăn nhưng là hiện tại không sao cả hắn không ăn thẩm tiểu thư ăn á thẩm tiểu thư ngươi là ở diễn viên thường xuyên ở phim trường đóng phim đi trở về sau ngươi đi đóng phim ta làm thịt kho tàu cho ngươi đưa qua đi Trừ thịnh không ăn thịt kho tàu. Nhưng là ngày hôm qua hắn rõ ràng đều ăn à, như vậy nhiều thịt kho tàu đâu, cuối cùng liền dư lại một cái không âm. Thẩm la trong lòng nói không nên lời cảm giác, nàng hỏi, hôm nay trừ thịnh khi nào có thể trở về a? Ngươi tại đây, hắn khẳng định vội xong rồi liền trở về. Nói xong trịnh a Di lại lấy ra câu cá can, cười nói, một hồi chúng ta đi câu cá, buổi tối chúng ta ăn cá. Thẩm la, còn không đợi Thẩm la nói chính mình muốn dọn ra đi đâu, trịnh a Di liền thở dài. con ta nữ đều ở nước ngoài, ngày thường đều ở trừ gia nhà cũ, nhưng là cùng những người đó cũng không có gì liêu, bọn họ cũng không thể bồi ta cùng nhau ở trong sân mặt hái rau, cũng không thể bồi ta câu cá, hiện tại thật vất vả có thể cùng thẩm tiểu thư liêu ở một hối, ngươi sẽ không không nghĩ cùng ta câu cá đi. Nói xong, trình A-di lại chạy nhanh nói, nếu ngươi không thích câu cá cũng không có việc gì, ngươi muốn làm gì, xem điện ảnh vẫn là công viên trò chơi, du lịch cũng đúng, nhưng là tốt nhất là đế đô quanh thân du. Chúng ta buổi sáng sớm một chút đi ra ngoài, sau đó buổi tối thời điểm liền trở về. Nhìn trịnh a Di chân thành tha thiết thân sắc, thẩm la lăng là không đem lời nói cấp nói ra, nàng đi xuống lâu hỏi, trịnh a Di ngày thường cũng chưa người nói chuyện thiếm. Đúng vậy, chử phu nhân ngày thường đều là cùng những cái đó hảo môn thái thái chơi mạt trược tham gia các loại hoạt động, nói nữa ta cùng trữ phu nhân cũng liêu không đến một khối A, trong nhà mặt khác a Di cũng đều vội vàng làm việc, cũng theo ta bởi vì chiếu cố trữ thịnh có thể nhàn một ít. Trịnh A Di trả lời nói: Này muốn nói như thế nào a? Trịnh A Di, ta biết ngươi chỉ ở chỗ này trụ một tuần, nhưng là liền tính trụ một tuần, ta cũng thực vui vẻ. Thầm La cười nói: Trịnh A Di, ta không phải không nghĩ câu cá, chỉ là ta sẽ không câu cá. Trịnh A Di bảo đảm nói: Ta sẽ a, ta dạy cho ngươi, ngươi chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi cơm, chúng ta liền đi câu cá. Nhắc tới câu cá, Trịnh A Di càng tự tin. Trước kia trừ tiên sinh a, thích nhất ta làm cá. Hắn thích nhất ăn hớp, nhưng là hiện tại giống như cũng không thích. Lâm bầm lầu bầu nói xong, trịnh a di lại hỏi thẩm la, ngươi thích gì đó ca cả, a ta cảm thấy thịt kho tàu tốt nhất ăn. Nhìn trịnh a di một bộ hưng phấn cùng kích động bộ dáng thẩm la dừng một chút nói, ta thích ăn thịt kho tàu cảm ơn trịnh a di Trịnh a di là một cái không muốn làm bóng đèn a di nàng vẫn là một cái có thể tác hợp thẩm la cùng trừ thịnh hai người a di Nghe được thẩm la trả lời. Trịnh A Di vừa thấy liền biết trừ thịnh công đạo chính mình làm sự tình làm xong. Trịnh A Di quả thực chính là dốc lòng muốn dưỡng phì thẩm la, Đêm qua ăn thịt kho tàu, hôm nay giữa chưa thế nhưng có dầu chiên tiểu tô thịt, vẫn là ngũ vị hương hương vị. Thẩm la nói cho chính mình muốn ăn ít một ít, nhưng là một ngụm một ngụm, liền ăn rất nhiều. Không đợi thẩm la đem cơm ăn xong, trịnh A Di lại đem đậu phộng tô cấp cầm qua đi, thẩm tiểu thư, ăn nhiều một ít ta. Hệ thống Hệ thống có chút lo lắng thẩm la thượng kính vấn đề. Rốt cuộc thượng kính béo tăng cân Vội xong rồi thẩm la nơi này Trình A Di cầm di động đi ra ngoài cấp trừ thịnh gọi điện thoại Trừ tiên sinh ngươi công đạo chuyện của ta ta làm thỏa đáng hiểu rõ Một hồi ta mang theo thẩm tiểu thư đi câu cá Dù sao cũng là nhìn trừ thịnh trước từ tiểu hài từ đến bây giờ Trình A Di nói Thẩm tiểu thư là một cái không tồi người ngươi hảo hảo đối nàng Thẩm tiểu thư cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy phu nhân cũng sẽ thích nàng Trừ thịnh méo nhó mũi Hắn liền biết. thẩm la lại muốn chạy nghĩ tới thẩm la làm trịnh a di đổ ở nơi đó nói không nên lời chính mình muốn dọn ra đi nói thời điểm chử thịnh con ngươi bên trong nhiễm một ít ý cười đứng ở nơi đó thẩm la nhất định thực đáng yêu đi nghẹn nói không ra nhưng là bởi vì lo lắng trịnh a di cho nên đáp ứng muốn buổi trịnh a di cùng nhau chử thịnh nói ta biết ta tổng có thể cảm động đến làm nàng quay đầu lại nhìn xem ta cùng chử thịnh thông xong rồi điện thoại về sau chỉnh a di liền phải trở về nhưng là bên ngoài chuông cửa văng lên Chử Thịnh trụ mà giống nhau sẽ không có người lại đây, nhiều nhất chính là chử phu nhân cùng chử Thịnh kia mấy cái bằng hữu lại đây nhìn xem, nhưng là chử Thịnh không ở nhà, bọn họ cũng sẽ không lại đây a. Nghĩ tới cái gì, Trình A Di chạy nhanh qua đi mở cửa, nàng cảm thấy đại khái là thẩm la vắng mua, hiện tại người trẻ tuổi đều thích vắng mua. Đại môn vừa mở ra, Trình A Di liền thấy được một cái nhẹ nhàng có lễ, nhưng là lại lạnh nhạt nam nhân cùng nàng hơi hơi gật gật đầu. Trình A Di, xin hỏi ngươi là? Chu tử hành mở miệng nói, ta là thẩm la bằng hữu, ta là lại đây tìm thẩm la. Tìm thẩm la. Không đợi trịnh a Di nói cái gì, nghe được chung cửa thanh thẩm la từ trong phòng mặt đi ra, nàng hỏi, trịnh a Di, là trừ thịnh đã trở lại sao? Với nhấc mắt, thẩm la thấy được đứng ở cửa chu tử hành. Thẩm la ngần người, theo sau nàng cùng trịnh a Di nói, trịnh a Di, đây là ta. Ta lão bản. Nghe được thẩm la như vậy giới thiệu chính mình, chu tử hành cười nói, chúng ta, không phải bằng hữu sao? Vậy bằng hưu đi." Nói xong, Thẩm La hỏi, "Ân, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Là ta yêu cầu tiến tổ đóng phim sao?" Nhìn nhìn một bên Trịnh A Di, chu tử hành do hỏi, "Ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Về lần này trên mạng dư luận sự tình." Chương 36 chương 36. Thẩm La cho rằng chu tử hành là muốn cùng chính mình nói công tác thượng sự tình, cho nên gật gật đầu đồng ý. Trịnh A Di vội vàng mở miệng nói, "Các ngươi liền ở trong sân mặt nói đi, ta đi phòng bếp cho các ngươi pha trà." bởi vì lo lắng thẩm la cự tuyệt, cho nên trịnh á di nói xong về sau, liền hướng trong phòng chạy. thẩm la cảm thấy, không lỗ là chiếu cố trừ thịnh á di, nhìn một cái cái này tính cách. chu tử hành tưởng cùng thẩm la đi ra ngoài nói, hắn nhìn nhìn trịnh á di thân ảnh, sau đó nhìn nhìn thẩm la, ý tứ là hỏi thẩm la muốn ở nơi nào nói, liền ở trong sân đi. nói xong, thẩm la dẫn đường xoay người hướng trong viện đi. mấy ngày nay thẩm la cũng quen thuộc trừ thịnh trụ cái này biệt thự. Đất trồng rau bên cạnh có một cái hưu nhàn pha lê bàn nhỏ, còn có mấy cái ghế dựa, bởi vì thẩm la thích ở chỗ này ngồi, cho nên trực tiếp mang theo chu tử hành đi qua. Nhìn đất trồng rau bên trong, thẩm la cười nói, mấy ngày nay chu a di phỏng trường muốn rút củ cải. Nhìn thẩm la nhàn nhã bộ dáng, chu tử hành mở miệng nói, ngươi biết trên mạng sự tình là như thế nào giải quyết sao? Nghe thấy cái này vấn đề, thẩm la có chút nghi hoặc, chuyện này không phải trần luyến làm cha mẹ cùng ca ca hố, cho nên mới giải quyết sao? Ta trần ca là nói như vậy, trừ thịnh là nói như vậy, trên mạng cũng là nói như vậy, hơn nữa vong hữu còn cùng ta xin lỗi. Nói xong, thẩm la a một tiếng, nàng khuỵu tay chống ở trên bàn, đôi tay chống cầm hướng cái bàn phía trước xê dịch, là trần luyến bên kia có cơ hội phiên bản. Nếu là như thế này, nàng phải làm sao bây giờ à, có phải hay không muốn trước liên hệ một chút trần hạo a? trừ thịnh bên kia có phải hay không còn muốn nói một chút ta? thẩm la tuy rằng tâm thái hảo, nhưng là không đại biểu thích làm vong hữu mang a. Nói nữa, này đó vong hữu vừa mới cùng nàng toàn vong xin lỗi, lúc này Trần Luyến ở phiên bản, những cái đó vong hữu không phải càng muốn mắng nàng a, thậm chí sẽ mắng ác hơn. Chu tử hành chậm rãi mở miệng nói, Trần Luyến cha mẹ là bình thường công nhân, Trần Luyến ca ca không nghề nghiệp, bọn họ tuy rằng là người thường, nhưng cũng không phải ngốc tử, bọn họ cả nhà lợi hại nhất chính là Trần Luyến, bọn họ đều phải dựa vào Trần Luyến, cho nên bọn họ vì cái gì muốn ở truyền thông trước mặt nói những lời này đó, bọn họ liền tính ở hồ đồ. cũng sẽ không như vậy nói đi. Thẩm La không hiểu, nàng nháy mắt, vì cái gì? Chu Tử Hành, bởi vì Chử Thịnh. Thẩm La vẫn là không hiểu, cái này cùng Chử Thịnh có quan hệ gì a? Trong phòng bếp, Trình A Di tùy tiện thiêu nước sôi, liền chạy nhanh cấp Chử Thịnh gọi điện thoại. Chử Tiên Sinh, vừa mới tới cái nam nhân tìm Thẩm tiểu thư, hắn nói là Thẩm tiểu thư bằng hữu, nhưng là Thẩm tiểu thư nói hắn là nàng lao bản. Sau đó nam nhân kia còn tưởng đơn độc cùng Thẩm tiểu tỷ tỷ nói nói chuyện. Nói xong Trịnh A Di lại chạy nhanh đem lá trà cấp đem ra, hiện tại bọn họ đang ở trong viện nói đâu, ta đi cho bọn hắn đưa trà. Bởi vì Trịnh A Di sốt ruột, cho nên cũng liền rất tùy ý pha pha trà. Trịnh A Di, đúng rồi, nam nhân kia nói muốn cùng Thẩm tiểu thư nói nói chuyện trên mạng dư luận sự tình. Trừ Thịnh trực tiếp đứng lên, ta lập tức trở về. Trịnh A Di bưng trà đi ra ngoài thời điểm, Chu Tử Hành đã cùng Thẩm La nói xong, hắn đối với Trịnh A Di hơi hơi gật đầu, "Cảm ơn, trà ta liền không uống." Ta đi về trước. Thẩm La ngồi trên vị trí có chút lăng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, kia bộ dáng xem trịnh A Di gắt gao như mày, chỉ hối hận chính mình vừa mới ra mặt dạy cùng bọn họ ở bên nhau thì tốt rồi. Đem trà cấp gắt ở trên bàn, trịnh A Di lại cấp Thẩm La tới rồi một ly trà, Thẩm tiểu thư. Thẩm La a một tiếng, ngay sau đó đứng lên đuổi theo Chu Tử Hành. Ngươi còn không hiểu sao? Là trừ Thịnh Uy hiếp Trần Luyến cha mẹ, làm Trần Luyến cha mẹ ở truyền thông trước mặt như vậy nói, bởi vì lo lắng Vong Hưu không tin. Hắn tự đạo tự diễn vừa ra cho hay. A la, ly trừ thịnh xa một ít, trừ thịnh hắn không phải cái gì người tốt. Dư luận sự tình, chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta nhất định có thể giải quyết. Nhưng là trừ thịnh thế nhưng có thể sử dụng cái loại này biện pháp giải quyết, đủ để chứng minh, hắn chính là một cái vì đạt được mục đích không tử thủ đoàn người. Này đó là vừa rồi Chu Tử Hành cùng Thẩm La lời nói. Trịnh A Di, đây là làm sao vậy a Thẩm La đuổi theo ra đi thời điểm, Chu Tử Hành còn không có lên xe. thẩm la đứng ở kia cấp trừ thịnh bịa giải nhưng là trần gia cha mẹ nói đều là trần luyến làm a bọn họ lại không có nói sai cái gì chu tử hành nghiêm túc ta sẽ đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ dùng cũng đủ chứng cứ đi chứng minh ngươi trong sạch cho nên vì cái gì muốn đi bức trần luyến cha mẹ cùng ca ca đâu như vậy trần luyến sẽ nghĩ như thế nào ngươi ở chu tử hành xem ra trừ thịnh chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc các người thẩm la làm chu tử hành nói á khẩu không trả lời được Nàng nghẹn hồi lâu mới nói, nhưng là Trần Luyến nàng làm sai. Trần gia cha mẹ cũng là chính mình lựa chọn. Chu Tử Hành đã mạc, nhưng là Trử Thịnh hắn làm sai. Trử Thịnh là vai ác Thẩm La ngay từ đầu liền biết. Trử Thịnh tàn nhẫn độc ác, Thẩm La cũng sợ hãi Trử Thịnh, nhưng là Trử Thịnh đối Thẩm La hảo, thực hảo thực hảo. Trử Thịnh làm hết thể cũng đều là vì nàng. Ngươi đã quên lúc trước Trử Thịnh là như thế nào bức ngươi sao? Hắn hiện tại đây là đánh ngươi một cái tát lại cho ngươi đệ một khối đường ăn. Chu Tử Hành ngữ khí ôn nhu một ít, a Đừng tin tưởng Trử Thịnh, ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Chu Tử Hành đi tinh quang giải trí tìm Trần Hạo, bởi vì hắn liên hệ không thượng Thẩm La, hắn làm Trần Hạo tìm Thẩm La thời điểm, Trần Hạo ấp úng, Chu Tử Hành liền biết Thẩm La còn cùng Trử Thịnh ở bên nhau đâu, cho nên hắn phí điểm sức lực, tìm được rồi cái này biệt thự. Hệ thống nhược được nói, đánh một cái tắt cấp cái đường ăn, là ngươi đối Chử Thịnh đi. Thẩm La hô, không sai, Trử Thịnh không sai, liền tính sai rồi, ta cũng không có tư cách nói cái gì. hắn làm đều là vì ta nói nữa ngươi chu tử hành liền cao quý đi nơi nào sao ngươi biết ta không nghĩ đi chu thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty ta làm ngươi khai điều kiện ngươi một hai phải khai điều kiện này nếu ngươi cảm thấy trừ thịnh là người xấu như vậy ngươi cùng trừ thịnh có cái gì khác nhau thầm la ở giữ gìn trừ thịnh trừ thịnh đối nàng hảo cho nên nàng không thích người khác nói trừ thịnh nói bậy càng không thích làm trừ thịnh đương vai ác thầm la nhớ rõ ngày đó trừ thịnh trở về cười xem nàng cùng nàng nói hắn thế nàng mướn thủy quân muốn nàng nói lời cảm tạ đâu chu tử hành có chút thất vọng ta cho rằng ngươi là một cái phân biệt đúng sai người trừ thịnh làm đều là vì ta ta không có biện pháp nói hắn che ở ta trước mặt hắc cám làm ta nhìn đến quang minh là sai thẩm la nói xong về sau gan từng chữ một chu tử hành ngươi có ngươi giải quyết sự tình biện pháp trừ thịnh cũng có chử thịnh biện pháp giải quyết ta không biết người khác là thấy thế nào hắn nhưng là ở lòng ta hắn là người tốt này liền đủ rồi khoảng thời gian trước còn đứng ở chính mình trước mặt thổ lộ nữ hài, hiện tại đang ở kiên định vì trừ thịnh nói chuyện chu tử hành không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì biểu tình hắn càng không biết chính mình vì cái gì sẽ qua tới hắn chỉ biết không nghĩ làm thẩm la cùng trừ thịnh đi được như vậy gần chính a di lúc này cũng coi như là nghe rõ đây là cùng thẩm la nói trừ thịnh nói bậy a chính a di cầm gậy gộc liền vọt ra tiểu tử ta xem ngươi tuổi còn trẻ như thế nào ở sau lưng nói người nói bậy đâu ngươi muốn đuổi theo thẩm tiểu thư Ngươi quang minh chính đại truy a, ngươi nói chúng ta chử tiên sinh nói bậy làm gì a? Trịnh a Di cầm gậy gộc đứng ở thẩm la trước mặt, ngươi chạy nhanh trở về, bằng không ta kêu bảo an. Thẩm la không nói chuyện, nàng xoay người trở về phòng. Xe cấp tốc từ khu biệt thự khai tiến vào, Trử thịnh lệnh mặt xuống xe, ngay sau đó đẩy cửa vào biệt thự. Trong phòng khách mặt chỉ có trịnh a Di, trịnh a Di còn đang xem những cái đó câu cá công cụ đâu, nàng cảm thấy hôm nay là không thể câu cá. Cá kho nguyên liệu nấu ăn vẫn là đi thị trường mua đi. Nhìn đến Thẩm La không ở trong phòng khách mặt, Trử Thịnh sắc mặt tâm trầm, "Người đâu?" "Chính A Di, hồi phòng ngủ." "Đi tới phòng ngủ cửa." Trử Thịnh dừng bước, hắn nâng lên tới chuẩn bị gõ cửa tay lại thu trở về, hắn có chút không dám đối mặt Thẩm La. Thẩm La hiện tại nhất định thực chán ghét hắn đi. Cười khổ một chút, Trử Thịnh lấy ra di động, Trử Thịnh vừa mới đem điện thoại cấp gạt ra đi thời điểm, môn làm Thẩm La cấp đẩy ra. Thẩm La ăn mặc một thân màu xám rộng thùng thình quần áo. hữu tay thượng đắp một kiện màu làm trường khoản miên phục thấy được trừ thịnh nàng dùng mũi chân cọ cọ mà trừ thịnh ngươi có thể hay không a phùng trợ lý vừa mới nói một cái huy liền nghe được thẩm la thanh âm trừ thịnh có rảnh thẩm la kia ngươi có thể hay không đổi ta câu cả a chính a di nói buổi tối làm cá kho nếu ta lại không đi câu cá phỏng trừng liền câu không đến cá nói chuyện thời điểm thẩm la có chút thủy khuất điện thoại làm trừ thịnh cắt đứt hắn đi phía trước đi rồi một bước Gắt gao giam cầm ở thầm la, hắn một mở miệng thanh âm ám ách, a la, đừng rời đi ta. Những lời này, trừ thịnh nói thời điểm thanh âm rất thấp, nhưng là có chút hung ác, hắn hiện tại hận không thể đi tìm chu tử hành đem hắn đánh một đốn. Thầm la không nói chuyện, trừ thịnh tiếp tục nói, ta không buộc bọn họ, chỉ là cho bọn họ tiền, là bọn họ chính mình lựa chọn, nếu bọn họ không đồng ý ta cũng sẽ lựa chọn mặt khác biện pháp, a la, ngươi phải tin tưởng ta, liền tính ta đối mọi người đều thực nhẫn tâm, nhưng là ta đối với ngươi sẽ không. bởi vì làm trừ thịnh ôm vào trong ngực thẩm la có thể nghe được trừ thịnh tiếng hít thở còn có thể cảm nhận được trừ thịnh bùn bùn nhảy lên tâm hành lang bên trong có chút an tĩnh an tĩnh giống như cũng chỉ dư lại bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở cùng trái tim nhảy lên thanh âm trừ thịnh cánh tay lại nắm thật chặt hắn lo lắng hắn lo lắng ngay sau đó thẩm la sẽ đem hắn đẩy ra thẩm la vươn tay nàng không đẩy ra trừ thịnh mà là vô vô trừ thịnh phía sau lưng trấn an hắn thanh âm càng là tiểu nhân thấp không thể nghe thấy cảm ơn Cảm ơn ngươi cho ta khởi động một mảnh quang minh, nhưng là trừ thịnh, lần sau ngươi đừng làm như vậy. Nói xong, thẩm la lại hỏi, ta buổi tối còn có thể ăn cá sao? Ở trong nháy mắt kia, trừ thịnh thần sắc sáng lên, ta hiện tại liền đi cho ngươi câu cá. phùng trợ lý giờ phút này đang xem di động có chút hỗn độn bọn họ lao bản công ty như vậy nhiều sự tình đâu. Hán thế nhưng cùng thẩm la nói có rảnh, thẩm la thế nhưng còn làm cho bọn họ lao bản cùng đi câu cá. Từ từ, này có phải hay không trong truyền thuyết tú ân ái? Phung trợ lý nhìn di động khá dài thời gian mới đem điện thoại cấp thu hồi tới, hắn biết muốn như thế nào làm, đem bọn họ lao bản hành trình đều cấp sau này đẩy là được rồi. Trịnh a Di vừa mới đem câu cá công cụ cấp thu thập lên chuẩn bị đi thị trường bán cá, thầm la liền từ trên lầu xuống dưới, nàng nói, trịnh a Di, chúng ta đi câu cá đi, Chử thịnh cũng đi. Nghe vậy trịnh a Di trực tiếp chụp một chút cái bản, hành hành hành, ta cho ngươi lấy thái dương rủ. Thầm la, lúc này như vậy lãnh. Trịnh a Di là nhiều lo lắng nàng phơi ha ca Trịnh a Di một bên tìm Thái Dương dù một bên nói, ta xem phim truyền hình, liền cảm thấy bên trong những cái đó nhất bạch, đều là toàn phim truyền hình bên trong đẹp nhất, không phải nói cái gì một bạch che chăm xấu sao. Nhắc tới cái này, thầm la tưởng cùng trịnh a Di phản ứng một chút, nàng nói, trịnh a Di, một béo hủy sở hữu. Trịnh a Di, đúng đúng đúng, một béo hủy sở hữu, nhưng là cũng không thể gầy, bởi vì không phải gầy liền đẹp, ngươi nhìn xem ngươi, tuy rằng lại gầy lại đẹp. Nhưng là ta cảm thấy ngươi béo một ít sẽ càng đẹp mắt, hôm nay buổi tối cá kho, ngươi muốn cùng ăn thịt kho tẩu giống nhau cấp ăn à. Trình a Di nữ hài tử, ăn nhiều một ít hảo, ngươi không cần giảm béo. Hệ thống, đúng vậy, ngươi không cần giảm béo. Thầm la, nga, ta không giảm phì, nhưng là cũng không thể như vậy ăn à, ngươi có biết hay không thượng kính béo tăng cân. Có diễn viên thực gầy, nhưng là ở trước màn ảnh mặt quay chụp xuống dưới, liền sẽ làm người cảm thấy không gầy, dáng người vừa lúc. có diễn viên không hợp nhưng là ở màn ảnh phía dưới liền sẽ có vẻ có chút béo yêu cầu giảm béo thẩm la nghĩ nghĩ cùng hệ thống nói liền tính béo ta đi đoàn phim ăn cơm hộp cũng có thể gầy trừ thịnh thay đổi quần áo về sau đi xuống lầu chính a di bên kia cũng đem câu cá đồ vật cấp thu thập hảo ba người trực tiếp xuất phát đi phụ cận hồ câu cá trừ thịnh lái xe thẩm la cùng chính a di ngồi ở ghế sau chính a di một hồi cùng thẩm la tâm sự cái này một hồi hỏi một chút thẩm la ở giới giải trí đều làm gì không một hồi liền đến câu cá địa điểm. Trử Thịnh đem xe đỉnh hảo về sau, Thẩm La đã đi xuống xe. Thẩm La vừa mới xuống xe, trịnh A Di liền cầm Thái Dương Dù đưa cho Thẩm La. Thái Dương Dù. Thẩm La tiếp nhận Thái Dương Dù, nghẹn một hồi mới nghẹn ra một câu, cảm ơn trịnh A Di. Vừa nhấc đầu, Thẩm La liền xem Trử Thịnh nhìn chính mình cười. Thẩm La nhăn lại cái mũi, liền đem cửa xe cấp đóng lại. Trịnh A Di, ta, ta còn không có xuống xe đâu. Lại chạy nhanh đem cửa xe cấp mở ra. Thẩm la ngượng ngùng nói, trình a Di, thực xin lỗi a, ta đã quên, không phải ta đã quên, ta đều do trừ thịnh. Trình a Di nào có không cùng Thẩm la so đo này đó à, nàng chạy nhanh xuống xe, cầm đồ vật liền đi bên hổ chiếm địa muôn câu cá. Trình a Di vừa mới tới rồi bên hồ, đang ở kia mọi cách nhảm chán Lý Hàng kinh hỉ nói, trình a Di, ngươi cũng lại đây câu cá a. Lý Hàng là bồi công ty khách hàng lại đây, hắn không thích câu cá, cũng liền tại đây ngồi, đến bây giờ một con cá cũng chưa câu đi lên đâu. Trịnh a Di, đúng vậy, thẩm tiểu thư cùng chử tiên sinh cũng lại đây. Thẩm tiểu thư lại đây, cái nào thẩm tiểu thư A? Lý Hàng phản ứng chậm nửa nhịp, ngay sau đó kích động nói, tiểu tẩu tử, tiểu tẩu tử cũng lại đây A. Nói xong, Lý Hàng ha ha ha ha ha cười, ta muốn cùng chử ca thi đấu câu cá. Hắn không thích câu cá nhưng là biết như thế nào câu cá, chử thịnh đó là sẽ không câu cá, cho nên hắn nhất định có thể ở thẩm la trước mặt thắng chử thịnh. Chương 37 chương 37 Thầm la giúp đỡ trịnh a Di cầm một ít đồ vật, nàng chậm gì gì hướng tới bên hồ đi qua, còn chưa đi đến bên hồ đâu, liền nghe được Lý Hằng kia quen thuộc thanh âm. Không một hồi, thầm la lại nghe được Lý Hằng kêu lên, tiểu tẩu tử. Thẩm la muốn phản bác Lý Hằng. Lý Hằng, tiểu tẩu tử, người giống như béo. Thầm la, không nghĩ cùng Lý Hằng nói chuyện. Béo cái gì à, thầm la là bởi vì xuyên một cái miên phục, nhìn có vẻ có chút buồn, cho nên có vẻ có chút béo. Trịnh a Di trên dưới đánh giá một chút thẩm la, không béo, có chút gầy. Ta hôm nay tự cấp ngươi làm canh hải sản, ăn nhiều một ít. Nhắc tới ăn, Lý Hàng trẻ nhanh nói, ta, ta hôm nay cũng cùng đi ăn cơm, ta đặc biệt thích ăn trịnh a Di làm đồ ăn. Càng quan trọng, hắn tưởng cùng thẩm la cùng nhau ăn. Thẩm la càng là không thích Lý Hàng, Lý Hàng càng muốn cùng nàng làm bằng hữu, Lý Hàng chính là cảm thấy thẩm la có chút đầu, đặc biệt là kêu kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng. Trừ thịnh đã đi tới. Hắn vừa lúc đứng ở Thẩm La cùng Lý Hàng Chi Gian, ngươi muốn cùng ta thi đấu? Lý Hàng chạy nhanh hướng bên cạnh vòng cái vòng nhìn Thẩm La, tiểu tẩu tử, ngươi đánh cuộc ta thắng được chưa? Ngươi đánh cuộc ta thắng, ta cho ngươi thắng một cái đại ngôn. Thẩm La chịu chịu cái mũi, lại lắc lắc đầu. Chử Thịnh hướng tới Lý Hàng nhướng mày, kia bộ dáng rất đắc ý. Lý Hàng tiếp tục nói, ngươi tưởng diễn cái gì phim truyền hình điện ảnh, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi cùng tìm nhà làm phim, làm ngươi trực tiếp tiến tổ. Không cần Nói xong thẩm la cười đơn thuần, ta gần nhất ở tại trử thịnh nơi đó, ta đánh cuộc ngươi thắng, ta sẽ ngượng ngùng. Lý Hàng trực tiếp làm thẩm la làm cho tức cười ha ha ha ha ha ha ha Hắn trử ca là như thế nào tìm thẩm la cái này sau một nữ nhân A, cự tuyệt hắn lý do thế nhưng là cái này, hắn còn tưởng rằng thẩm la cảm thấy hắn có thể hỗ trợ cấp phim truyền hình cùng đại ngôn, trử thịnh cũng có thể hỗ trợ đâu. Nhìn nhìn lại trừ thịnh, Lý Hàng còn ở kia cười, hắn trử ca vừa mới đắc ý cái gì. là đắc ý thẩm la chẳng hắn lý Hàng, trừ ca tiểu tẩu tử cái này lý do ta tán đồng nhưng là trịnh a di người đánh cuộc ta thắng a trịnh a di trừ ra cho ta trả tiền lương lý Hàng, ta ta chính mình đánh cuộc ta chính mình thắng nửa ngồi xổm ở trịnh a di bên cạnh thẩm la nhìn trịnh a di lộng mồi câu thẩm la liền dò hỏi trịnh a di muốn như thế nào câu cá thẩm la cũng sẽ không câu cá trịnh a di cấp đổ vật đều chuẩn bị cho tốt lại giúp thẩm la đem côn cấp quăng đi ra ngoài Lúc này mới nói, ngươi cứ ngồi tại đây chờ là được. Nói xong trịnh A-di lại đem Thái Dương dù cấp mở ra nhét vào thẩm la trong tay. Thẩm la liền ngồi ở kia, nàng còn tính một cái có kiên những người, cho nên liền ở kia chờ, nàng cảm thấy chính mình tổng có thể câu đến cá. Lý Hàng còn ở kia cùng trừ thịnh tranh luận đâu, còn nói muốn đích thân giáo trừ thịnh câu cá. Lý Hàng, ngươi không biết, câu cá chuyện này kia thực khảo nghiệm kỹ thuật, không phải ngươi có thể hiểu, ta thường xuyên bồi khách hàng câu cá. Lời này Lý Hàng cũng liền tùy tiện nói nói, cái gì thường xuyên bồi khách hàng câu ca à, hắn có rảnh đi ra ngoài chơi thật tốt ta ăn một bữa cơm tâm sự, tắt đua xe, ở tham gia cái đấu giá hội, nhìn xem người này sinh. Nhưng là Lý Hàng biết, muốn thắng trừ thịnh, liền phải ở khí thế thượng trước thắng trừ thịnh, chứng minh chính mình sẽ câu cá. Trừ thịnh ngồi xuống thẩm la bên cạnh, hắn hỏi, thua làm sao bây giờ? Lý Hàng, thua điều kiện ngươi khai, nhưng là ngươi thua, điều kiện ta khai. nói xong hắn còn cùng trừ thịnh làm mặt quỷ ý tứ trừ thịnh căn bản là không thể thắng hắn rốt cuộc trừ thịnh sẽ không câu cá nhưng là hắn sẽ câu cá đến nỗi cự tuyệt lý Hàng không cảm thấy trừ thịnh sẽ cự tuyệt bởi vì thẩm la ở chỗ này trừ thịnh hảo vốn dĩ hứng thú thiếu thiếu nhàm chán lý Hàng chạy nhanh ngồi xuống thẩm la một khắc bên sau đó bắt đầu lộng cá tuyến mùi câu một bên lộng còn một bên cùng thẩm la nói chuyện phiếm tiểu tàu tử a ngươi nói ngươi có phải hay không không thích ta trừ ca a ta cũng cảm thấy Ta chữ ca không xứng với ngươi. Lý Hàng cười nói. Thầm la đối với Lý Hàng so một cái hư động tác, nàng nói, câu cá đâu, an tính một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người ngồi ở một đoạn đều thực an tính ở câu cá. Thầm la gắt gao nhìn chầm chằm cần câu cùng ca tuyến, chính A-di nói, một hồi cần câu cùng cá tuyến động, nàng liền trở về thu. Tại đây câu cá rất nhiều đều là bồi khách hàng, có người thấy được chữ thịnh tưởng tiến lên cùng chữ thịnh phản quan hệ, chỉ là còn không đợi nói chuyện đâu. Chử Thịnh học Thẩm La ngựa khi nói, câu cá đâu? Đừng nói chuyện. Tức khắc những người đó cũng đều không dám quấy rầy Chử Thịnh, đừng không phản thượng quan hệ, còn đắc tội Chử Thịnh. Đợi có thể có hơn 10 phút, Thẩm La chạy nhanh đứng lên đi để cần câu. Chử Thịnh đem trong tay mặt cần câu bung ra, đi giúp Thẩm La. Không một hồi Thẩm La liền câu đi lên một con cá. Thẩm La hự hữ hự đem cá cấp gác ở Chử Thịnh thùng bên trong. Cái này là ngươi giúp ta câu, tính ngươi câu cá. Lý Hàng. các ngươi làm gì vậy? Thú ân ái. lý Hàng nói xong chạy nhanh nói không tính a này cá tính tiểu tẩu tử câu thẩm la cũng không nói lời nào nàng ngồi xuống tiếp tục câu cá trừ thịnh mồi câu thẩm la cái gì mồi câu nhìn thẩm la mê mang bộ dáng trừ thịnh cười nói vừa mới mồi câu làm cá ăn ngươi cá tuyến thượng không có mồi câu a thẩm la chạy nhanh đem cần câu cấp thu trở về lần này là trừ thịnh giúp thẩm la làm cho mồi câu thẩm la sẽ không lộng mồi câu lại không bằng lòng phiền toái người khác sở hữu ở lại câu một con cá về sau liền không câu cá nàng cầm thái dương, rủ lại cùng chử thịnh muốn chính mình di động về sau liền ngồi tới rồi một bên chơi di động thầm la cho chính mình câu cá đều cho chử thịnh bởi vì cái này lý hằng còn ở kia cùng chử thịnh cách cỏ nay không tính ngươi câu cá chử ca ngươi không thể như vậy chúng ta đây là thi đấu ta vừa mới hỗ trợ lý hằng ngẫu ngữ nay còn không phải là tú ân ái sao hắn còn muốn nói cái gì chử thịnh đến gần rồi lý hằng Hắn nhỏ giọng nói, làm ta ăn cái cơm mềm, đời này không ăn qua cơm mềm đâu. Lý Hàng khiếp sợ nhìn trừ thịnh, trừ thịnh còn kiều kiều khoe miệng. Thẩm la nghĩ hắn, hắn như thế nào sẽ không vui a? Lý Hàng không nghĩ nói cái gì, thắng thua không quan trọng, hắn liền câu cá là được rồi. Bên kia thẩm la cầm di động đang ở cùng chính mình trợ lý Văn Văn nói chuyện phim đâu. Văn Văn mấy ngày nay thực vui vẻ, không tham gia trợ lý huấn luyện, công ty cấp tiền lương, còn nghỉ, nhưng là Văn Văn vẫn là hy vọng chạy nhanh đi làm. Bởi vì Văn Văn đi làm, liền đại biểu cho Thẩm La bắt đầu ở giới giải trí công tác, Văn Văn hy vọng Thẩm La có thể ở giới giải trí hồng. Cùng Văn Văn trò chuyện một hồi, Thẩm La lại cùng Trần Hạo nói chuyện thiếm. Trần Hạo, hôm nay Chu tử hành lại đây tìm ta. Thẩm La, sau đó Chu tử hành lại đây tìm ta. Trần Hạo, hắn nói gì đó. Thẩm La, không có việc gì, nhưng là Trần Ca, chúng ta muốn chính mình nỗ lực, không thể dựa tinh quang giải trí, chúng ta liền tranh thủ chúng ta đãi ngộ là được. ta không nghĩ làm chu tử hành phùng ta điện ảnh phim truyền hình còn có đại ngôn ta đều chính mình thử kính nhưng là ta chỉ thích người, cái kia là ký hợp đồng công ty cấp phúc lợi hơn nữa đều nói tốt chúng ta trực tiếp đi chụp là được trần hạo không biết chu tử hành cùng thẩm la nói cái gì nhưng là trần hạo cảm thấy thẩm la nói có đạo lý hắn cảm thấy ở giới giải trí chính mình nỗ lực là tốt nhất trần hạo nghĩ nghĩ trực tiếp cấp thẩm la gọi điện thoại trần hạo a la ngươi hiện tại đang làm gì a thẩm la trả lời nói Ta vừa mới câu xong cá, đang ở này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Trần Hạo nghe được Thẩm La trả lời không biết nói cái gì, Thẩm La thế nhưng còn câu cá, cuối cùng Trần Hạo chỉ có thể nói làm Thẩm La chơi vui vẻ. Cầm di động Thẩm La cũng liền tưởng cùng hai vị này liên hệ, liên hệ Hảo về sau, Thẩm La liền nhìn Trử Thịnh cùng Lý Hàng câu cá. Trịnh A Di cũng dọn tiểu băng ghế ngồi xuống Thẩm La bên cạnh, nàng cảm thấy hiện tại câu cá đều đủ ăn khá dài thời gian, không cần nàng tiếp tục câu cá. Trịnh A-Di cùng thẩm là cùng nhau nhìn kia hai người câu cá. Lý Hàng nói chính mình sẽ câu cá cũng gần là sẽ câu cá, như vậy một hồi, hắn còn không có trừ thịnh một cái sẽ không câu cá câu cá nhiều. Trử thịnh thu côn về sau đếm đếm hai cái thùng bên trong cá, hắn nói, ta thắng. Vừa mới Lý Hàng đã quên một việc, đó chính là hắn không cùng Trừ thịnh nói bọn họ thi đấu bao lâu thời gian. Lý Hàng, ta là một cái nói chuyện giữ lời người, ngươi nói cái gì điều kiện. Nói xong. Hắn còn đem chính mình thùng bên trong cá đảo vào trừ thịnh thùng, một hồi hắn muốn cùng trừ thịnh cùng nhau ăn cơm. Trừ thịnh, chính ngươi ước cái cục ăn cơm, hồi Lý ra nhà cũ ăn cơm cũng đúng. Lý Hàng, trừ ca. chính a Di là một cái dốc lòng không lo bóng đèn a Di. Lý Hằng là một cái rất tưởng đương bóng đèn huynh đệ, còn tưởng cùng thẩm la cùng nhau ăn cơm. Cho nên trừ thịnh không nghĩ cùng Lý Hàng cùng nhau ăn cơm. Phải biết rằng trừ thịnh đều là thật vất vả có cùng thẩm la ở chung cơ hội. cho nên như thế nào sẽ làm lý Hàng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm đâu lý Hàng khiếp sợ tiểu tẩu tử thẩm la cũng không nghĩ tới trừ thịnh thế nhưng sẽ để yêu cầu này nhưng là trừ thịnh có thể để yêu cầu này kia thuyết minh bọn họ quan hệ hảo thẩm la nhìn xem lý Hàng, lại nhìn xem trừ thịnh nàng nói ngươi đừng nhìn ta lý Hàng, tiểu tẩu tử ngươi không nghĩ cùng ta cùng nhau ăn a chỉ cần thẩm la nói tốt trừ thịnh cũng sẽ không nói gì đó như vậy hắn là có thể có cơm thẩm la cầm thái dương dù Xoay người liền hướng trong xe chạy Lý Hàng Lý Hàng rốt cuộc là đi trừ ra cùng Thẩm La bọn họ cùng nhau ăn cơm Chỉ là không ngồi một chiếc xe Xe ở trừ thịnh cửa nhà dừng lại thời điểm Lý Hàng chưa tiến vào Không một hồi Qua đi ấn chung cửa làm bộ là lại đây tìm trừ thịnh nói chuyện phiếm. Trình A Di ở nấu cơm Thẩm La trừ thịnh cùng Lý Hàng cùng nhau ngồi ở trong phòng khách mặt xem TV Thẩm La cùng bọn họ nói chuyện phiếm đâu Nhưng là Thẩm La Di động vang lên Nhìn một chút là Trần Hạo đánh lại đây điện thoại. Thẩm la liền cầm điện thoại đi một bên tiếp. Thẩm la, Trần ca. Trần hạo, à la, ta chỉ thích đoàn phim bên kia nói kịch bản sửa lại, trả lại cho ta đã phát tân kịch bản. Ta phát đến ngươi hộp thư, ngươi một hồi đóng dấu một chút một lần nữa nhìn xem. Thẩm la, nhưng là ta phía trước lời kịch đều nhớ kỹ. Nói xong thẩm la lại nói, tính, ta lại đi xem một chút kịch bản đi, đúng rồi, kịch bản đổi thành cái gì. Trần hạo có chút tang thương nói, ngươi cùng nam chủ thành tỷ lệ Chương 38 chương 38 tình nữ biến tỷ đệ, thẩm la không biết là vị nào ý tưởng lại là như vậy tươi mát thoát tục vì xem Tân kịch bản thẩm la cùng Trử Thịnh nói một chút lại chạy tới chử Thịnh thư phòng đi đóng dấu kịch bản kịch bản đóng dấu ra tới về sau thẩm la nhanh chóng nhìn lời kịch này nơi nào là sửa kịch bản A đây là sửa nhân vật đi vẫn là tân thêm nhân vật bộ điện ảnh này hiện tại cốt truyện là nam nữ chủ chia tay về sau nam chủ tỷ tỷ Cũng chính là thẩm la cấp nam chủ ra một cái chủ ý, làm hắn thuê một cái nữ hài đi kích thích nữ chủ. Sau đó thẩm la xuất diễn chính là không ngừng cấp nam chủ cố lên, cùng với khuyên bảo nữ chủ, cuối cùng còn đem nam chủ kinh điển lời kịch cho thẩm la. Vốn dĩ hẳn là nam chủ cùng nữ chủ hòa hảo trở lại về sau, tự mình cảm thán cái gì tưởng cùng thích người ở bên nhau, liền phải đi nỗ lực, nhưng là hiện tại đổi thành thẩm la. Nếu không phải trịnh a di kêu thẩm la xuống lầu ăn cơm, thẩm la còn sẽ tiếp tục nhìn kịch bản phát ngốc. buổi tối một bàn đồ ăn, vài đạo cá, thịt kho tàu hấp còn có canh. Thẩm La cho cơm, ta kịch bản sửa lại. Lý Hàng, cái gì kịch bản a? Trịnh A Di làm cơm chính là ăn ngon, cùng Thẩm La nói chuyện thời điểm, trong tay hắn chiếc đũa cũng không dừng lại. Thẩm La trả lời nói, từ yêu Thẩm Nam chủ nhân vật, biến thành nam chủ tỉ tỉ. Một ngụm phun đi ra ngoài, Lý Hàng ngồi ở kia ho khan vài thành, hắn đi sờ bên cạnh ly nước, một bên sờ còn một bên cười, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn. Trịnh A Di. ta vừa mới làm tốt đồ ăn a, lý hàng đem một bàn đồ ăn đều cấp phun, thẩm la tiếp tục cho cơm, nàng nhìn trừ thịnh, trừ thịnh đứng dậy, chính ngươi ăn đi, lý hàng còn đang cười, ha ha ha ha ha ha ha, cái nào đoàn phim, chờ ngươi diễn kịch ta đi thăm ban, hắn cười đều tưởng đấm cái bàn, kia một bàn đồ ăn nhất đau lòng chính là trịnh a di, đây là muốn dưỡng béo thẩm la, tất cả đều làm lý hàng làm hỏng, nghĩ tới cái gì trịnh a di nói. Ngươi có phải hay không tưởng độc chiếm này một bàn đồ ăn, cho nên mới phun ra tới. Lý Hàng, ha ha ha ha ha ha ta giao tiền cơm, về sau các ngươi làm ta ở chỗ này ăn cơm đi, các ngươi như thế nào đều như vậy đâu a? Nhìn Lý Hàng cười đều mau rút gân, Thẩm la yên lặng đi phòng khách cầm cái hai căn chuối, đưa cho Chử Thịnh một cây, chính mình cầm một cây. Thẩm Lam một bên ăn chuối một bên nhìn Lý Hàng, Chử Thịnh, hắn cười điểm hảo thấp a. Chử Thịnh, không phải cười điểm thấp, là chỉ số thông minh không đủ. Nói xong, hắn hơi hơi như mày hỏi, ngươi nói kịch bản sửa lại, ngươi cảm thấy tân kịch bản thế nào? Cái này kịch bản tuy rằng sửa thẩm la cũng có chút mê mang, nhưng là vấn đề là như thế này thẩm la nhân vật này càng tốt diễn, nàng muốn biểu hiện chính là muốn tác hợp nam nữ chủ, liền đơn giản như vậy. Thẩm la, ta cảm thấy sửa khá tốt diễn. Nghe vậy trừ thịnh mày dán ra, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Trịnh A Di vốn dĩ tưởng nói còn có không trang bản đồ ăn đâu. Nhưng là vừa nghe chử Thịnh muốn cùng thẩm la hai người đi ra ngoài ăn, nàng chạy nhanh nói, đúng vậy, đi ra ngoài ăn, chạy nhanh đi ra ngoài ăn. Bóng đèn Lý Hàng còn ở kia cười, hắn nhấc tay, ta, mang ta cùng nhau, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trịnh A Di đứng ở Lý Hàng bên cạnh, không được, cực cực khổ khổ câu cá làm đồ ăn, ngươi đều cấp ăn, bằng không lần sau ta không cho ngươi cọ cơm. Trịnh A Di là một cái hảo A Di, không chỉ có chính mình không nghĩ cấp thẩm la cùng chử Thịnh đương bóng đèn. còn không nghĩ người khác cho bọn hắn hai cái đường bóng đèn. Thẩm la kéo kéo chữ thịnh quần áo, tính, liền tùy tiện ăn chút đi. Hiện tại thẩm la không nghĩ ra cửa, nàng tuy rằng là một cái 36 tuyến, nhưng là hiện tại trên mạng kia một đợt nhiệt độ còn không có tiêu đâu. Nói nữa, làm truyền thông chụp đến nàng cùng chữ thịnh làm sao bây giờ a? Vào lúc ban đêm, thẩm la cùng chữ thịnh một người ăn một chén trịnh a di làm hải sản mì sợi, cùng còn không có mang sang đi đồ ăn. Lý Hàng không chỉ có tưởng ở chỗ này có ăn, còn tưởng ở chỗ này cọ trụ nhưng là cuối cùng là làm trử thịnh trầm khuôn mặt cấp ném văng ra chính a di bang nội còn cấp lý hàng đóng gói buổi tối dư lại đồ ăn làm lý hàng đương ăn khuya ăn loảng xoảng một tiếng môn đóng lại lý hàng đứng ở bên ngoài gió thổi qua nhìn thế nhưng có chút đáng thương nhưng là lý hàng cười cười thiệt tình hắn liền thích hoàn cảnh như vậy hắn liền thích cấp kia hai người đương bóng đèn cảm giác hảo vui vẻ a buổi tối tắt đèn về sau thầm la ở trên giường lăn lộn một vòng một vòng chính là ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy xem kịch bản. Thẩm La nhật tử quá thật sự quy luật, mỗi ngày cùng Trịnh a Di nói chuyện hiếm, chờ Trử Thịnh tan tầm cùng Trử Thịnh nói chuyện hiếm. Ngẫu nhiên Lý Hàng lại đây cọ cơm, nàng Trử Thịnh còn có Trịnh a Di liên hợp ở bên nhau đối phó Lý Hàng, còn không cho Lý Hàng cọ trụ. Thẩm La cảm thấy Lý Hàng cọ trụ cũng không có gì, nhưng là nàng đều là ở tại nhà người khác, cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể phối hợp Trịnh a Di cùng Trử Thịnh. Trong khoảng thời gian này. trừ thịnh cũng càng ngày càng thích cười nhật tử nhóng lên thẩm la liền ở trừ thịnh nơi này ở một tuần đoàn phim bên kia cũng thông chi tiến tổ đóng phim thẩm la cũng muốn từ trừ thịnh nơi này dọn ra đi trừ thịnh cấp thẩm la mua quần áo đều là nhãn hiệu tân một quý toàn bộ hệ liệt các loại kiểu dáng đều có nhưng là thẩm la cảm thấy chính mình hiện tại một cái 36 tuyến ăn mặc cũng không thích hợp cho nên cũng không tính toán lấy sáng sớm tinh mơ thẩm la đứng ở hành lang bên trong cấp trần hạo gọi điện thoại báo đáp chính mình địa chỉ trần ca Một hồi ngươi lại đây tiếp ta, chúng ta buổi chiều liền đi đoàn phim. Trần Hạo bên kia ngày hôm qua liền liên hệ Thẩm La, cho nên đã đem vé máy bay cấp đính. Trần Hạo, hành. Thẩm La, đúng rồi, ngươi ở làm văn văn thượng nhà ta giúp ta thu thập hai cái cái dương, ta chính mình liền không thu thập cái dương. Làm một trợ lý, văn văn biết tiến tổ phải cho Thẩm La lấy cái gì. Nói nữa, trước kia không có mặc thư thời điểm, Thẩm La hành lý đều là trợ lý hỗ trợ thu thập. Nghĩ nghĩ, Thẩm La lại hỏi, Trần Ca. lần này ngươi bồi ta cùng nhau ở đoàn phim sao trừ thịnh đẩy mở cửa liền thấy được đứng ở phía trước cửa sổ thẩm la đây là thẩm la ở chỗ này trụ nhiều ngày như vậy lần đầu tiên dậy sớm mỹ môi trừ thịnh đứng ở kia không nhúc nhích thẩm la cùng trần hạo trò chuyện mười mấy phút lúc này mới đem điện thoại cấp tắt đức nàng quay người lại liền thấy được trừ thịnh trừ thịnh ăn mặc sơ mi trắng hắc quần tây khuỷu tay thượng đắp một kiện âu phục áo khoác nhìn dáng vẻ như là muốn đi làm thẩm la sớm trừ thịnh Sớm. Trao hỏi về sau, thẩm la nắm chặt quần áo, lúc này mới nói, một hồi ta trần ca lại đây tiếp ta, ta muốn đi đoàn phim đóng phim. Đi đoàn phim đồ vật thu thập sao? Nói xong trử thịnh nhíu chặt mi, hắn xoay người trở về trong phòng, không một hồi cầm hai cái cái dương ra tới, ta giúp ngươi thu thập một chút đi, vừa lúc ngươi nhìn xem thiếu cái gì, ta làm phùng trợ lý cho ngươi mua, sau đó đưa qua đi. Trước kia thẩm la cự tuyệt trử thịnh nhiều nhất chính là sợ hãi. Nhưng là lần này thẩm la có chút lo lắng trừ thịnh ý tưởng, cho nên gật gật đầu, cũng chính là đồng ý ý tứ. Thẩm la, kia ta, ta trước xuống lầu cùng trịnh a di nói một tiếng. Nói xong, thẩm la đỡ thang lầu từ lầu 2 đi xuống. Trịnh a di mỗi ngày nhật tử thực quy luật, nấu cơm quét tức trong nhà, lại chính là đi ra ngoài chơi. Hiện tại thời gian này, nàng vừa mới làm xong cơm sáng, đang ở kia nhìn báo chí đâu. Bởi vì lần đầu tiên khởi sớm như vậy. Cho nên thẩm la không biết trịnh a di xem chính là cái gì báo chí, chờ đến thẩm la đến gần, lúc này mới phát hiện, trịnh a di xem giải trí báo chí, nàng hơi hơi kinh ngạc. Trịnh a di cũng là kinh ngạc thẩm la tỉnh sớm như vậy. Thẩm tiểu thư tỉnh A, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy A, nếu khởi sớm như vậy, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau quanh thân Du A, ta hôm nay cùng người hẹn cùng nhau quanh thân Du. Trịnh a di vui vẻ nói, nói xong, còn lấy ra cảnh điểm tuyên truyền cấp thẩm la xem, liền nơi này. rất đẹp đâu. Thẩm La thực thích Trịnh A Di, mấy ngày nay cũng vẫn luôn là Trịnh A Di ở chiếu cố chính mình, lại xem Trịnh A Di như vậy nhiệt tình. Thẩm La cười một chút mới nói, Trịnh A Di, ta hôm nay liền phải tiến tổ đóng phim, chờ ta chụp xong diễn diễn, lại qua đây xem ngươi. Nói xong, Thẩm La lại nói, ta chụp tết âm lịch đương điện ảnh, chờ điện ảnh chiếu, chúng ta cùng đi xem. Nghe vậy, Trịnh A Di có chút thất vọng, nhưng là vẫn là nói, không có việc gì, không có việc gì, công tác quan trọng. ta xem hiện tại giống như đều lưu hành cái gì tham ban ta còn chưa có đi quá đoàn phim đâu chờ có rảnh ta có thể đi thăm ban sao thầm la nhéo nhéo chính mình gương mặt có thể nhưng là ngươi đừng cho ta mang ăn đoàn phim có ăn hơn nữa phim ảnh thành phụ cận còn có rất nhiều ăn vặt chờ ngươi đi đoàn phim ta lánh ngươi đi ăn trịnh a di vội vàng nói tốt chờ cùng trịnh a di nói xong Thẩm la liền lên lầu đi thu thập đồ vật đầy mở cửa Thẩm la liền nhìn đến chử thịnh ở trong phòng màu xám sắc điệu phòng phấn màu lam bốn kiện bộ cùng chỉnh thể trang hoàng cấp toàn bộ phòng thêm một mạt lượng sắc còn khá xinh đẹp cái này bốn kiện bộ là trịnh a di cấp thẩm la mua nếu thẩm la chỉ ở chỗ này ở vài ngày trịnh a di đều tưởng cấp trừ thịnh phòng sửa chữa một chút Trình a di ý tứ là tốt nhất bức màn cũng đổi thành cái loại này nữ hải tử thích phấn màu lam mang nơ con bướm thẩm la chỉ vào cái kia bốn kiện bộ nói trịnh a di đi quanh thân dù, đại khái buổi tối mới có thể trở về ta một hồi nói cho trình a di một tiếng đã trở lại đem cái kia bốn kiện bộ cấp đổi một chút. Trử Thịnh đem cái dương cấp mở ra, không cần. Thẩm La cũng không biết thu thập cái gì quần áo, nàng ở đâu đứng đâu, liền xem Trử Thịnh cầm phòng để quần áo một loạt miên phục bắt đầu hướng trong dương tắc. Thẩm La, ta không cần như vậy nhiều miên phục. Trời lạnh, đừng học người khác xuyên như vậy thiếu. Nói xong, Trử Thịnh lấy ra di động cấp phụ trợ lý gọi điện thoại, hiện tại đi thương trường, trước mua mấy bộ nữ khoản quần mùa thu trở về, không cần đẹp, quan trọng là hậu một ít. Thẩm la cùng hệ thống nói, ta cái gì không chính mình thu thập cái dương. Hệ thống, ta không biết ta. Nói là trừ thịnh giúp đỡ thẩm la thu thập cái dương, nhưng là căn bản chính là trừ thịnh tự cấp thẩm la thu thập cái dương, thẩm la xem trừ thịnh thu thập cái dương. Nhìn trừ thịnh thu thập cái dương, thẩm la đều có chút hoài nghi trừ thịnh thẩm mỹ. Thẩm la nhìn trừ thịnh muốn đem cái dương kéo lên khóa kéo thời điểm, nàng chạy nhanh nhấn đi lên, từ từ, ta cảm thấy, ta có một ít đồ vật, không cần mang. chương ba chương 39 mươi 39. thầm la tưởng cùng trừ thịnh nói trừ thịnh trang vài thứ kia nàng không cần nhưng là trừ thịnh hơi chần chờ một chút từ trong dương lấy ra một kiện giày nhất miên phục một hồi xuyên cái này hôm nay lãnh nhìn trừ thịnh trong tay kia kiện miên phục Thẩm la há miệng thở dốc ngươi không phải cho ta lấy nhãn hiệu mới nhất một quý quần áo sao thầm la nhớ rõ chính mình xem những cái đó quần áo đều là có thể xuyên đến sân bay kịp thời tràng tú quần áo cho nên trừ thịnh như thế nào sẽ lấy ra nhiều như vậy miên phục trừ thịnh Mấy ngày hôm trước ta xem hạ nhiệt độ, trở về thời điểm thuận tiện đi một chuyến thương trường mua. Thầm la không nghĩ xuyên những cái đó miên phục, nàng hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ có phóng viên chụp nàng. Tuy rằng nàng 36 tuyến, nhưng là hiện tại nàng là có nhiệt độ 36 tuyến. Nghệ sĩ đều có cái kia sân bay tú, hiện tại cũng không phải thực lãnh, ta xuyên miên phục. Thẩm la nói xong cười hỏi, thích hợp sao? Trong dương bởi vì lấy ra tới một kiện miên phục còn có thể tiếp tục hướng bên trong tác đồ vật. trừ thịnh lại hướng bên trong tắc một đôi giày đông thẩm la xem liên tục lui về phía sau trừ thịnh trầm giọng nói không có gì không thích hợp thiên lãnh nói xong hắn híp híp mắt ngươi cảm thấy đâu hiện tại trừ thịnh nếu là theo thẩm la kia thẩm la mùa đông còn muốn xuyên thiếu thời tiết này càng ngày càng lạnh nàng muốn nhiều xuyên một ít mới sẽ không đông lạnh lại không phải thiếu tài nguyên không cần thiết muốn phong độ không cần độ ấm thẩm la vội vàng nói có đạo lý trời lạnh nhiều xuyên điểm thẩm la sợ nhất như vậy Chử thịnh Cho nên cái gì phản bác cũng chưa nói, nàng liền nhìn trong dương miên phục dày bông, chờ một ít liệt giữ ấm quần áo, mím môi. Cầm lấy miên phục thẩm la liền hướng dưới lầu chạy, ta trước xuống lầu, nhìn xem trịnh a Di cơm sáng làm không có làm hảo. Đi tới cửa thời điểm, thẩm la lại nhìn đến trừ thịnh hướng trong dương tắc một kiện áo lông. Thẩm la tưởng, ít nhất nàng làm văn văn cho chính mình thu thập hành lý, văn văn đại khái sẽ cho chính mình thu thập một ít đẹp quần áo, như vậy nghĩ, thẩm la vui vẻ nhiều. phùng trợ lý là ở thẩm la cùng Trử thịnh ăn xong rồi cơm sáng lại đây hắn cầm một cái dương đi vào cùng thẩm la bọn họ chào hỏi về sau hắn mới cùng Trử thịnh nói chử tổng đồ vật ta đều lấy lòng. Trử thịnh đem cái dương cầm lại đây ngay sau đó con eo đem cái dương cấp mở ra thẩm la cũng muốn nhìn một chút phùng trợ lý giúp chính mình mua cái gì quần mùa thu cho nên cũng đứng lên ngay sau đó nàng chân mềm lún một cái dương quần mùa thu nhìn liền rất hậu nhìn liền mặc kệ quần mùa thu đẹp hay không đẹp Trử thịnh nói Quần mùa thu mặc ở bên trong lời này ý tứ là làm thẩm la là không cần để ý quần mùa thu đẹp hay không đẹp thẩm la cười nàng nói phùng trợ lý cảm ơn ngươi a phùng trợ lý sau này rụt rụt ta là dựa theo chủ tổng yêu cầu mua hôm nay hạ nhiệt độ chủ tổng lo lắng ngươi lánh phùng trợ lý cái này nổi ném cũng là mau thẩm la không biết muốn nói gì nàng cầm kia kiện đặc biệt hậu miên phục ngồi ở trên sofa chử thịnh từ trong dương lấy ra một cái tương đối tới nói tương đối mỏng quần mùa thu ném cho thẩm la Cái này ăn mặc. Phung trợ lý, cái kia, Thẩm tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, ta một hồi còn muốn đi cho chính mình mua miên phục quần mùa thu. Thẩm La nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn trừ Thịnh, "Ta không nghĩ xuyên." Vốn dĩ Thẩm La nhìn liền một mà, ở mặc vào miên phục cùng quần mùa thu, Thẩm La lo lắng cho mình thượng kính béo 5 6 cân. Trừ Thịnh chỉ đương Thẩm La đây là tiểu hài tử tính tình, hắn ngồi xuống Thẩm La bên cạnh, ngươi tưởng đẹp vẫn là ấm áp? ân. Cuối cùng một cái ân tự còn chọn ấm cuối. Thẩm La kiên định chử thịnh nhúm mày lạnh lùng nói quần mùa thu mặc ở bên trong không chậm trễ ngươi đẹp ngươi trong tay lấy kia kiện miên phục ta liền cảm thấy khá xinh đẹp thẩm la cái này tưởng mùa đông chỉ mặc tốt nhìn không thấu ấm áp chử thịnh nói cái gì cũng muốn làm thẩm la cấp sửa lại thẩm la chịu chịu cái mũi cầm quần mùa thu liền lên lầu phùng trợ lý căn bản không dám nói lời nào chỉ là nhìn kia một cái dương quần mùa thu hắn suy nghĩ thẩm la có phải hay không có thể một ngày đổi một cái quần mùa thu chử thịnh hỏi ngươi làm gì Xuyên quần mùa thu, hiện tại xuyên một cái, trời lạnh xuyên hai ngày, lại lánh một ít ta liền xuyên cái ba điều bốn điều năm điều. Nói xong, thẩm la nhanh hơn bước chân, còn không phải là quần mùa thu sao, nàng trước ăn mặc, chờ đi trở về liền đem quần mùa thu cấp thay đổi. Bởi vì phải đợi Trần Hạo lại đây tiếp thẩm la, cho nên trừ thịnh cũng không đi làm, phùng trợ lý còn lại là cùng nhau ở trừ thịnh nơi này đợi, nhưng là phùng trợ lý không dám nói lời nào, bởi vì trên sofa ngồi một cái giận dỗi xuyên quần mùa thu ôm miên phục thẩm la. Thầm la ăn mặc quần mùa thu bộ quần jean, thượng thân là một kiện trưởng khoản vàng nhà táo lông, nàng nhìn thật dày miên phục không nói lời nào. Trịnh a Di cho bọn hắn cầm trái cây, sau đó nói, ăn trái cây. Thẩm la vừa mới nói cảm ơn trịnh a Di, bên ngoài liền vang lên ô tô thanh âm, Thẩm la biết là trần hạo lại đây, nàng cọ một chút đứng lên, nàng nói, trừ thịnh, ta liền đi trước đoàn phim, trong khoảng thời gian này quấy rầy ngươi. Nói xong nàng một tay lôi kéo một cái dương vụng về ra bên ngoài chạy. Phung trợ lý cầm cái kia trang quần mùa thu cái dương chạy nhanh đuổi theo. Trên sofa, Trử thịnh còn ngồi ở kia, vẫn luôn nhìn thẩm la chạy ra đi, hắn cũng chưa thu hồi ánh mắt. Trình a Di cười một tiếng hỏi, trử tiên sinh, ngươi không hỗ trợ à, thẩm tiểu thư cầm hai cái cái dương đâu? Đứng lên, Trử thịnh nói, ngươi xem nàng chính mình cầm hai cái cái dương liền chạy, là muốn cho ta giúp nàng lấy cái dương. Hiện tại thẩm la vẫn là không nghĩ cùng Trử thịnh xuất hiện ở chính mình người đại diện trước mặt cùng truyền thông trước mặt. Mấy ngày nay Thẩm La không gặp Trần Hạo, đều có chút tưởng Trần Hạo, cho nên vừa thấy đến Trần Hạo liền cười tủm tịm, nhưng là Trần Hạo nhìn Thẩm La một bộ trang điểm kinh ngạc đều nói không ra lời. Một hồi chúng ta đi sân bay. Trần Hạo ý tứ là, một hồi sân bay có phóng viên. Thẩm La, cái kia, ta biết ta, nhưng là... Thẩm La nhìn nhìn hỗ trợ đem cái dương hướng trên xe dọn phùng trợ lý, chỉ có thể nói, Trần Ca, ấm áp một ít rất quan trọng, ngươi một hồi cũng nhiều xuyên một ít. Trần Hạo. Cung Phùng trợ lý nói tái kiến về sau, Thẩm La quên mất chính mình không cùng Trử Thịnh nói tái kiến, nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân, một hồi lâu mới lên xe. Thẩm La hỏi hệ thống, ta muốn hay không cùng Trử Thịnh nói một chút tái kiến a? Hệ thống, ta không biết a. Thẩm La liền biết hệ thống sẽ như vậy trả lời, nếu Thẩm La ở tiếp tục hỏi, phòng trừng hệ thống liền sẽ hỏi Thẩm La có phải hay không thích Trử Thịnh. Ta, ngươi có phải hay không thích Trử Thịnh a? Không thích. Thầm la liền ghé vào trên bàn nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Trong xe mặt là âm nhạc kênh quảng bá, đang ở bá ca đâu. Trần Hạo tuy rằng không quen biết phùng trợ lý nhưng là vẫn là cùng phùng trợ lý nói cảm ơn. Ngay sau đó lên xe, hắn cùng tài xế nói, đi tìm văn văn, sau đó đi sân bay. Xe ra bên ngoài khai, quảng bá bên trong ca khúc cũng biến thành người chủ trì thanh âm. Tại đây nhắc nhở một chút các vị người nghe, gần nhất thời tiết hạ nhiệt độ, đại gia muốn nhiều xuyên một ít, hảo. hiện tại làm chúng ta tới đón nghe một chút người xem các bằng hưu điện báo trần hạo ngồi ở kia đánh giá thẩm la một hồi lúc này mới nói a la ta như thế nào cảm thấy ngươi béo a nhìn tròn trịa mượt mà nhưng là đẹp so trước kia còn xinh đẹp thẩm la dừng lại trần hạo không phản ứng lại đây thẩm la lại nói không đúng xe khai trở về ta ta quên cùng trịnh a di nói tai kiến phùng trợ lý trở về trừ thịnh ra cùng trừ thịnh nói trừ tổng Thẩm Tiểu thư lên xe sân bay. Mấy ngày nay Trử Thịnh mỗi ngày đều đem công tác thực mau làm tốt, giữa trưa ăn cơm đều là tùy tiện ở trong văn phòng mặt ăn một ít, đối công ty người thái độ cũng hảo một ít, công ty những cái đó cao tầng xem Trử Thịnh gần nhất tâm tình hảo, càng không dám quấy rầy Trử Thịnh, từng cái làm việc hiệu suất cực cao. Trử Thịnh làm này đó, chính là vì mỗi ngày đều đủ sớm một chút trở về cùng Thẩm La cùng nhau ăn cơm. Trước kia Trử Thịnh có đôi khi đều không trở lại trụ, liền ở công ty phụ cận chung cư trụ hạ. Nhưng là hiện tại mỗi ngày đều trở về. Nhìn biệt thự, trừ thịnh buông xuống con ngươi, hắn hỏi, ta vừa mới, có phải hay không làm sai? Phùng trợ lý khiếp sợ, hảo sau một lúc lâu mới nói, không có làm sai, gần nhất thiên lãnh, ngươi là vì thẩm tiểu thư suy nghĩ, chờ nàng ăn mặc hậu cảm thấy không lạnh thời điểm, liền biết ngươi làm như vậy là đúng. Trừ thịnh nếu mày, ta ý tứ là, ta làm ngươi tuyển quần mùa thu sự tình, làm ngươi tuyển mấy cái nàng thích, kia một cái dương quần mùa thu nàng giống như đều không thích. Phùng trợ lý nuốt nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ, như thế nào ném nổi? Đem nổi ném cấp sinh sản quần mùa thu xưởng Bên ngoài vang lên ô tô thanh âm, Thẩm la ở bên ngoài hô: trịnh a Di, giúp ta mở mở cửa. Ta vừa mới quên cùng ngươi nói tai kiến. Tức khắc trịnh a Di vui vẻ, ta lần trước đều cùng Thẩm tiểu thư nói, quá đoạn thời gian ta đi thăm ban, ngươi nhìn xem nàng, đây là cái hảo cô nương, còn trở về cùng ta nói cái tai kiến. Thẩm la vào phòng khách về sau. Cười tủm tỉm cùng trịnh a Di nói, trịnh a Di vừa mới có chút sốt ruột không cùng ngươi nói tái kiến, còn có A, cái kia ngươi nếu muốn tham ban, ngươi trước tiên cho ta gọi điện thoại, phim ảnh thành bên kia rất nhiều tiệm cơm đều phải dự định, bởi vì ăn ngon ăn người cũng nhiều. Trịnh a Di, hảo hảo hảo, ta đi tham ban cùng trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Trừ thịnh thẳng thắn sống lưng ngồi ở kia, không nói chuyện. Nhìn xem, thầm la bởi vì quên cùng trịnh a Di nói tái kiến còn đã trở lại. nhìn nhìn lại thẩm la cũng chưa cùng chính mình nói tái kiến không phải làm nàng xuyên cái quần mùa thu cùng trịnh a di nói xong tái kiến về sau thẩm la vươn ra ngón tay chọc chọc trừ thịnh bả vai trừ thịnh ta muốn đi sân bay tái kiến tiêu kiêu khoe miệng trừ thịnh nhừ một tiếng văn văn đi cấp thẩm la thu thập cái dương cho nên thẩm la cùng trần hạo không có trực tiếp đi sân bay là đi một chuyến thẩm la trụ mà tiếp văn văn sau đó mới xuất phát đi sân bay văn văn vừa lên xe liền bắt đầu cùng thẩm la nói chuyện phiếm Thẩm tỷ, ngươi như thế nào không phát huệ bộ A? Ta trả trộn vào ngươi phần đàn, ta xem ngươi những cái đó nhan phấn đều đang đợi ngươi phát huệ bộ. Thẩm tỷ, ngươi giống như lại đẹp. Đúng rồi Trần ca, ngươi cùng thẩm tỷ cùng nhau ở đoàn phim vẫn là hồi đế đô A. Thẩm la nhìn văn văn một cái tiếp theo một vấn đề, trả lời nói, tạm thời không nghĩ phát huệ bộ, béo một ít, Trần ca cùng chúng ta cùng nhau ở đoàn phim, bởi vì xuất diễn, chúng ta cũng liền ở đoàn phim hơn 10 ngày có thể đóng máy hồi đế đô. ta chỉ thích ngươi chủ yếu giảng thuật chính là nam nữ chủ thẩm la tuy rằng là nữ số 2, nhưng là một cái điện ảnh tổng cộng mới như vậy hai cái giờ tả hữu nói nữa nàng quay chụp lại không phải cái gì đại chế tác bảo mẫu xe ở sân bay bên ngoài dừng lại thời điểm văn văn ngồi ở kia không nhúc ních nàng hỏi thẩm tỉ ngươi đổi kia kiện quần áo a thẩm la đổi cái gì quần áo a thẩm la sửng sốt văn văn cũng làm thẩm la nói cấp hỏi sửng sốt nàng nói sân bay tu không đổi quần áo ngươi liền này bộ a Thẩm la duỗi tay kéo ra cửa xe, gần nhất hạ nhiệt độ, người cũng nhiều xuyên một ít. Đế đô sân bay minh tinh nhiều, bởi vì rất nhiều giải trí công ty ở đế đô, rất nhiều diễn viên cũng ở đế đô. Thẩm la vừa mới tiến sân bay, liền thấy được rất nhiều tiếp cơ fans, nàng nơi nơi nhìn nhìn, không có nàng fans, cũng không muốn vấn đề nàng phóng viên. Lại đợi vài phút, có phóng viên hô, thẩm la. Từ thẩm la làm trần luyến bắt cóc về sau, thẩm luyến liền không đáp lại quá, cho nên hiện tại thẩm la xuất hiện ở sân bay. Phóng viên đều đi vấn đề thầm la. Thầm la, đối với Trần Luyến bắt cóc sự tình, ngươi tha thứ hay không nàng? Thầm la, trên mạng võng hữu xin lỗi ngươi tiếp thu hay không? Thầm la, ngươi hiện tại là muốn đi chạy sâu vẫn là làm cái gì? Thầm la, có thể hay không trả lời một chút chúng ta vấn đề? Trần Hạo cùng văn văn che chở thẩm la, thầm la một vấn đề cũng không trả lời. Liên ở ngay lúc này, có cái phóng viên hỏi, thầm la, ngươi có phải hay không béo? Hỏi xong, cái kia phóng viên lại hỏi. thẩm la ngươi xuyên như vậy nhiều nhiệt không nhiệt ta. bởi vì một khai phóng viên nhìn đến thẩm la có chút kích động rốt cuộc hiện tại thẩm la đáp lại đối bọn họ tới nói chính là tiền thưởng thẩm la không đáp lại bọn họ cũng có thể viết rất nhiều bài ta cho nên bọn họ không chú ý thẩm la dáng người cùng miên phục bởi vì có phóng viên vấn đề cho nên liền có phóng viên xem thẩm la miên phục cái này có phải hay không tuần lễ thời trang cái kia làm vong hữu bình luận đẹp cảm giác còn ấm áp nhưng là có chút quý miên phục thẩm la bao dày còn có di động xác giống như đều thực hạn lựa bản. Thẩm la không biết ta, nàng không có giải thế giới này thẻ bài, không biết quần áo giá cả, bởi vì không nghị trương dương, những cái đó di động xác đều là thẩm la tùy tiện lấy. Phóng viên vấn đề thẩm la một cái cũng không trả lời, bởi vì nàng không biết muốn trả lời cái gì. Thẩm la đăng ký về sau, nàng liền thượng hot sệ ợp. Thẩm la sân bay. Nhìn đến thẩm la hot sệ ợp liền điểm đi vào, tưởng thẩm la đáp lại, sau đó ta cảm thấy thẩm la sân bay tu thắng rất nhiều minh tinh. Rốt cuộc đều là hạ lựa bản. Thẩm La Xuyên hảo giữ ấm a, như vậy hậu, không quen biết cái gì hạ lựa bản, chỉ biết Thẩm La Xuyên thực không tồi, nhưng là giống như béo. Có phải hay không bởi vì trên mạng đều đang mắng Thẩm La, Thẩm La liền ăn đến nhiều a, cùng Thẩm La xin lỗi. Làm một cái nhăn phấn, ta chỉ nghĩ nói, Thẩm La béo cũng đẹp. Thích Thẩm La, duy trì Thẩm La. Cái kêu Lý Hàng ca ca thật sự rất thích Thẩm La a, ta cảm thấy Thẩm La có thể gả vào hào môn. Bởi vì Thẩm La ở trên mạng hot sẽ Lý Hàng ca cũng thượng hot xe ấp. Lý ra người ngay từ đầu cảm thấy Lý Hàng chính là tùy tiện kêu gọi là gì tiểu tẩu tử. Nhưng là vừa thấy này Lý Hàng ca đều lên hot xe ấp, cho nên chạy nhanh cấp Lý Hàng ca gọi điện thoại làm Lý Hàng hồi một chuyến Lý Gia nhà cũ. Lý ra cấp Lý Hàng ca gọi điện thoại về sau, Lý Hàng ca lại cấp Lý Hàng gọi điện thoại, ta thượng nào tìm cái tức phụ. Chương 40 chương 40 Lý Hàng nhận được chính mình đại ca điện thoại thời điểm còn có chút lốc, hắn không thấy hot xe ấp. Không biết trên mạng sự tình, cho nên hắn hỏi, ta nào biết ngươi thượng nào tìm tức phụ A? Ngươi hiện tại hố ta là hố gia trình độ A? Lý Vân Hiên cười một tiếng, lại nói, trong nhà gọi điện thoại làm ta hồi nhà cũ một chuyến, chính ngươi đi giải thích, ngươi từ đâu ra tiểu tàu tử. Lý Hàng lúc này mới nhớ tới việc này, hắn ha ha ha cười, đại ca, ta du lịch, một hồi vé máy bay, cái kia chính ngươi trở về A. Nói xong, hắn nhanh chóng đem điện thoại cấp cắt đức. Bên này Lý Hàng đem Lý Vân Hiên điện thoại cấp cắt đức, bên kia Lý ra nhà cũ điện thoại liền đánh lại đây. Ngươi cùng ngươi tiểu tẩu tử chính thức đã gặp mặt sao, người thế nào a Lý mãi mãi hỏi xong lại nói, ta nhìn nàng trên mạng ảnh chụp nhìn đẹp, cảm giác nàng tính tình cũng không tồi, cùng đại ca ngươi hai người ghé vào cùng nhau cũng rất thích hợp, đại ca ngươi tính tình liền hảo. Lý Hàng, không phải a cái này tiểu tẩu tử không phải cái kia tiểu tẩu tử, ta như thế nào cùng ngươi giải thích đâu, ngươi biết ta chử ca đi ta trừ ca hắn cùng ta tiểu tàu tử lý mãi mãi tức khắc vui vẻ nói thỉnh tay ba a lý Hàng. đại ca ngươi có thể hay không so bất quá trừ thịnh a ta cảm thấy nữ hải tử thích tính tình tương đối tốt được rồi ngươi đừng nói nữa ta hỏi ngươi đại ca đi hỏi ngươi ngươi cái gì cũng không biết lý Hàng nhìn cắt đứt điện thoại hắn cảm thấy chính mình muốn thu thập một chút cái dương đi du lịch quá mấy ngày ở trở về sở hữu sự tình đều làm hắn đại ca xử lý đi rốt cuộc hắn đã cho hắn đại ca hố Lý Hàng chạy nhanh thu thập cái dương, sau đó đính ve máy bay liền đi sân bay. Lý Vân Hiên biết chính mình đệ đệ cái gì tính tình. Ở một liên hệ Lý Hàng, Lý Hàng di động tắt máy, Lý Vân Hiên liền biết chính mình cái này đệ đệ chạy. Mỗi lần hô chính mình chạy đặc biệt mau. Lý Vân Hiên chính mình khai xe trở về Lý ra nhà cũ. Lý Vân Hiên về nhà thời điểm, trừ bỏ Lý Hàng, Lý ra người đều ở nhà, hắn tiến phòng khách, một phòng người nhìn hắn. Lý Vân Hiên giải thích nói, ta không quen biết thẩm la. Nàng là trừ thịnh bạn gái, bởi vì Lý Hàng vẫn luôn trừ ca trừ ca kêu trừ thịnh, cho nên Lý Hàng liền kêu thẩm la tiểu tẩu tử. Lý mãi mãi đẩy đẩy chính mình mắt kính, đường trang, đuổi không kịp người, làm người cô nương cùng trừ thịnh ở bên nhau đúng hay không? Lý Vân Hiên, mãi mãi, ngươi suy nghĩ nhiều, không có quan hệ, ta cùng cái kia thẩm la thấy cũng chưa gặp qua. Lý Vân Hiên giữa chưa ở trong nhà bồi Lý ra người cùng nhau ăn cơm mới trở về công ty. nhưng là lý ra người đối với lý vân hiên cùng thẩm la quan hệ luôn là có chút nghi ngờ rốt cuộc lý hàng cũng không phải tùy tiện gọi là di tiểu tẩu tử người a có thể cùng lý hàng chơi đến cùng nhau không nhiều lắm lý vân hiên hot xệ ở trên mạng hơn 10 phút khiến cho trừ thịnh cấp triệt nhưng là trên mạng người đều cho rằng là lý hàng làm đừng nói trừ thịnh chính là phùng trợ lý đều có chút sầu thẩm la đăng ký trước gặp được không ít phóng viên chờ đến nàng xuống máy bay lại gặp được không ít phóng viên nhưng là lần này phóng viên hỏi vấn đề đều thay đổi thẩm la xin hỏi ngươi cùng lý thị tập đoàn tổng tài lý vân hiên cái gì quan hệ lý vân hiên là ngươi sau lưng nam nhân sao thẩm la trả lời một chút chúng ta vấn đề thẩm la ngươi tưởng không nghĩ tới gả vào hà môn lần này phóng viên so thẩm la đăng ký trước phóng viên nhiều rất nhiều hơn nữa bọn họ hỏi mỗi một vấn đề thẩm la đều có chút không rõ trần hạo cùng văn văn cũng không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy phóng viên bọn họ trực tiếp làm phóng viên cấp tế tới rồi một bên Thẩm la còn lại là làm phóng viên chật như nêm cối vây quanh ở bên trong. Thẩm la phất phất tay, nàng mềm mại nói, ngươi có thể hay không nhóm lui về phía sau một ít, ta nhiệt, xuyên có chút nhiều. Thẩm la là thật nhiệt, như vậy nhiều người cho nàng vây đi lên, trên người nàng đều ra mồ hôi. Phóng viên đâu chịu nghe thẩm la à, còn ở kia tế, thẩm la làm cho bọn họ tế trực tiếp hỏi ngược lại, các ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ai là Lý Vân Hiên. An tĩnh, phóng viên đàn đống nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Trần Hạo mượn cơ hội cấp Văn Văn đưa mắt ra hiệu, theo sau giữ chặt Thẩm La liền ra bên ngoài chạy, kia tốc độ đuổi kịp tham gia chạy nước rút thi đấu. Ra sân bay lên xe về sau, Trần Hạo cùng Thẩm La giải thích Lý Vân Hiên sự tình. Cái này Lý Vân Hiên là Lý Hàng đại ca, là Lý Thị Tập đoàn tổng tài. Bởi vì lần trước Lý Hàng kêu ngươi tiểu tẩu tử, cho nên phóng viên liền cảm thấy là Lý Vân Hiên ở phủ ngươi. Thẩm La xoa xoa chính mình tóc, ngồi ở kia không nói. Một hồi lâu, Thẩm La nói: Ta cùng Lý Vân Hiên căn bản là không quen biết. Không thể làm người bối nổi a Nói xong, nàng cầm lấy di động Muốn phủi sạch sở cùng mọi người quan hệ Nhưng là nàng cảm thấy liền tính chính mình phủi sạch rồi chứ Cũng không nhất định có người tin nàng độc thân Rốt cuộc lý hàng câu kêu tiểu tẩu tử đều kêu đi ra ngoài Trần Hạo, trước đừng động, chụp xong diễn rồi nói sau Trên mạng đoán tới đoán đi cho ngươi lưu lượng, cũng khá tốt Thầm la tới rồi đoàn phim về sau cùng Trần Hạo đi theo trịnh đạo chào hỏi Trịnh đạo vừa mới chụp xong rồi một tuần kịch ở nghỉ ngơi hắn nhìn thẩm la liếc mắt một cái tia thần sắc mang theo chút tìm tòi nghiên cứu một hồi lâu hắn cùng thẩm la gật gật đầu ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi một chút ngày mai buổi sáng bắt đầu quay trụ, ngươi làm trợ lý đi chủ tính chung nơi đó lánh một chút hành trình biểu thẩm la bên này cùng trịnh đạo đánh xong tiếp đón phải đi về đoàn phim liền lại tới nữa một cái nữ hài, nhưng là nàng là chính mình một người lại đây còn kéo cái dương nàng ăn mặc áo lông còn jean bên ngoài là một kiện vải nỉ áo khoác còn dẫm lên một đôi giày cao gót nhìn liền rất lánh. Hơn nữa bởi vì rất đẹp, thẩm la còn nhìn nhiều vài lần. Đạo diễn, ta ra sao san, công ty bên kia cho ta biết lại đây diện nữ số 3. Nữ hải kia một trương miệng thanh âm có chút lánh. Thẩm la bước chân dừng lại, không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn qua đi. Lạc lạc, ngươi mấy năm nay đều ở nơi nào, vì cái gì ta tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được ngươi Bởi vì ta ở giới giải trí dốc sức làm, cho nên thay đổi một cái tên gọi hà san, sau lại sửa lại tên về sau. mới đem tên cấp đổi trở lại Hà Lạc Lạc. Câu này lời kịch là nguyên văn bên trong lời kịch, là nữ chủ cùng nam chủ công đạo nam chủ vì cái gì không có tìm được chính mình, nhưng là nữ chủ kêu Hà San thời điểm làm cái gì, ở nơi nào trong sách cũng chưa viết. Chính đạo đối Hà San thái độ liền tương đối phai nhạt, ư một tiếng về sau, khiến cho nàng ngày mai đóng phim. Cái này là bởi vì kịch bản sửa lại lâm thời yêu cầu một cái nữ số 3, lại có một cái giải trí công ty lão bản cùng hắn thủ, cho nên hắn đem tài nguyên cho bọn họ. Không nghĩ tới sẽ giới thiệu một tân nhân lại đây, nhưng là cũng may cái này tân nhân nhìn không tồi. Trần Hạo kêu Thẩm La vài thanh, Thẩm La cũng chưa đáp lại, liền đứng ở kia ngơ ngác nhìn Hà San. Trong khoảng thời gian này, Thẩm La ở tại Trử Thịnh trong nhà, đều không có suy nghĩ cốt truyện sự tình, mỗi ngày đều là buổi trịnh A-di, nàng tưởng nhiều nhất chính là trịnh A-di cùng kia một sân đồ ăn, cùng với Trử Thịnh. Đối với đạo diễn không mặn không nhạt thái độ, Hà San nói cảm ơn về sau, xoay người đi ra ngoài. Ở đi ngang qua thẩm la nơi đó thời điểm, nàng mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi ra ngoài. Trần Hạo lại kêu vài tiếng, Ala la, thẩm la, trần ca, vừa mới người kia. Trần Hạo bởi vì muốn vào cái này đoàn phim, cho nên nhìn một chút cái này đoàn phim chủ yếu diễn viên tư liệu, hắn nói, nàng kêu hà san, bởi vì đoàn phim kịch bản sửa lại, cho nên yêu cầu một cái nữ số 3, nàng chính là cái kia nữ số 3. Nói xong hắn thấp giọng nói, người này rất có thủ đoạn. Thẩm La cảm thấy đại khái Chu Tử Hành mau tìm được hắn lạc lạc. đi khách sạn thời điểm. Thẩm La mới biết được chính mình cùng Hà San liền ở tại đối diện, nàng vài cái dương hành lý, Văn Văn cùng Trần Ca hỗ trợ cấp lấy vào phòng. Hà San chỉ có chính mình một người kéo một cái dương. Thẩm La không có cùng Hà San kết giao ý tứ, nếu có thể nàng không nghĩ cùng cốt chuyện có bất luận cái gì quan hệ. Trần Hạo cùng Văn Văn đoàn phim cung cấp nơi ở không phải cùng Thẩm La ở bên nhau, nhưng là Trần Hạo vì chiếu cố Thẩm La phương tiện một ít. Tự xuất tiền túi ở khách sạn xử lý dương chân, nhưng là không cùng Thẩm La ở một tầng. Cơm chiều Thẩm La không đi ra ngoài ăn, nàng liền ở trong phòng điểm cơm, Trần Hạo cùng Văn Văn khuyên Thẩm La rất nhiều lần, Thẩm La đều không ra đi, cuối cùng bọn họ đành phải chính mình đi ra ngoài, còn cùng Thẩm La nói, sẽ cho Thẩm La mang ăn ngon trở về. Văn Văn một cùng Trần Hạo đi ra ngoài, lại hỏi, Trần ca, ngươi có cảm thấy hay không Thẩm tỉ có chút kỳ quái à? Nàng chiều nay liền kỳ kỳ quái quái. Hình như là từ thấy được cái kia hà san bắt đầu, đều không muốn nói lời nói, ta làm người hỏi thăm cái kia hà san tư liệu, chính là một tân nhân, gia đình điều kiện cũng là thực bình thường, hơn nữa ở công ty, nàng người đại diện còn thực không thích nàng, cái này nữ số 3, đều là nàng chính mình cùng công ty tranh thủ. Trần Hạo nói xong sờ sờ cảm, nàng bộ dáng cũng không có chúng ta a là đẹp a. Không phải Trần Hạo cảm thấy thẩm la đẹp, là thẩm la thật là đẹp mắt, lại còn có so với phía trước đẹp nhiều. Ở chủ thịnh nơi đó nhật tử thực căn nhàn, hiện tại thẩm la tưởng tượng đến cốt truyện, liền cảm thấy chính mình nội tâm vắng vẻ. Di động tiếng chuông vang lên, là chử thịnh đánh lại đây điện thoại, thẩm la thấy được chủ thịnh tên, theo bản năng liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Không một hồi, điện thoại lại vang lên, lần này thẩm la trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy. Hệ thống, ala la, chỉ là trước tiên lên sân khấu nữ nhất hảo, ngươi đừng lo lắng. Nhìn thẩm la loại trạng thái này. hệ thống tưởng nói lại quá mấy ngày thẩm la liền phải lần thứ hai cùng chu tử hành thổ lộ nhưng là hệ thống nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói hắn cảm thấy trước tiên một ngày nói cho thẩm la là được thẩm la hiện tại một nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến ngày đó ở vứt bỏ nhà xưởng bộ dáng chính là lần trước cái kia vứt bỏ nhà xưởng nguyên chủ chính là ở nơi đó rất đi xuống buổi tối thẩm la nằm ở trên giường ngủ rồi nhưng là lông mi hơi hơi run thịch thịch tiếng đập cửa làm thẩm la bừng tỉnh nàng mở ra đèn tùy tay tốn một phen ghế dựa dẫm lên dép lê chạy tới bên cạnh cửa thanh âm tinh tế nhược lực hỏi ai quen thuộc thanh âm vang lên mở cửa là trừ thịnh thanh âm thẩm la vội vàng mở cửa môn vừa mở ra thẩm la liền thấy được bên ngoài trừ thịnh trừ thịnh hắn lạnh tiếng nói nói thẩm la ngươi có phải hay không lại muốn chạy những lời này vừa mới hỏi xong trừ thịnh khiến cho thẩm la phát cái đầy cõi lòng thẩm la gắt gao ôm hắn thanh âm bị khuất trừ thịnh ta tưởng ngươi chương 41 chương 41 Căng chặt tâm giống như ở nháy mắt thả lỏng xuống dưới, nhưng là tim đập lại càng nhanh, bên trong như là có cái gì ở bùng nổ giống nhau. Trừ thịnh phùng thầm la mặt, ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa. Ta tưởng ngươi. Cuối cùng một cái tự không hô lên tới, trừ thịnh liền cúi người hôn đi lên, hắn ôm thầm la đi phía trước đi. Loảng xoảng một tiếng môn đóng lại. Một cái xoay người, trừ thịnh cấp thầm la ấn ở trên cửa, hắn mở miệng, nhớ rõ ngươi lời nói, ngươi tưởng ta. Nói xong, hắn lại hôn đi lên Thẩm La chỉ cảm thấy vượng vượng, nàng đẩy rất nhiều lần mới đem trừ thịnh cấp đẩy ra, má nàng bạo hồng, thanh âm thấp như mũi giống nhau. Ta, ta chỉ là tưởng ngươi, nhưng là ta luôn là suy nghĩ ngươi, ta suy nghĩ ngươi làm cái gì, ta suy nghĩ ngươi vui vẻ không, ta suy nghĩ ngươi có phải hay không sẽ ngẫu nhiên tưởng một chút ta, a là, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên tưởng một chút ta, ngẫu nhiên tưởng một chút ta, tựa như hôm nay như vậy liền hảo. Trừ thịnh run thanh tuyến, hắn thật cẩn thận nói. Thẩm La cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, ta. Chử Thịnh ngươi đừng như vậy." Nói xong nàng đẩy ra Chử Thịnh lộc cộc chạy tới trên giường đắp lên chăn. Tránh ở bên trong tràn, Thẩm La hô, "Chử Thịnh, ta muốn ngủ." "Hệ thống, a la, ngươi có phải hay không thích Chử Thịnh a?" "Thẩm La, không có không có, ta không có." Bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, lời này Thẩm La không phải ở trong lòng cùng hệ thống nói, hắn là hô lên tới. Ngay sau đó, Thẩm La nghe được Chử Thịnh mang theo ý cười thanh âm, "Ngươi không có gì." "Thẩm La, ta không có thích ngươi." Đều do hệ thống, a a a a a sinh khí. Hệ thống mỗi ngày không chữa trị lỗ hổng, liền biết hỏi nàng có phải hay không thích trừ thịnh, nàng một cái phá hôi, trừ thịnh một cái vai ác, bọn họ như thế nào có thể ở bên nhau à, tuy rằng cốt chuyện băng rồi, nói nữa, trừ thịnh thích cũng không phải nàng A Đi tới mép giường, trừ thịnh đẩy đẩy thầm la, cái này khách sạn không phòng. Vừa nghe đến lời này, thầm la xốc lên chăn liền ngồi lên, nàng một đôi đẹp con ngươi trứng mắt, nói chuyện lấp bắp, sao có thể. Như thế nào sẽ không phòng cười lên tiếng, trừ thỉnh xoa xoa thẩm la sợi tóc, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, thẩm la đỉnh quần thâm mắt rời khỏi giường, văn văn cầm bữa sáng lại đây tìm thẩm la thời điểm, kinh ngạc nói, thẩm tỷ, ngươi như thế nào lên sớm như vậy a, không đúng a, ngươi cái này quần thâm mắt là ngày hôm qua không ngủ đi, a, cái này giường ta ngủ không quen, mấy ngày nay thói quen một chút thì tốt rồi. Nói chuyện thời điểm thẩm la nhìn phòng môn, nàng nói, văn văn. Ngươi ở giúp ta mua điểm đồ vật, chính là cái kia phố An vặt có cái bánh bao nhân nước, ta muốn ăn. Văn Văn chạy nhanh nói, Hảo, thầm tỷ ngươi chờ ta một hồi, chờ đến Văn Văn đi ra ngoài, Thẩm La nhẹ nhàng thở ra, nàng Hảo lo lắng một hồi, Trử Thịnh sẽ qua tới. Cầm di động ở trong phòng đi rồi một hồi lâu, Thẩm La mở ra quay số điện thoại, cấp Trử Thịnh gọi điện thoại, không một hồi điện thoại chuyển được. Thẩm La, Trử Thịnh, tiếp điện thoại chính là Phùng Trợ Lý, Thẩm tiểu thư, ta là Phùng Trợ Lý. Chúng ta chử tổng buổi sáng vừa mới đến công ty, trực tiếp đi mở họp, chờ một lát chúng ta chử tổng học xong, ta nói cho chúng ta biết chử tổng ngươi gọi điện thoại lại đây. Ngươi nói cái gì, hắn buổi sáng đi công ty. Đúng vậy, hôm nay công ty có một cái rất quan trọng hội nghị, hắn cần thiết lên sân khấu, chúng ta chử đồng đều tới tham gia. Thầm la cầm di động nhìn một hồi, lúc này mới nói, à, phùng trợ lý, có thể hay không phiền thoái ngươi một việc a ngươi đem ta trò chuyện ký lục xóa bỏ, đừng nói cho hắn ta cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại thẩm la trong lòng có chút loạn. Ngày hôm qua chủ thịnh liền bởi vì nàng treo điện thoại, cho nên ngồi máy bay đổi lại đây, sau đó lại ngồi máy bay chạy trở về khai một hồi rất quan trọng hội nghị. Phùng trợ lý có chút khó xử, ta là trợ lý, lại nói ngươi này điện thoại đều đánh lại đây, thẩm tiểu thư, ngươi cho chúng ta chử tổng gọi điện thoại, chúng ta chử tổng hội thực vui vẻ. Thẩm la, phùng trợ lý, chờ ta nghĩ kỹ, ta chính mình nói với hắn, ngươi liền giúp ta một lần đi. Này! Phùng trợ lý là trừ thịnh trợ lý khẳng định là muốn giúp trừ thịnh, nhưng là Thẩm La đều nói nàng nghĩ kỹ chính mình cùng trừ thịnh nói, đến lúc đó nếu trừ thịnh trách tội, Thẩm La cũng khẳng định sẽ giúp hắn, cho nên cái này vội hắn vẫn là giúp Thẩm La đi. Phùng trợ lý, hành, ta giúp ngươi. Dư thừa Phùng trợ lý cũng không hỏi cái gì. Thẩm La vội vàng cùng Phùng trợ lý nói tạ, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Văn Văn mua bánh bao nhân nước trở về thời điểm, nàng phía trước mua sữa đậu nành bánh quẩy Thẩm La một ngụm cũng không nhúc nhích. vốn dĩ thẩm la luyến bánh bao nhân nước đều không muốn ăn nhưng là văn văn đều mua đã trở lại cho nên nàng ăn mấy cái dư lại đều phân cho văn văn văn văn một cái kính khen bánh bao nhân nước ăn ngon bởi vì là hiện đại kịch cho nên tạo hình không khó làm thẩm la là 9 giờ đa tải đi làm tạo hình thẩm la tới rồi tạo hình thất thời điểm hà san cũng ở làm tạo hình nàng nhìn thẩm la liếc mắt một cái kéo kéo khỏe miệng không nói chuyện thẩm la cũng không nói chuyện trực tiếp ngồi xuống văn văn hỏi thẩm tỷ người muốn ăn cái gì Vẫn là uống điểm cái gì, ta xem trong phòng điều hòa không thế nào ấm áp, ta muốn hay không cho ngươi lấy một ly nước ấm a. Thầm la gục xuống bả vai, không cần, ngươi đi tìm Trần Ca đi, vừa lúc nhìn xem chúng ta bảo mẫu xe khai không khai lại đây, ta rất nhiều cái dương đều ở bảo mẫu trong xe mặt, còn có bảo mẫu trong xe mặt giống như còn có đồ ăn vặt, ngươi nếu là không có việc gì liền ngồi ở kia ăn đi, không cần phải xen vào ta. Văn văn, không được, ta còn chờ cuối năm thường đâu, như thế nào có thể mặc kệ ngươi a. Nói xong, nàng còn hướng về phía thẩm la cười một chút. Hà san bên kia làm xong tạo hình về sau lên chọn quần áo, nàng đi lấy miên phục thời điểm, tạo hình sư ngăn cản nàng, cái này không được, này miên phục tổng cộng 10 kiện, đều là cho thẩm la, ngươi nếu là lo lắng lẫnh, ngươi xuyên chính mình miên phục là được. Nói xong, tạo hình sư lại chỉ chỉ bên cạnh vải nỉ áo khoác cùng áo hù tì linh tinh quần áo, nếu ngươi muốn chọn quần áo, chọn kia vải món là được. Thẩm la hỏi gì một tiếng, miên phục đều là của nàng. Nhất định là trừ thịnh, thế nhưng liền nàng đóng phim xuyên diễn phục điều quản. Thầm la, không cần, những cái đó miên phục ngươi chọn lựa đi, ta xuyên chính mình là được. Thầm la vừa mới nói xong lời nói, Hà San tùy tay cầm lấy một cái váy liền áo một kiện trường khoản vải nỉ áo khoác, liền đi phòng thay đồ. Cấp thầm la làm tạo hình tạo hình sư lấy lòng nói, ngươi cho nàng, nàng không thích liền tính. Thầm la cuối cùng quyết định xuyên chính mình miên phục đóng phim, bởi vì ấm áp, xuyên chính mình miên phục đóng phim Đoàn phim những cái đó miên phục nàng liền đều không dùng tới, cho nên khiến cho tạo hình sư cấp hà san. Chỉ là đóng phim thời điểm, thẩm la không thấy được hà san xuyên. Nữ nhất Hảo ninh hâm đối thẩm la thực nhật tình, nàng là tinh quang giải trí nghệ sĩ. Ninh hâm năm nay cũng liền 23-24 tuổi, nhưng là nhìn thành thục, một đầu đại cuộn sóng tóc dài dối tung mở ra đẹp cực kỳ. Ngồi xuống thẩm la bên cạnh, nàng chật chật chật vài tiếng, lúc này mới nói, nhìn không nhìn thấy cái kia hà san, ngày hôm qua còn cùng ta trận trắng mắt đâu. Ngươi đừng cùng hắn chơi. Thẩm la bao kín mít, liền lộ ra một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, nàng hỏi, trận trắng mắt. Nhìn thẩm la lấy đáng yêu bộ dáng, Ninh Hâm méo nàng một phen khuôn mặt, cũng không phải là, ta chính là coi trọng đoàn phim cái kia nam số 2, nhiều cùng nam số 2 nói nói mấy câu, từ thang máy bên trong ra tới thời điểm, nàng liền cùng ta trận trắng mắt. Nói xong Ninh Hâm cũng mắt trận trắng. Bởi vì trần luyến sự tình, Ninh Hâm nói, ngươi đừng sợ ta à, ta một cái tiền đồ phong cảnh nữ minh tinh. đối bắt cóc những người khác không có hứng thú ta người đại diện nhận thức ngươi người đại diện mấy ngày hôm trước hồi công ty còn cùng ngươi người đại diện chào hỏi đâu nghe ninh hâm giải thích thẩm la cười cười không trả lời ninh hâm nghĩ tới cái gì nàng há miệng thở dốc hà san đối nàng thái độ không phải là bởi vì ngày hôm qua trừ thịnh lại đây nàng hiểu lầm đi nghĩ đến này thẩm la mí môi lại nhìn nhìn hà san ninh hâm nhìn đến trần hạo cùng trần hạo chào hỏi sau đó lại cùng thẩm la nói xem ta không lừa ngươi đi Nói xong Ninh Hâm lại cùng Thẩm La nói, "Ta xem này đoàn phim bên trong nữ diễn viên, vẫn là xem ngươi cảm thấy thoải mái một ít, nhìn xem cái kia Hà San." Nói xong nàng lại mắt trợn trắng. Thẩm La lại cùng Ninh Hâm trò chuyện một hồi, liền đi đóng phim, nàng trận này vai diễn phối hợp là cùng Hà San cùng nhau chụp, chính là nàng năn nỉ Hà San hỗ trợ đi làm bộ nam chủ bạn gái một đoạn diễn. Quay chụp địa điểm ở mở ra noãn khí quán cà phê. Thẩm La diễn nhân vật có thể nói chính là dựa theo Thẩm La viết, Thẩm La diễn lên không chút nào cố sức. Quán cà phê bên trong, thẩm la cùng hà san mặt đối mặt ngồi. Thẩm la ở quán cà phê bên trong đợi khá dài thời gian, các mê ra cho vài cái đặc tả, ngay sau đó hà san vội vàng đi đến, trang điểm xinh đẹp, nàng ở thẩm la đối diện ngồi xuống. Phỉ phỉ, ngươi liền giúp giúp ta, diễn một diễn ta đệ đệ bạn gái đi, một hồi chúng ta liền đi gặp ta đệ đệ, được chưa, ngươi không giúp ta đệ đệ, ta đệ đệ về sau quá đến chính là quan côn tiết. Nói xong thẩm la lôi kéo hà san tay, lại hỏi, được chưa hà san do dự một chút lại nhìn xem thẩm la lúc này mới nói hào đi tập quá trịnh đạo không tưởng thẩm la là bản sắc biểu diễn cũng không nghĩ tới hà san kỹ thuật diễn còn hành cho nên một hồi đã vượt qua đạo diễn hô quá hà san bay nhanh đem cánh tay từ thẩm la trong tay rút ra ngay sau đó mắt trận trắng thẩm la con đừng nói vừa mới ninh hâm học hà san trận trắng mắt học còn rất giống trận này diễn chụp xong rồi liền phải tiếp tục chụp thẩm la mang theo hà san thấy nam chủ Nam chủ đối Hà San nhất kiến trung tình, Thẩm La tử giữa hỗ trợ, lại đi tìm nữ chủ, liền này đó xuất diễn, Thẩm La vẫn luôn chụp tới rồi buổi tối hơn 11 giờ mới kết thúc công việc, chủ yếu vẫn là bởi vì phải đợi xuất diễn. Trong lúc này Thẩm La trừ bỏ cùng Hà San diễn kịch, chưa nói nói chuyện, hai người liền đối lời kịch cũng chưa đối lời kịch. Tuy rằng Ninh Hâm nhìn là cái tương đối tiêu xái nữ nhân, nhưng là công tác lên vẫn là thực nghiêm túc, chính là nghỉ ngơi thời điểm luôn thích cấp nam số 2 vước bị nhãn, nam số 2 là một tân nhân. bởi vì Ninh Vận mặt đều đỏ. Thẩm La bên này xuất diễn chụp xong rồi, Ninh Vận cũng chụp xong rồi, nàng muốn thỉnh Thẩm La ăn cơm làm Thẩm La cấp cự tuyệt, Thẩm La hự hự liền đi trở về. Chỉ là Thẩm La không nghĩ tới, nàng vừa mới đi tới phim trường bên ngoài, liền nhìn xem tới rồi liên tiếp quen thuộc xe, không phải chử thỉnh xe, là Chu Tử Hành xe. Chương 42 chương 42. Thẩm La làm bộ không quen biết Chu Tử Hành xe, nàng túi đầu cất bước đi phía trước đi, đi rồi có thể có vài phút, Thẩm La nhẹ nhàng thở ra. nàng cảm thấy có lẽ Chu Tử Hành là lại đây tìm Hà San, rốt cuộc hiện tại Chu Tử Hành cùng phía trước Chu Tử Hành xưa đâu bằng nay, có lẽ có thể tìm được nữ chủ hành tung đâu, lại đi rồi có thể có vài phân chung. Thẩm La thấy được cưỡi xe đạp Hà San từ chính mình bên người qua đi, còn nhìn nàng trợn trắng mắt. Thẩm La có chút vô ngữ, nàng đối Hà San làm sao vậy? Tính, mặc kệ cái này kỳ kỳ quái quái nữ chủ. Trong xe mặt Chu Tử Hành ấn vài cái loa, Thẩm La theo bản năng quay đầu lại xem. lúc này mới nhìn đến chu tử hành xe đang dùng ốc xin tốc độ đi theo nàng mặt sau tiếp tục làm bộ không thấy được chu tử hành xe thẩm la đi phía trước đi chu tử hành giống như vừa mới chỉ là muốn nhắc nhở thẩm la hắn xe đi theo thẩm la mặt sau giống nhau vẫn luôn đi theo thẩm la đem xe cấp chạy đến khách sạn dưới lầu bãi đỗ xe thẩm la vào thang máy môn mau đóng lại thời điểm chu tử hành rỗi tay chặn cửa thang máy cửa thang máy lại lần nữa mở ra hắn cất bước đi vào thang máy đinh một tiếng cửa thang máy đóng lại chu tử hành còn sinh khí đâu thẩm la thanh âm hữu khí vô lực tức giận cái gì a còn không phải là vì ngươi hảo nói xong chu tử hành cầm một cái đánh đóng gói hộp nhét vào thẩm la trong tay đưa cho ngươi ta không cần thẩm la cự tuyệt dứt khoát lưu loát thẩm la nghĩ kỹ rồi chờ đến nàng cốt chuyện kết thúc nàng liền cùng chu thị tập đoàn giải ước rốt cuộc lúc trước nàng đáp ứng chu tử hành ký hợp đồng chu thị tập đoàn ký kỳ hạ tinh quang giải trí cũng không đáp ứng chu tử hành không cùng tinh quang giải trí giải ước Ngươi muốn hay không? Không cần. kia ta lần sau lại đưa ngươi. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, thẩm la muốn đi ra ngoài. Chu tử hành nói, thẩm la, ngươi còn. Chu thiếu. Ninh hâm là ngồi bảo mẫu xe trở về, nàng so thẩm la về trước khách sạn, vừa mới thay đổi bộ quần áo chuẩn bị đi mặt khác đoàn phim thăm ban đầu, nhìn lên thấy chu tử hành, nàng tức khắc lộ ra cái gương mặt tươi cười, sau đó liêu liêu tóc dài đi qua. Chu thiếu, ngươi như thế nào lại đây a? ninh hâm nói xong lại nhìn nhìn thẩm la nàng che miệng cười nói tiêu ta ta liền không cái giày ta đi đoàn phim thăm ban nói xong ninh hâm vào thang máy còn cùng thẩm la chớp chấp mắt thẩm la hỏi chu tử hành ngươi vừa mới muốn nói cái gì chu tử hành ngươi còn đem ta đương bằng hữu sao không dám đem ngươi đương bằng hữu ta sợ hãi phá hôi chỉ là cái này đáp án thẩm la là không thể nói nàng cười nói ngươi đem ta đương bằng hữu ta liền đem ngươi đương bằng hữu xem minh bạch ninh hâm cười cười không nói lời nào cửa thang máy khép lại, nàng ấn một tầng. Chu Tử Hành cười nói, chúng ta đây liền vẫn là bằng hữu, nếu ngươi không thích ta bức ngươi làm chuyện gì, ta về sau sẽ không bức ngươi làm cái gì. Nói xong, Chu Tử Hành lại hỏi, vừa mới vị kia là? người công nhân a. Chu Tử Hành vừa mới tiếp nhận Chu Thị Tập Đoàn, Tinh Quang Giải trí chỉ là Chu Thị Tập Đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty, cho nên đối với Tinh Quang Giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ, Chu Tử Hành không phải thực hiểu biết. Nghĩ Nam Chủ đã băng rồi sự nghiệp tuyến, thầm la hỏi. Ngươi còn diễn kịch sao? Cái này chỉ là Thẩm La thuận miệng hỏi một chút, nhưng là Chu Tử Hành lại là bởi vì Thẩm La vấn đề này gây ra một lúc, theo sau hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta tiếp tục diễn kịch sao? Cái này Nam Chủ hôm nay có chút kỳ quái a. Thẩm La, cái này ta không biết a. Hệ thống, Nam Chủ có phải hay không thích ngươi? Thẩm La, ngươi có thể hay không thành thành thật thật chữa trị lỗ hổng a. Tốt, ký chủ. Chu Tử Hành nhìn ra được tới Thẩm La đối chính mình xa cách. phía trước thẩm la mặc kệ hắn là cái gì thái độ đều một lòng nhào vào trên người hắn nhưng là hiện tại giống như đối hắn thực xa lạ hiện tại chu tử hành còn có thể nhớ tới cái kia ở đoàn phim mỗi ngày cho hắn đệ nước khoáng thẩm la thẩm la cũng không biết hôm nay là ngày mấy ninh hâm vừa mới xuống lầu bên kia hà san liền tới đây nàng một bộ người sống chớ tiến bộ dáng ấn thang máy liền đứng ở thẩm la bên cạnh khoảng cách chu tử hành không đến nửa thước khoảng cách thẩm la tim đập nhanh hơn đinh một tiếng cửa thang máy mở ra Chu Tử Hành cũng không thấy Hà San liếc mắt một cái, Thẩm La nhìn nhìn Chu Tử Hành lại nhìn nhìn Hà San, cũng không biết chính mình muốn hay không hỗ trợ, nhưng là liền tính tưởng hỗ trợ, cũng không biết muốn nói gì à, tổng không thể trực tiếp cùng Chu Tử Hành nói, Hà San chính là người muốn tìm lạc lạc a. Thẩm La mấy ngày nay mượt mà, nàng mặc kệ làm cái gì biểu tình đều là đáng yêu vô cùng, vẫn là xinh đẹp tinh xảo. Hà San nhìn Chu Tử Hành kia thẳng tắp bóng dáng, nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói, "Thẩm La, Cái này là đêm qua đi ngươi phòng tìm ngươi nam nhân kia. Thầm la a một tiếng, ngay sau đó thực ngay thẳng nói, không phải a Hà san a một tiếng, mắt trận trắng ấn một tầng, ngay sau đó cửa thang máy đóng lại. Thầm la, nàng rốt cuộc như thế nào đắc tội vị này nữ chủ. Thầm la xuyên thư về sau không nghĩ đi cốt truyện, cũng không nghĩ đắc tội bên trong nam chủ nữ chủ vai ác, tuy rằng nàng cũng không nghĩ cùng bọn họ giao hảo, nhưng là cũng không nghĩ đắc tội, cho nên hôm nay nguyên phục sự tình. Thẩm la chủ động đem miên phục cấp nhường ra đi, nói nữa, nàng cũng không thiếu miên phục à. Chu tử hành tươi cười cứng đờ. hắn hỏi, ngày hôm qua, chử thịnh tới. Thẩm la không phủ nhận, gật gật đầu liền xoay người trở về đi, nàng không thấy được này, chu tử hành đấy mắt có chút hồng. Chu tử hành lại đây cùng chử thịnh lại đây không giống nhau, hắn là lại đây có chuyện, hơn nữa ta chỉ thích người bộ điện ảnh này Tinh quang giải trí cũng đầu tư. Chỉ là thời gian này cũng không thích hợp thỉnh chu tử hành ăn cơm. cho nên bữa tiệc định ở ngày hôm sau giữa trưa chu tử hành cũng ở khách sạn và ở thầm la ở trong phòng cùng hệ thống nói chuyện hiếm nàng không nghĩ tới chu tử hành cùng hắn trong lòng lạc lạc gặp lại thế nhưng sẽ là như vậy một cái trường hợp thầm la ngươi nói hà san cùng chu tử hành khi nào có thể tương nhận a hơn nữa cái kia hà san nhắc nhở chu tử hành có phải hay không cảm thấy chu tử hành quen thuộc a hệ thống ta cảm thấy ra sao san cảm thấy chu tử hành quen thuộc cho nên mới nhắc nhở chu tử hành Này nếu thật là hà san tự mình tưởng tượng cái loại này quan hệ thẩm la muốn nhiều xấu hổ a nhưng là thẩm la bằng phẳng cũng không cảm thấy có cái gì không biết đoàn phim bên trong nữ diễn viên là từ đâu biết được chu tử hành trụ phòng hào buổi tối thế nhưng còn có người đi gõ cửa nhưng là chu tử hành không mở cửa ngày hôm sau trực tiếp hắc mặt rất theo dõi nhưng muốn lại làm đạo diễn đem người cấp thay đổi một lần nữa tìm một cái diễn viên cũng may chỉ là một cái nữ vai phụ xuất diễn đặc biệt thiếu cái loại này thay đổi cũng không chậm trễ quay chụp Thẩm la bỗng nhiên cảm thấy nguyên chủ còn hảo là ở chu tử hành nghèo túng thời điểm nhào vào trong ngực, bằng không chu tử hành đều có thể trực tiếp cho nàng phong sát, đến lúc đó trừ thịnh cùng chu tử hành cùng nhau phong sát nguyên chủ, suy nghĩ một chút thẩm la liền cảm thấy không thể ở giới giải trí lan lộn. Ngày hôm sau thẩm la buổi sáng không có xuất diễn, nàng liền loa ở khách sạn bên trong, cũng không đi ra ngoài, nhưng là giữa trưa thời điểm, đạo diễn đàn đã phát tin tức, làm cho bọn họ giữa trưa đều đi ăn cơm, còn đã phát địa điểm hóa trang sương hào. Thẩm la trực tiếp làm bộ không thấy được. Thẩm la không nghĩ đi, cũng không muốn đi. Thẩm la không đi trần hạo cùng văn văn càng không thể đi, ba người rứt khoát cái vội cái. Mang bịt mắt thẩm la chuẩn bị ngủ trưa, nhưng là đạo diễn bên kia tự mình cấp thẩm la gọi điện thoại, mở miệng lại hỏi, thẩm la, ngươi như thế nào không lại đây? La Chu tử hành làm ta quá khứ, nếu là ta nói với hắn một tiếng. Thẩm la nói xong liền tưởng quại điện thoại, thẩm la vốn dĩ liền không thích đoàn phim bữa tiệc, ăn không đủ no, còn nghe bọn hắn khoác lác, nói nữa nam nữ chủ đều còn ở đây đâu không đúng không đúng chính là chu tử hành hỏi một chút cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta chính mình đánh không phải chu tử hành làm ta đánh ngươi nếu là không rảnh cũng đừng lại đây dù sao chu tử hành là các ngươi công ty lao bảng ngày thường cũng nhìn thấy nói xong trịnh đạo đem điện thoại cấp cắt đức. không cần tưởng liền biết là chuyện như thế nào khẳng định là chu tử hành thấy thẩm la không cùng nhau ăn cơm cho nên liền đề ra một chút thẩm la sau đó trịnh đạo liền ra tới cấp thẩm la gọi điện thoại khách sạn ghế lô bên trong một bàn đồ ăn không ai động mấy khẩu trình đạo ở kia cấp chu tử hành kính rượu chỉ tự phiến ngữ cũng chưa đề thẩm la chu tử hành trong lòng cũng nắm chắc hắn hô người phục vụ làm phòng bếp làm vài đạo các ngươi đặc sắc đồ ăn cấp đưa đến nói đến này chu tử hành hỏi đạo diễn thẩm la ở tại cái nào phòng a cái này đạo diễn nào biết ta vẫn là chu tính trung gia tới giải vây nói thẩm la chủ khách sạn cùng phòng nói xong về sau chu tử hành đứng dậy ta bên này còn có chút sự tình muốn vội các ngươi tiếp tục hắn nhìn thoáng qua ngồi ở cái bàn trước người ngay sau đó ánh mắt ở hà san cùng ninh hâm phía trước bồi hồi cuối cùng nhìn ninh hâm nói một cái công ty nghệ sĩ muốn đoàn kết ninh hâm liêu một chút tóc dài chạy nhanh nói ta đã biết chờ đến chu tử hành đi ra ngoài ninh hâm dư quang nhìn đến hà san mắt trợn trắng nàng nhìn kia một bản đồ ăn nói tưởng cái gì đâu có bản lĩnh ngươi cũng ký hợp đồng chúng ta giải trí công ty a liền biết trợn trắng mắt có bản lĩnh ngươi vừa mới cùng chúng ta chu thiếu trận trắng mắt ta. Nói xong nàng đứng lên, cầm áo khoác dấm lên giày cao gót liền đi ra ngoài. Lúc này chu tử hành vừa mới trở về, đoàn phim người cũng không ai dám nói tinh quang giải trí nghệ sĩ, chính là đạo diễn đều ở kia chịu đựng Ninh hâm tâm tình hảo, trực tiếp trở về khách sạn đi tìm thẩm la. Ninh hâm tới rồi thẩm la nơi đó thời điểm, đồ ăn còn không có đưa qua đi đâu, Ninh hâm cũng không khách khí, nàng vẫn luôn là cái này tính cách, trực tiếp ngồi xuống trên sofa nàng đem vừa mới bữa tiệc thượng sự tình nói một lần cuối cùng nói ta cũng không biết nàng kiêu ngạo cái gì ta một cái tinh đổ một mảnh quan minh điện ảnh nữ nhất hào cũng chưa kiêu ngạo đâu ngồi ở đôi tay kia chống cảm thầm la nhìn ninh hâm ngươi lại đây là cùng ta nói cái này cảm ơn ngươi a ninh hâm không phải vừa mới không ăn cơm ta vừa lúc cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm thầm la cũng không biết nữ chủ suy nghĩ cái gì cái này nữ chủ cùng trong sách viết không giống nhau có lẽ lúc này nữ chủ còn không có ma bình góc cạnh phải biết rằng trong sách nam chủ gặp được nữ chủ thời điểm nữ chủ ở giới giải trí ẩn nhẫn làm nam chủ thực đau lòng đâu không một hồi khách sạn đồ ăn đưa tới ninh hâm không khách khí nàng hỗ trợ đem hộp cơm đều mở ra còn chụp bức ảnh cuối cùng tốn thẩm la cùng nhau hợp phách đã phát huệ bù về sau lúc này mới bắt đầu ăn cơm thẩm la hỏi ngươi cùng nam số 2 thế nào cái này ninh hâm tính cách thẩm la rất thích loại người này thẳng thắn thực tiêu xái Thẩm La cũng tưởng tượng Ninh Hâm như vậy, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại. Thẩm La nàng học không được giống Ninh Hâm cái này tính cách. Ta nhìn Chu Thiếu về sau, ta lại cảm thấy hắn không phải rất đẹp, thôi bỏ đi. Đây là liêu mấy ngày không nghĩ liêu. Thẩm La ăn đồ ăn và tan no, không ăn mấy khẩu, vẫn luôn nhìn Ninh Hâm ở kia ăn. Hai người chính ngươi một lời ta một câu trò chuyện thiên thời điểm. Bên ngoài vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Ninh Hâm đứng dậy đi mở cửa, vừa mở ra môn liền thấy được nữ chủ Hà San đứng ở nơi đó. Hà San hướng mắt. Có phải hay không ngươi? Ninh Hâm, cái gì? Đẩy ra Ninh Hâm, Hà San trực tiếp vào phòng, nàng nhìn ngồi ở kia cầm bao khoai lát thẩm la hỏi, là ngươi đúng hay không? Ngày hôm qua ta và các ngươi lão bản nói câu nói kia cho các ngươi cãi nhau, cho nên ngươi mới làm như vậy đúng hay không? Thẩm la ừ một tiếng ngươi nói, ngày đó buổi tối lại đây tìm ta nam nhân không phải chu tử hành, ngươi chưa nói sai à? Ninh Hâm trực tiếp chấn kinh rồi, nàng nhìn thẩm la vỗ tay. Phòng hóa trang. Tổng cộng chúng ta ba cái diễn viên, hai cái tạo hình sư, tạo hình sư nơi đó đã đem hành lễ đều cho ta nhìn, không có ta vòng cổ, cho nên không phải ngươi chính là Ninh Hâm. Các ngươi hai cái dựa vào nam nhân liền tính, thế nhưng còn đụng đến ta đổ vợ. Ninh Hâm, ngươi đây là có ý tứ gì a? Chúng ta yêu cầu ngươi một cái vòng cổ. Thẩm La đi phía trước đi rồi một bước, nàng sắc mặt cũng khó coi. Ta ngày hôm qua chỉ đi một chuyến phòng hóa trang, mai cho đến hiện tại, nếu ngươi cảm thấy chúng ta lấy, kia báo nguy. Nói xong nàng liền cầm di động muốn quay số điện thoại Bắt điện thoại về sau Thẩm La đi phía trước đi Muốn tìm cái hơi chút an tính một chút mà gọi điện thoại Ai biết lúc này Hà San một phen xả qua Thẩm La Thẩm La kiểu kiểu tiểu tiểu một cái tiểu cô nương Nàng ở dùng sức sau này kéo Cả người bay thẳng đến mặt sau giường quăng ngã qua đi Cổ chân cũng uy Báo nguy Thẩm La Ngươi là tưởng đem ta đuổi ra đoàn phim đúng không Hà San mắt trợn trắng Ta hiện tại liền cấp đạo diễn gọi điện thoại làm đạo diễn lại đây nếu Thẩm La không đoán sai, Hà San muốn tìm vòng cổ ra sao San cùng Chu Tử Hành tương nhận dùng cái kia vòng cổ. Thẩm La muốn đi giữ chặt Hà San, nhưng là nàng đứng lên cổ chân tê dần lại quăng ngã đi xuống. Ninh Hâm chạy nhanh đi đỡ Thẩm La. Thẩm La nhìn nàng hỏi, ngươi lấy nàng vòng cổ. Ninh Hâm cấp Thẩm La xem chính mình vòng cổ, hạ lựa bản. Thẩm La ừ một tiếng, nàng lo lắng là Ninh Hâm lấy. Ninh Hâm là Chu Thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty, đường Chu Tử Hành làm công ty không phùng Ninh Hâm. Thẩm La một tay che lại chính mình cổ chân, Hà San đã đả thông trịnh đạo điện thoại, đem sự tình cùng Trịnh đạo nói một lần. Trịnh đạo không lo lắng Thẩm La, nhưng là hắn lo lắng Ninh Hâm cái kia tính tình có thể tìm Chu Tử Hành, cho nên hắn chạy nhanh chủ động cấp Chu Tử Hành gọi điện thoại, còn nói chuyện này, hắn nhất định cấp thu phục, cùng với tin tưởng Thẩm La cùng Ninh Hâm. Chu Tử Hành nghe vậy nói thẳng, "Ta hiện tại trở về." Trịnh đạo tới rồi Thẩm La phòng thời điểm, chạy nhanh hỏi, "Sao lại thế này a?" Ninh Hâm đoạt ở Thẩm La phía trước nói. thẩm la bởi vì nàng chân uy trịnh đạo chạy nhanh nói một hồi các ngươi chu thiếu liền tới đây nói xong trịnh đạo mới nhìn về phía hà san hắn hỏi ta lại làm nhân viên công tác đi phòng hóa trang tìm một chút không phải là thẩm la cùng ninh hâm. thẩm la còn lại là cả người sững sờ ở nơi đó một hồi chu tử hành lại đây kia chu tử hành biết vòng cổ kiểu dáng liền biết lạc lạc chính là hà san thẩm la nghĩ nghĩ cấp Trử thịnh gọi điện thoại điện thoại một chuyển được thẩm la nghe chử thịnh thanh âm càng bị khuất nàng nói chử thịnh Ngươi có thể tới hay không đoàn phim một chuyến A. Chương 43 chương 43. Thẩm la một câu trừ thịnh, làm ninh hâm cùng trịnh đạo đều nốc. Ở bọn họ xem ra phùng thẩm la chính là tinh quang giải trí, thẩm la sau lưng nam nhân là lý thị tập đoàn tổng tài, này nàng như thế nào cấp trừ thịnh gọi điện thoại A. Trịnh đạo cấp mồ hôi ướt đấm, vội vang nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi như thế nào cũng sẽ không lấy nàng một cái vòng cổ. Ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này, có thể điều theo dõi đều điều ra tới. thầm la lo lắng không phải cái này nàng lo lắng chính là một hồi chu tử hành lại đây đô thị nghịch tập nhân sinh này bổn văn không chỉ có là sự nghiệp sáng văn vẫn là một quyển ngọt sùng văn nam chủ điên cuồng ngọt sùng nữ chủ một hồi chu tử hành lại đây hà san ở một vị khuất ai biết chu tử hành có thể làm gì có lẽ trực tiếp làm cho bọn họ thu thập đồ vật trở về điện ảnh đường trụ thầm la thanh âm càng bị khuất trừ thịnh ta không lấy ta liền ngày hôm qua đóng phim đi phòng hóa trang hôm nay vẫn luôn ở trong phòng tiểu tổ tông u ngươi đừng nói nữa. Trịnh đạo cấp xoay quanh, hắn cấp phó đạo diễn gọi điện thoại tưởng giống phó đạo diễn, nhưng là bởi vì thẩm la còn tại đây gọi điện thoại đâu, cho nên trịnh lời dẫn đầu khí chỉ là nghiêm khắc một ít. Ninh hâm làm một cái vỗ tay động tác, nhưng là không thật vỗ tay. nhìn bọn họ, Hà San mắt trợn trắng, thẩm la, ngươi tưởng đuổi ta ra đoàn phim, ngươi cứ việc nói thẳng. Trừ Thịnh Đại khái biết là chuyện như thế nào, hắn hưng nói, á là, ngươi đem điện thoại cấp đạo diễn. Thẩm la tưởng nói không phải đạo diễn sự tình. nhưng là nàng lại không thể cùng trừ thịnh nói là nam chủ muốn cùng nữ chủ tương lộ, sau đó có lẽ còn sẽ đuổi nàng ra đoàn phim thẩm la chỉ có thể đứng dậy tưởng cầm di động cấp đạo diễn sau đó khởi thân trực tiếp quăng ngã trên mặt đất di động đều quăng ngã đi ra ngoài rất xa Ninh hâm cấp di động nhặt lên lại đi đem thẩm la cấp đỡ lên người tiếp tục gọi điện thoại ta phát cái bùi bù trừ thịnh thần sắc càng ngày càng lạnh nhưng là thanh âm vẫn là Ôn nu, hắn thấp giọng hống a la đường sợ ta một hồi liền đến thẩm la ấn chính mình cổ chân cũng không biết chân uy thành như vậy còn có thể hay không đóng phim trừ thịnh lại đây vậy thì dễ làm thẩm la mang theo giọng mùi ử một tiếng trịnh đạo nhìn thẩm la cắt đứt điện thoại chạy nhanh ngăn cản linh hâm ngươi làm gì đừng phát đội bù ngươi có phải hay không nữ nhất hảo à? Ninh hâm cười nói đạo diễn giúp ngươi xào nhiệt độ đầu. nói xong nàng cầm di động hướng tới hà san nơi đó chiếu một chút lại chụp một chút thẩm la ấn chân trực tiếp ấn gửi đi thẩm la muốn ngăn lại linh hâm Nhưng là không ngăn lại, nàng nhìn Ninh Hâm có chút lo lắng, Ninh Hâm ngồi ở thẩm la bên cạnh, nàng nói, ta cùng ngươi nói, ta là hào môn thiên kim. Nói xong, còn cùng thẩm la chớp chấp mắt. Thẩm la, thẩm la cũng nhỏ giọng cùng Ninh Hâm nói, ta cùng ngươi nói, ta là giới giải trí đương hồng lưu lượng hoa đán. Hai người nhìn nhau cười, nhưng là lại chưa nói cái gì. Hà San cũng lấy ra di động, nàng nói, thẩm la, nửa đêm có nam nhân gõ ngươi môn. Ngày hôm sau ngươi liền cùng các ngươi giải trí công ty lão bản dây dưa không rõ, giống ngươi loại người này, dựa vào cái gì ở giới giải trí hốn. Thầm la thần sắc bằng thẳng, còn suy nghĩ một chút, ta cũng không nghĩ ở giới giải trí tiếp tục hôn a nhưng là chu tử hành một hai phải ký hợp đồng ta, ta người đại diện cũng buộc ta ở giới giải trí hốn, hán đại khái cảm thấy ta không hôn giới giải trí, thực xin lỗi ta nhan giá trị đi, ta trợ lý cũng là. Nói xong, thầm la hơi hơi như mày. Kỳ thật ta phía trước là tưởng rời khỏi giới giải trí." Này ngay thẳng trả lời làm linh hâm ha ha ha ha ha cười, Hà San dùng sức chừng mắt nhìn Thẩm La liếc mắt một cái, Hà San không sợ, cùng lắm thì nàng cùng Thẩm La bọn họ liều mạng. Thẩm La nghĩ nghĩ lại giải thích, kỳ thật ta cùng Chu Tử Hành quan hệ giống nhau, ân, thực bình thường. Cho nên nữ chủ ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, sau đó làm Chu Tử Hành đối nàng thế nào, rốt cuộc hiện tại Chu Tử Hành đã là Chu gia Chu thiếu. Phó đạo diễn bên kia điện thoại đánh lại đây, chính đạo Phòng hóa trang bên trong không tìm được vòng cổ. chính đạo, theo dõi, điều theo dõi. Phòng hóa trang phụ cận không có theo dõi. Ta mặc kệ, ngươi chạy nhanh cho ta nghĩ cách tìm theo dõi. Hiện tại không phải làm Hà San không chụp sự tình, là yêu cầu cấp thẩm la cùng bọn họ một công đạo sự tình. chính đạo cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm được vòng cổ Hà San xin lỗi, sau đó cùng đoàn phim giải ước. Bằng không thẩm la bọn họ nắm vòng cổ sự tình, này muốn như thế nào giải quyết ta? Trịnh đạo nhìn Hà San liếc mắt một cái, cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, vì cái gì sẽ cảm thấy Thẩm la cùng ninh hâm có thể lấy nàng một cái vòng cổ. Thẩm la trên người cái kia miên phục liền giá trị bao nhiêu tiền A, như thế nào có thể lấy Hà San vòng cổ. Đến nỗi ninh hâm, nàng gần nhất ở giới giải trí rất hồng, ở nỗ lực nỗ lực chính là tiểu hoa đán, còn có thể thiếu một cái vòng cổ tiền. Thẩm la nhìn chính mình cổ chân, nàng cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống. Hiện tại ở đi cốt chuyện, nhiều xấu hổ A. đến lúc đó chu tử hành cự tuyệt nàng cự tuyệt dứt khoát có lẽ hà san còn sẽ cùng nàng trợn trắng mắt hệ thống ta ở chữa trị hệ thống lỗ hổng trong phòng mặt có chút an tĩnh mãi cho đến chu tử hành đẩy cửa tiến vào chu tử hành trực tiếp đi tới thẩm la nơi đó hắn hỏi làm sao vậy không đợi thẩm la trả lời hà san liền nói ta chỉ là ở tìm ta vòng cổ là nàng tưởng ý thế hiếp người cái kia vòng cổ đối ta rất quan trọng chu tử hành đứng thẳng nhìn hà san hắn chào phúng nói ngươi cảm thấy thẩm la sẽ trộm ngươi vòng cổ nàng không thiếu kia một cái vòng cổ nhưng là nàng chán ghét ta hà san chút nào không lùi bước thẩm la nhìn bọn họ ăn dưa ninh hâm tưởng nói chuyện thẩm la kéo nàng một chút sau đó tiếp tục xem chu tử hành cùng hà san phó đạo diễn liền ở ngay lúc này chạy tiến vào đạo diễn chúng ta chuyên viên trang điểm ở phòng hóa trang bên trong nhặt được một cái vòng cổ không biết có phải hay không hà san phó đạo diễn chạy vào về sau thở hổn hẹn hắn nắm vòng cổ ở kia thở dốc đạo diễn vòng cổ đâu phó đạo diễn rối khai tay đem vòng cổ đưa qua hắn còn hỏi hà san ngươi nhìn xem có phải hay không này vòng cổ chu tử hành nhìn cái kia vòng cổ nói không ra lời hắn nhìn hà san lại nhìn nhìn cái kia vòng cổ hắn run rẩy thanh âm hỏi này vòng cổ hà san đi ra phía trước một phen lấy qua cái kia vòng cổ nàng nói của ta nói xong hà san chạy nhanh đem vòng cổ cấp mang theo đi lên nói xong hà san tưởng trận trắng mắt nhưng là nghĩ nghĩ Vẫn là nói, nhìn dáng vẻ là ai cho ta vòng cổ chạm vào rớt, bởi vì này vòng cổ đối ta rất quan trọng, cho nên ta mới có chút sốt ruột, thực xin lỗi. Nói xong Hà San liền phải đi ra ngoài. Một phen kéo lại Hà San thủ đoạn, Chu Tử Hành kêu lên, lạc lạc. Thanh âm kia còn có chút thử ý tứ. Hà San thân mình cương một chút, đã lâu mới ừ một tiếng, sau đó nàng nhìn về phía Chu Tử Hành, ngươi là, cách vách Chu Thúc Thúc như tử. Một tay đem người cấp túm vào trong lòng ngực, Chu Tử Hành ôm Hà San. lạc lạc là ta à ta là chu tử hành ta ta cuối cùng tìm được ngươi nói tới đây chu tử hành hồng hốc mắt không chịu buông tay chu tử hành trở về chu gia nhưng là biết chu tử hành tên thiếu nói nữa liền hiện tại hà san cùng chu tử hành giai tầng nàng cũng chỉ biết chu gia chu thiếu có lẽ nàng liền chu tử hành là làm chu gia vừa mới tìm về đi cũng không biết đâu Trình đạo đã trợn mắt há hốc mồm đây đều là chuyện gì a ninh hâm kinh ngạc nói không nên lời lời nói Nhìn kinh ngạc hai người, Thẩm La cũng lấy ra chính mình kỹ thuật diễn, làm bộ một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Liên ở Thẩm La cho rằng hai người kia sẽ thực vui vẻ tương nhận thời điểm. Hà San một phen đẩy ra Chu Tử Hành, ngay sau đó nhìn Thẩm La liếc mắt một cái. thân sắc của nàng có chút thất vọng. Chu Tử Hành cũng từ vui sướng trung hoán quá thần, nhìn về phía Thẩm La. Thẩm La ngồi ở kia có chút mờ mịt, trắng nón làn ra dưới ánh mặt trời như là cho nàng đánh một tầng ánh sáng nu hòa, mỹ lệ làm người không đành lòng thương tổn. Hà San ánh mắt ở chu tử hành cùng thẩm la chi gian bồi hồi, cuối cùng bước bước chân hướng tới bên ngoài đi. Từ từ, từ từ, thẩm la cùng chu tử hành đồng thời hô một tiếng. Thẩm la chỉ vào chính mình cổ chân, thanh âm nghiêm khắc, xin lỗi, bằng không ngươi liền đem ngươi chân vặn một chút lại đi ra ngoài. Cái dạng này thẩm la nhìn hung ba ba, nhưng là không cho người chán ghét. Thẩm la chán ghét Hà San, chán ghét Hà San cái kia có lệ thái độ, nàng xông vào nói nàng trộm đồ vật, lại là cho nàng đẩy đến. hiện tại khinh phiêu phiêu một câu liền nghĩ ra đi a còn có vừa mới cái kia hoài nghi ánh mắt là có ý tứ gì a thẩm la không nghĩ cho nàng nhưng là cũng không đại biểu có thể làm nàng khi dễ thẩm la nàng cái kia vòng cổ đối nàng rất quan trọng ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi chu tử hành thần sắc có chút xin lỗi thầm la cười hảo a vậy ngươi thế nàng vặn một chút chân a nghe được thẩm la lời này hà san đưa lưng về phía chu tử hành cùng thẩm la mắt trận trắng thẩm la Ngươi đây là hùng hổ do người, ta đều cùng ngươi xin lỗi. Thầm la không chút nào nhường nhịn a, đúng vậy, ta chính là hùng hổ do người, chẳng lẽ ngươi vừa mới bộ dáng không phải hùng hổ do người. Ta là bởi vì vòng cổ rất quan trọng. Ta là bởi vì ta cổ chân rất quan trọng. Thầm la biết khí thế thượng không thể thua, nàng chân sau nhảy dựng lên, nhảy nhót chắn cửa nơi đó. Xin lỗi, mãi cho đến ta vừa lòng mới thôi, bằng không ngươi liền đem ngươi chân uy từ nơi này đi ra ngoài. Đúng rồi, Chu tử hành. Ngươi không phải tưởng thế nàng xin lỗi, vậy ngươi thế nàng đem chân uy, ta cũng cho các ngươi đi ra ngoài. Thẩm La tính tình hảo, nhưng là không phải đại biểu có thể làm người khi dễ. Chu tử hành nói, "Thẩm La." Thẩm La giữ cửa cấp khóa lại, "Nếu các ngươi đều không xin lỗi, cũng không uy chân, vậy chờ chử thịnh lại đây, dù sao hắn sẽ che chở ta." Nói xong, Thẩm La còn cùng Hà San nhướng mày, "Ngươi không nói ta dựa nam nhân, kia ta liền dựa nam nhân cho ngươi xem." Thẩm La đời trước ở giới giải trí đó là dựa mặt dốc sức làm ra tới, lâu như vậy, liền cái bạn trai cũng chưa giao quá. Xuyên thư về sau, nếu không phải bởi vì cốt truyện, liền thẩm La cái này nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn ở giới giải trí dốc sức làm ra tới cũng có thể làm được. Trong phòng mặt an tính không ai nói chuyện. Hà San đi phía trước đi rồi vài bước, nàng nói, "Ngươi tránh ra." "Thẩm La, xin lỗi, hoặc là Huy chân, ngươi tuyển." Hà San vươn tay muốn đẩy Thẩm La. nhưng là nghĩ tới chu tử hành nàng thu hồi tay nàng nói thực xin lỗi ngươi tránh ra thẩm la chịu chịu cái mũi lần trước dùng cái này ngự khí cùng ta nói xin lỗi chính là trần luyến hai người đối cẩm chu tử hành đi qua hắn nói a la thực xin lỗi ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi ngươi tránh ra Trử thịnh là muốn từ đế đô chạy tới cho nên còn phải đợi một hồi nhưng là thẩm la không nghĩ liền như vậy tha thứ hà san nàng cảm thấy chính mình không sai Nàng trước nay đoàn phim đối không đối Hà San thế nào, còn đem diễn phục bên trong miên phục nhường cho Hà San. Hà San đối nàng trợn trắng mắt liền tính, còn nói nàng cầm vòng cổ cùng đẩy nàng. liền ở ngay lúc này bên ngoài vang lên Lý Hàng thanh âm, mở cửa. Chương 44 chương 44 Nghe được Lý Hàng thanh âm, Thẩm la một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nàng vội vàng giữ cửa cấp mở ra, còn nhảy nhót nghiêng người cấp Lý Hàng làm vị trí. Tiểu tẩu tử ba chữ làm Lý Hàng cấp nuốt trở vào, hắn nhìn nhìn Thẩm la chân. Lại nhìn nhìn trong phòng mặt vài người, mở miệng liền cả giận nói, Thảo. Loảng xoảng một tiếng giữ cửa cấp quăng ngã thượng, Lý Hàng chỉ vào trong phòng người, ai làm cho, cho ta đứng lại ra tới. Lý Hàng là ở du lịch, vừa lúc liền ở gần đây, bởi vì ngày hôm qua hắn cùng Trử Thịnh nói chuyện phiếm, Trử Thịnh biết hắn ở đâu, cho nên vừa mới cho hắn gọi điện thoại, làm hắn trước lại đây. Chính đạo tận lực không nói lời nào, đều là hắn không thể trêu vào người. Thầm la, nàng không xin lỗi, không đúng, là có lệ xin lỗi. Nói xong, Thẩm La nghĩ nghĩ lại giải thích nói, chính là, nàng nói ta trộm đồ vật, còn đem ta đẩy đến. Lý Hàng nhìn về phía Hà San, Chu Tử Hành đi phía trước đi rồi một bước chắn Hà San trước mặt, Lý Hàng u một tiếng, làm gì vậy a, tư sinh tử cứu mỹ nhân a. Ta nói cho các ngươi, ta chử ca tới phía trước, ai cũng đừng đi ra ngoài, đều tại đây cho ta chờ. Lý Hàng không dám nhúng tay trừ Thịnh anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cùng chử Thịnh Thẩm La chơi là chơi, nhưng là không thể chậm trễ nhân ra ở bên nhau a. Kỳ thật Lý Hàng rất tưởng ở thẩm la trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Chu tử hành lôi kéo Hà San tay muốn đi ra ngoài, Lý Hàng bình tĩnh móc ra di động, chụp một chương Hà San ảnh chụp, còn hỏi nói, vị này tương lai chu ra con râu. Chu tử hành lạnh lùng nói, cho ta xóa. Vậy ngươi đừng núp nít a, Cho ta xóa. Hai người đối cầm thời điểm, Hà San tiến lên liền phải đi đoạt lấy Lý Hàng di động, Lý Hàng một cái xoay người né tránh, đứng ở mặt sau thẩm la lại làm Hà San cấp đẩy đến. Nàng đau tiểu lại âm đều tiêu ra tới. Ngồi dưới đất xoa cổ chân, nàng nhìn Lý Hàng, ngươi đừng hố ta. Lý Hàng tức khắc có chút xấu hổ, hắn chạy nhanh cấp thẩm la đỡ lên, nhìn thẩm la ngồi xuống về sau, mới nói, không nghĩ ta cho các ngươi chu ra gọi điện thoại, đều tại đây đợi, đừng cho ta vô nghĩa. Nói xong, Lý Hàng hỏi thẩm la, tiểu tẩu tử, ngươi có đau hay không à, muốn hay không ta cho ngươi lấy cái thuốc dán. Hà san mắt trợn trắng, nàng nhỏ giọng nói, còn không phải là xoay một chút chân. thẩm la chỉ vào gối đầu lý hằng ngươi hỗ trợ đưa cho ta lý hằng cho rằng thẩm la là tưởng nằm nghỉ ngơi một hồi cho nên chạy nhanh đem gối đầu cầm qua đi nhưng là thẩm la cầm tới rồi gối đầu về sau trực tiếp liền hướng tới hà san tạm qua đi chỉ là ở gối đầu tạm quá khứ thời điểm chu tử hành chắn phía trước cái kia gối đầu nện ở chu tử hành trên người chu tử hành thân sắc có chút phức tạp a la ta lại lần nữa cùng ngươi xin lỗi chuyện này thôi bỏ đi thẩm la lại chỉ một chút gối đầu Lý Hàng chạy nhanh đưa cho thẩm la, lần này thẩm la ôm gối đầu ngồi ở kia, nàng lắc lắc đầu, Chu tử hành, ta có ta nguyên tắc. Hôm nay nàng làm nữ chủ cấp khi dễ thành như vậy, kia lần sau nữ chủ còn không phải tùy tiện khi dễ nàng à, thẩm la nhưng không nghĩ như vậy. Nói nữa, nếu nữ chủ đều nói nàng là dựa vào nam nhân, nàng không dựa một chút, cũng thực xin lỗi chính mình à. Thẩm la vươn trắng non ngón tay, hai lần, nàng đẩy ta hai lần. Lý Hàng học thẩm la bộ dáng vươn ngón tay, hai lần. hắn đẩy ta tiểu tẩu tử hai lần chu tử hành không có khả năng sẽ làm lý Hàng đem hà san ảnh chụp phát đến chu chủ tịch nơi đó thẩm lan nếu không phải bởi vì có chử thịnh che chở không biết chu chủ tịch sẽ làm những gì đây lúc trước chu tử hành cùng thẩm la giao hảo thời điểm không suy xét quá vấn đề này đó là bởi vì hắn không biết chu láo ra tử tâm tư nhưng là hiện tại hắn yêu cầu suy xét một chút nghĩ đến này chu tử hành như mày hắn nói hảo ta chờ chử thịnh lại đây nghe được lời này lý hằng lúc này mới tuôn cái ghế dựa ở thẩm la bên cạnh ngồi xuống chỉ là hắn vừa nhắc đầu liền thấy được đứng ở bên cửa sổ ninh hâm ngay từ đầu lý Hàng chỉ chú ý thẩm la căn bản không thấy trong phòng mặt ninh hâm cùng chính đạo chu tử hành mở to hai mắt ninh hâm đối với hắn so một cái hư động tác sau đó cởi ngồi xuống thẩm la một khắc bên ninh hâm đánh một ván trò chơi dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi trịnh đạo cùng nhau a nhìn ninh hâm chu tử hành nhíu mày ninh hâm lúc này mới há miệng thở dốc ngượng ngùng ta đã quên, ngươi là lão bản. Nói xong, nàng lại chạy về bên cửa sổ đứng. Liên tại đây an an tĩnh tinh ăn dưa khá tốt, không cần thiết hướng lên trên thấu. Lý Hằng nói, đúng rồi, cái gì vòng cổ a, giá trị bao nhiêu tiền a, là cái nào đấu giá hội giá cao chụp trở về a, còn có Chu Tử Hành ngươi cùng kia Hà San cái gì quan hệ a, như vậy che chở, a, ta đã hiểu, ha ha ha ha ha ha. Chu Tử Hành đè lại Lý Hằng bả vai, đừng quá mức. Tức khắc Lý Hằng không nói. Chỉ là một lát sau, hắn lại tiến đến thẩm la bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu tẩu tử, chúng ta chờ ta chử ca lại đây chống lưng, chính là mười cái chu tử hành cũng không thể đem chúng ta thế nào. Nói xong Lý Hàng cũng một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. Thẩm la phụt một tiếng bật cười. Lý Hàng lúc này mới vừa lòng, hắn tiểu tẩu tử như vậy đẹp người, chính là muốn nhiều cười cười a chính đạo, cái kia, các vị, phim trường còn muốn đóng phim, ta đi về trước. Lý Hàng, đóng phim, chụp cái gì diễn à. việc này không giải quyết ngươi còn tưởng đóng phim có thể chiếu sao vừa mới lý hàng phủng thẩm là chàng thẩm la nghị nghị cũng đi theo phụ hòa nói đúng vậy vòng cổ giá trị ngươi cho rằng sở hữu đồ vật đều có thể dùng tiền hai cân nhắc ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau chính là ngươi cho ta một ngàn vạn cũng không thắng nổi ta cái kia vòng cổ hà san nói xong đối với lý hàng kéo kéo khoe miệng tưởng ngươi loại người này như thế nào sẽ hiểu lý hàng đào tới đào đi từ trong túi mặt móc ra tới cái thanh nghe Hắn mở ra âm nhạc một cái thai nghe nhét ở chính mình lỗ thai bên trong, lấy một con thai nghe nhét ở thẩm la lỗ thai bên trong, còn cùng hà san lêu lêu lêu. Thẩm la nghe ca tâm tình khá hơn nhiều. Hệ thống, ala, la, người đối hà san thấy thế nào? Thẩm la, chán ghét. Thẩm la chán ghét hà san là người. Trải qua lâu như vậy, ở cốt truyện một băng ở băng chờ ta dưới tình huống, chu tử hành tìm được rồi nữ chủ, nhưng là duy nhất không băng cốt truyện, chính là chu tử hành đối nữ chủ giữ gìn. trong sách mỗi lần viết đến Chu Tử Hành giữ gìn Hà San, mặt sau đều sẽ viết cái gì. Lúc trước ra sao San giữ gìn Chu Tử Hành, hiện tại Chu Tử Hành chỉ nghĩ phải bảo vệ nàng. Một phòng người liền ở trong phòng từ giữa chưa chờ tới rồi sắc trời dần tối, Trử Thịnh mới xuất hiện. vốn dĩ đều có chút mơ màng sắp ngủ người, tức khắc đều tinh thần lên. Nhất kích động chính là Lý Hàng, hắn chạy tới Trử Thịnh bên cạnh đem vừa mới sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Trử Thịnh lộ ra hung ác con người, càng là nhiễm vài phần lệ khí. kia bộ dáng làm thẩm la đều xem sừng suốt, nàng chưa thấy qua như vậy trừ thịnh. Ở thẩm la trước mặt, trừ thịnh nhiều nhất chính là sụ mặt, trước nay không giống như bây giờ, kia bộ dáng xem làm người trong lòng rôn sợ. Thật giống như ngay sau đó liền phải bùng nổ giống nhau. Thẩm la mắt trông mong nhìn trừ thịnh, hai tay không ngừng nắm chặt chính mình váy Đi tới thẩm la trước mặt, trừ thịnh nửa ngồi xổm xuống thân mình, hắn nói, a la, trước cùng Lý Hàng đi ra ngoài được không, một hồi ngươi trở về, ta đưa ngươi một phần lễ vật, ân. Thẩm La chân sau đứng lên, Chử Thịnh ánh mắt dừng ở Thẩm La trên đùi, thần sắc gan tối sầm trong nháy mắt, theo sau cùng Thẩm La cười nói, A La, một hồi trở về thu lễ vật. Lý Hàng chạy nhanh đi lên nâng trụ Thẩm La, sau đó cùng Thẩm La cùng nhau đi ra ngoài, còn cùng Chử Thịnh xử một cái ánh mắt, Lý Hàng biết có ý tứ gì, hắn cùng Thẩm La đi xa một chút địa, một hồi trở về, đi tới cửa thời điểm, Thẩm La còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chử Thịnh đối với nàng gật gật đầu, loảng xoảng một tiếng môn đóng lại. chử thịnh nhấc chân hướng tới chu tử hành đạp qua đi một chân trực tiếp làm chu tử hành lui về phía sau vài bước cuối cùng té lăn quay trên mặt đất hà san sợ tới mức hét lên một tiếng ngay sau đó chạy nhanh đi đỡ chu tử hành chu thiếu thật đúng là phong cảnh a nay vừa mới trở về chu gia liền tại đây khi dễ ta nữ nhân ngươi là tưởng từ chu gia cút đi chử thịnh thanh ấm âm âm chầm hán túm chu tử hành áo sơ mi cổ áo tiếp tục nói ngươi nói này chu ra dòng bên có phải hay không hận không thể ngươi chạy nhanh biến mất ở Chu gia à? Chu Tử Hành ho khan vài tiếng, hắn nhìn trầm chằm trừ Thịnh, kia cũng muốn trừ luôn có bản lĩnh đem ta đuổi ra đi. Hà San còn ở kia kêu, kêu kêu, làm trừ Thịnh bung ra, trừ Thịnh quét nàng liếc mắt một cái, nàng tức khắc ngậm miệng. Ngươi vừa mới tiến Chu gia, là cùng Ngô ra bên kia nói chuyện cái hợp tác cắn đi, làm Chu gia đối với ngươi khảo sát, ngươi nói câu nói kế tiếp trừ Thịnh chưa nói ra tới đâu, Chu Tử Hành một phen đẩy ra trừ Thịnh, Chu Tử Hành. Ngươi muốn thế nào? Nếu cái này hợp tác án làm tạm, như vậy Chu Tử Hành về sau căn bản là không có cùng Chu ra nói điều kiện tư cách. trừ Thịnh mỉm cười chỉ chỉ Chu Tử Hành chân, lại chỉ chỉ Hà San, hắn nói: Xin lỗi tổng phải có xin lỗi thái độ, ngươi nói đi. Ngoài cửa Thẩm La căn bản là không cùng Lý Hàng hướng nơi xa đi, nàng tưởng đi vào, Lý Hàng lôi kéo Thẩm La không cho Thẩm La đi vào. Tiểu Tẩu Tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta chử ca xử lý sự tình, trước nay đều thực ổn thỏa a. Lý Hàng khuyên xong rồi, còn nhìn thoáng qua bên cạnh phùng trợ lý, hắn hỏi, ngươi biết cái gì lễ vật sao? Phùng trợ lý không nói chuyện, chỉ là cười cười. Lý Hàng, phùng trợ lý, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đối ta, vẫn là tiểu tẩu tự hào. Nói xong Lý Hàng tiếp tục lôi kéo thầm la. Trong phòng mặt an tĩnh người, liền ở ngay lúc này, Chu tử hành bám trụ vừa mới Lý Hàng ngồi kia đem ghế dựa hướng tới chính mình trên đuổi tạm qua đi. Hà san thét trói thai, Chu tử hành. thẩm la một phen cấp lý hàng đẩy ra nàng nói đừng đánh nhau nói xong nàng liền đi phía trước nhảy vài bước lý hàng ta chử ca không đánh nhau hắn chú trọng lấy lý phục người cái gì đều là tự nguyện a tiểu tẩu tử ngươi chậm một chút ta đẩy mở cửa thẩm la liền thấy được che lại chính mình chân ngồi dưới đất chu tử hành cùng phẫn hận nhìn trử thịnh hà san nghe được mở cửa thành, trừ thịnh kiều kiều khoe miệng a la ta cùng bọn họ nói thông bọn họ nguyện ý thành khẩn xin lỗi ngươi Hà San còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Chu Tử Hành, nàng cắn răng một cái đứng lên, đối với Thẩm La Không Lưng, thanh âm run rẩy, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai, Thẩm tiểu thư liền tha thứ ta đi." Thẩm La nhìn Chu Tử Hành chân, lại nhìn nhìn Trử Thịnh, Trử Thịnh cười nói, "Hắn cảm thấy thực xin lỗi ngươi, lại cảm thấy xin lỗi không đủ thành khẩn, cho nên chính mình tạp. Nói xong hắn còn hỏi Chu Tử Hành, "Ta nói rất đúng đi." Lý Hàng ha ha ha cười, "Ta nói ta chử ca không đánh nhau, ta chử ca chú trọng lấy lý phục người, ngươi xem, cái kia là Chu tử hành chính mình tạm, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, xin lỗi thái độ thực thành khẩn, nếu không tiểu tẩu tử liền tha thứ bọn họ. Chương 45 chương 45 Nhìn trên mặt đất ghế dựa, cùng Chu tử hành trao mày ở bên nhau bộ dáng, thầm la ra vẻ láo thành, Hung ba ba nói, đi ra ngoài đi, nhưng là thỉnh ngươi lần sau đem sự tình làm rõ ràng phía trước, ở làm mặt khác. Hà san thần xác hiện lên một kia phẫn hận. Ngay sau đó chạy nhanh đi nâng Chu Tử Hành, nhưng là Chu Tử Hành lại là nhìn Thẩm La, Thẩm La mắt nhìn phía trước, liền cái dư quang đều không nghĩ cấp Chu Tử Hành. Dựa theo kế tiếp cốt truyện, đại khái Chu Tử Hành liền phải trợ giúp Hà San đối phó chính mình, rốt cuộc Hà San chán ghét nàng, chỉ là hiện tại Chu Tử Hành cánh chim còn chưa đầy đạn. Thẩm La nghĩ tới cái gì, nhưng là lại cảm thấy có chút không thể được, cho nên không cùng hệ thống nói chuyện. Hà San cùng Chu Tử Hành còn chưa đi tới cửa, phùng trợ lý vào được. hắn cùng chu tử hành hơi hơi gật đầu về sau đi tới thẩm la bên cạnh thẩm tiểu thư đây là chúng ta chử tổng đưa cho ngươi lễ vật nói xong phùng trợ lý đem văn kiện cấp đưa qua thẩm la cho rằng trừ thịnh nói lễ vật là làm chu tử hành cùng hà san xin lỗi không nghĩ tới trừ thịnh nói lễ vật không phải cái kia nàng cầm văn kiện ngắm một chút trừ thịnh lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt sau đó nhìn về phía trong tay văn kiện đang nhìn văn kiện thượng tự thời điểm thẩm la nói không ra lời qua hồi lâu nàng hỏi phim ảnh thành Phùng trợ lý chạy nhanh nói, Thẩm tiểu thư, từ hôm nay trở đi, cái này phim ảnh thành chính là của ngươi, chúng ta trừ tổng mới lại đây chính là vì làm chuyện này tình, chúng ta trừ tổng ý tứ là, ngươi thường xuyên đóng phim, nếu là ở chính mình địa bàn thượng đóng phim, như vậy liền sẽ không làm người khi dễ. Thầm la hiện tại nơi cái này phim ảnh thành, là hoa hạ một cái thực chứ danh phim ảnh thành, rất nhiều phim truyền hình đều là ở chỗ này quay trụ, nơi này vẫn là điểm du lịch, hơn nữa cái này phim ảnh thành kiến trúc đều rất ít có rảnh cửa sổ kỳ. giống nhau đều sẽ thuê cấp đoàn phim chính đạo chân đều mềm thầm la hắn đắc tội không nổi chu gia cùng Trử gia đều là đỉnh cấp hào môn nhưng là vấn đề là chu tử hành cùng Trử thịnh không ở một cái chụp hình thượng chu tử hành là dựa vào chu gia Trử gia là dựa vào Trử thịnh đây là khác biệt trừ thịnh có thể đem phim ảnh thành cấp mua tới chu tử hành cũng chỉ có thể đầu tư một cái điện ảnh hơn nữa hiện tại chu tử hành bởi vì vừa mới hồi chu gia hạn chế còn tương đối nhiều an dưa thỏa mãn ninh hâm vỗ tay còn thuận tiện đem Lý Hằng cùng nhau cấp tún đi ra ngoài, Trịnh Đạo cùng Phùng trợ Lý cũng là có ánh mắt, đều chạy nhanh đi ra ngoài. Lý Hằng nói: ngươi làm gì? ngươi cho ta buông ra a. Trịnh Đạo nhìn Lý Hằng nói: ta đi đoàn phim xem bọn hắn quay chụp tiến chính a. Nói xong Trịnh Đạo liền muốn chạy. Lý Hằng: cái kia, Hà San. nàng xuất diễn còn không có chụp mấy cái, có thể thay đổi người, có thể thay đổi người. Ha ha ha ha ha. Hành, vậy ngươi vội. Chờ đến Trịnh Đạo chạy ra đi. Lý Hàng lại nói, Ninh Hâm, ngươi cho ta bung ra. Phút cười một tiếng, chỉ là không nghĩ làm ngươi đương bóng đèn, đừng làm ra một bộ ta coi trọng ngươi bộ dáng, ta gần nhất rất thích ta chúng ta đoàn phim Nam số 2. Nói xong, Ninh Hâm bung ra tay nhìn chính mình bóng tay. Lý Hàng A một tiếng, Nam số 2, lần trước không phải coi trọng cái kia cái gì đương hồng lưu lượng tiểu sinh. Thiên hạ nam nhân ngàn ngàn vạn vạn, hà tất câu nệ với một cái đâu, cái này chính là ngươi lúc trước dạy ta đâu, hảo, ta phải đi về. Nói xong ninh hâm đối với vẫn luôn đảm đương phong nền phùng trợ lý cười cười, liền hướng tới thang máy nơi đó đi qua. Lý Hàng ha ha ha ha cười, phùng trợ lý. Phùng trợ lý, cái kia, ta đi trên xe chờ chúng ta lão bản. Lý Hàng. Trong phòng, thầm la ngồi ở trên giường, nàng trong tay còn cầm bản hợp đồng kia, nàng nói, Trử Thịnh, cái này còn cho ngươi đi, ta không cần phim ảnh thành. Ngươi này một cái, ta còn là có thể nuôi nổi. Nghĩ nghĩ, Trử Thịnh lại nói. nhưng là ta cũng chỉ tưởng giữa ngươi đi tới thẩm la bên cạnh trừ thịnh một phen cấp thẩm la ôm lên hiện tại hắn muốn mang theo thẩm la đi xem vạn thương cổ chân tưởng tượng đến chu tử hành cùng cái kia hà san trừ thịnh liền có chút lệ khí nhưng là nhìn thẩm la thời điểm lại cảm thấy một lòng đều mềm ngươi vừa mới cùng chu tử hành nói gì đó giảng đạo lý cùng chu tử hành giảng đạo lý sao có thể à liền bởi vì trừ thịnh giảng đạo lý cho nên chu tử hành lấy ghế dựa tạp chính mình chân hà san còn chủ động cùng nàng xin lỗi thẩm la thấp giọng nói chử thịnh ta không cần cái này phim ảnh thành chúng ta liền làm bộ cái này phim ảnh thành là ta là được từ thẩm la góc độ vừa lúc có thể nhìn đến chử thịnh hầu kết nàng nhìn chử thịnh hầu kết lăn lộn sau đó liền nghe được chử thịnh kia trầm thấp thanh âm hắn nói nuôi nổi ngươi thẩm la thở dài nhưng là bộ dáng đáng yêu cực kỳ thẩm la cùng hệ thống nói ta cần thiết đi ta cốt chuyện nhưng là người khác cốt chuyện ta có thể thay đổi đúng hay không hệ thống ngươi muốn làm gì trừ thịnh đối thẩm la thật sự thực hảo cho nên thẩm la không nghĩ làm trừ thịnh đương vai ác không nghĩ trừ thịnh trở thành chu tử hành bước lên đỉnh cao nhân sinh đá cây chân như vậy trừ thịnh sẽ thực không vui với mới thẩm la tưởng chính là cái này nàng nắm chặt Chử thịnh áo sơ mi nói Chử thành ta sẽ giúp ngươi kiếm tiền trong sách nội dung thẩm la nhớ rõ hơn nữa liền tính thẩm la không nhớ rõ hệ thống cũng nhớ rõ thẩm la hỏi hệ thống là được thẩm la chân vận bị thương hai lần yêu cầu chú ý một chút bằng không về sau sẽ thói quen tính bản thường đến nỗi đi đường nghỉ ngơi một chút là được. trừ thịnh ý tứ là thẩm la cũng đừng đóng phim nhưng là thẩm la cảm thấy vẫn là đóng phim đi không thể xuyên qua lại đây lần trước xuất diễn không trụ lần này xuất diễn lại không trụ hơn nữa trần hạo còn chỉ vào chính mình có thể thượng tết âm lịch đương đâu ở trừ thịnh kia không đồng ý thẩm la trở về tiếp tục đóng phim dưới ánh mắt thẩm la mở miệng nói trừ thịnh ta tưởng cùng ngươi tết âm lịch cùng nhau xem ta diễn điện ảnh bởi vì này một câu trừ thịnh thỏa hiệp. Lại đem Thẩm La cấp đưa về đoàn phim, nhưng là Trử Thịnh cấp Trịnh a di gọi điện thoại, làm Trịnh a di lại đây chiếu cô Thẩm La, còn làm Thẩm La trụ đến hắn ở phim ảnh thành phụ cận phòng ở. trừ Thịnh thường xuyên tới nơi này đi công tác, cho nên ở chỗ này có phòng ở. Thẩm La đáp ứng chờ đến Trịnh a di lại đây, nàng liền dọn qua đi. Khách sạn phòng. trừ Thịnh đi tới sofa nơi đó mới buông tay làm Thẩm La ngồi ở trên sofa, Thẩm La nương nu hòa ánh đèn, đều có thể nhìn đến chử Thịnh quần thâm mắt. có thể nghĩ trong khoảng thời gian này trừ thịnh là thật sự rất bận hơn nữa mấy ngày hôm trước hắn từ đế đô bay lại đây liền cùng nàng nói một tiếng ngủ ngon liền lại bay trở về sau đó mở họp hiện tại nàng lại đem trừ thịnh cấp tiêu lại đây trong khoảng thời gian ngắn thẩm la cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi trừ thịnh nàng duỗi tay kéo kéo trừ thịnh ống tay áo ngươi ta ngủ sofa ngươi đi trên giường ngủ một hồi đi nói xong thẩm la trở mình đưa lưng về phía trừ thịnh nàng tâm buồn bùng nhảy lời này nói ra nàng liền có chút hối hận Nhưng là trừ thịnh nhìn thật sự rất mệnh bộ dáng, Cười nhẹ một tiếng, trừ thịnh không nói chuyện, hắn cho chính mình đổ chén nước. Thầm la cũng không biết trừ thịnh có phải hay không ở nơi đó uống nước. Trong phòng thực an tĩnh, thẩm la nghiêng người lặng lẽ nhìn hắn một cái, lại chạy nhanh xoay trở về. Nàng nói, à, ta là xem ngươi thực vây bộ dáng, Vừa mới lý hàng cho ta gọi điện thoại. Trừ thịnh nói đến này dừng một chút mới nói, hắn nói, ngươi hôm nay nói một câu, ngươi không phải nói ta rửa nam nhân sao. kia ta liền dựa nam nhân cho ngươi xem. Thẩm la gương mặt có chút nóng lên, nàng làm bộ không nghe được, không nói gì. Trừ thịnh nói, Ala, la, ta chờ ngươi, hy vọng ta có thể làm ngươi dựa ta cả đời. Trừ thịnh bên kia còn có chuyện, cho nên không tiếp tục ở khách sạn đợi. Cấp ở bên này công tác vội xong rồi, trừ thịnh liền trực tiếp liền ngồi phi cơ đi trở về. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo cùng văn văn lại đây tìm thẩm la. Ngày hôm qua sao lại thế này à, ta cái gì cũng không biết. vẫn là trịnh đạo bên kia cùng ta nói trử thịnh hắn. phía trước tuyết tàng ngươi nam nhân kia không phải là chử thịnh đi trần hạo không biết chính mình muốn nói gì văn văn thẩm tỷ ngươi chân thế nào a đạo diễn nói đóng phim thời điểm ngươi ngồi là được trần hạo a la ngươi cùng trử thịnh hiện tại là cái gì quan hệ a văn văn thẩm tỷ hà san nhân vật thay đổi người diễn ngươi có biết hay không hiện tại đoàn phim người đều ở thảo luận cái gì nói cái gì cũng không thể nhằm vào ngươi còn có người nói giống như cái này phim ảnh thành đều là của ngươi. Trần Hạo, A-La. nhìn hai người kia ngươi một lời ta một ngữ, Thẩm La nói, chúng ta đi phim trường đóng phim đi. Trần Hạo, chờ một chút, trên mạng hot sẽ ép ngươi đáp lại hay không? Ngày hôm qua Ninh Hâm đã phát lời bù, hiện tại trên mạng vong hữu đều ở đồng tình Thẩm La chống lại Hà San, nhưng là hot sẽ ép làm người triệt rất nhiều lần. Hà San cũng không khai lời bù, trên mạng cũng không ai trực tiếp đi Hà San nơi nào nói Hà San khi dễ Thẩm La. Nhìn Thẩm La vẻn. chân hạo thần sắc phức tạp thẩm la ở giới giải trí vận đỏ biện pháp cùng người khác không giống nhau làm người bắt cóc đỏ làm người ở đoàn phim khi dễ đỏ phép đều cho rằng thẩm la đáng thương nhưng là vấn đề là thẩm la không đáng thương thẩm la cầm chính mình di động nhìn một chút hiện tại trên mạng hot sẽ ợt không biết hà san tên thẩm la tưởng đại khái là chu tử hành bên kia giúp hà san chu tử hành thật sự thực thích hà san thẩm la nghĩ nghĩ trực tiếp ở gầy bổ thượng tắc ninh hâm sau đó xứng tự là cảm ơn cái này liền tính là thẩm la đáp lại thẩm la đi phim trường đóng phim thời điểm đem sự tình toàn bộ trải qua cùng trần hạo nói một chút trần hạo nhìn thẩm la hỏi a là ngươi có thể hay không gả vào hào môn a thẩm la không biết muốn như thế nào trả lời trần hạo chờ đến thẩm la tới rồi phim trường thời điểm phim trường người nhìn thẩm la ánh mắt đều có chút hâm mộ thẩm la nhìn về phía bọn họ bọn họ đều sẽ nhanh chóng thu hồi ánh mắt thẩm la bọc miên phục ngồi ở nghỉ ngơi vị trí chờ chính mình xuất diễn hiện tại đang ở kia đóng phim chính là ninh hâm ninh hâm kỹ thuật diễn không tồi thẩm la nhìn một hồi lâu chờ đến ninh hâm chụp xong rồi diễn thời điểm nàng trực tiếp đi tới thẩm la bên cạnh nói a là người hôm nay có thể hay không à, có rảnh ta mang người đi chơi nói xong nàng nhìn nhìn thẩm la chân thẩm la chân hiện tại có thể đi đường nhưng là không thể dùng sức thẩm la chịu chịu cái mũi hỏi đi đâu à. ninh hâm một cái đấu giá hội ngươi bổi ta cùng nhau được chưa a ninh hâm đối thẩm la không tồi Cho nên thẩm la nói hảo, nàng cho rằng Ninh Hâm chỉ là không nghĩ chính mình đi đấu giá hội, nhưng là không nghĩ tới ở nàng nói tốt thời điểm. Ninh Hâm trực tiếp lấy ra di động, tiến hành, ta cho ngươi đính hồi đế đô vé máy bay, một hồi chụp xong diễn chúng ta liền đi sân bay. Thẩm la, đế đô. Ninh Hâm, đúng vậy, đế đô, đế đô khoảng cách phim ảnh thành lại không xa, ta trước kia đóng phim thời điểm tâm tình hảo, buổi sáng hồi đế đô, buổi tối trở về đóng phim, chụp xong diễn ta lại hồi đế đô. Chờ đã có ta xuất diễn thời điểm ta lại trở về đóng phim, tuy rằng lúc ấy, ta không nổi danh. Nói xong, xoay người cấp thẩm la đính vé máy bay thời điểm, ninh hâm kiểu kiểu khoe miệng, nàng nói, đúng rồi, lễ phục ta cho ngươi chuẩn bị là được a ngươi không cần phải xem vào. Chương 46 chương 46 Thẩm la chụp xong rồi chính mình xuất diễn về sau, ninh hâm lôi kéo thẩm la liền ra bên ngoài chạy. Bởi vì thẩm la còn không có nói cho Trần Hạo đâu, cho nên Trần Hạo cất bước liền đuổi theo bọn họ. trần hạo đây là làm lần trước trần luyến sự tình cấp dọa tới rồi vẫn luôn đuổi tới ninh hâm bảo mẫu xe nơi đó thẩm la cùng ninh hâm mới ngừng lại được các ngươi các ngươi làm gì vậy a trần hạo cong eo thở hổn hển nói hắn ở trong lòng cảm thán chính mình đây là yêu cầu rèn luyện bằng không liền hai nữ sinh đều đuổi không kịp ninh hâm cười vui vẻ như thế nào lo lắng ta cho nàng bắt có ca thẩm la chọc chọc ninh hâm bả vai đối với ninh hâm cười một chút sau đó cùng trần hạo giải thích trần ca Ta bồi nàng cùng nhau hồi đế đô tham gia cái đấu giá hội, chờ đến ngày mai đến ta đóng phim, ta liền đã trở lại. Nghe được thẩm la giải thích, Trần Hạo lại nhìn Ninh Hâm liếc mắt một cái. Ninh Hâm một bộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta một cái tiền đổ phong cảnh vô hạn nữ minh tinh, vì cái gì phải nghĩ không ra đối a la thế nào đâu, chính là tham gia cái đấu giá hội. Nói xong Ninh Hâm đẩy thẩm la lên xe, lại cùng Trần Hạo phất phất tay. Ngồi xuống trên xe thời điểm, thẩm la mới nhớ tới, hôm nay trịnh a di sẽ qua tới. nàng chạy nhanh rơi xuống cửa sổ xe trần ca ta cùng ngươi nói sự tình ngươi đừng quên a trần hạo gật đầu đã biết xe một đường chạy đến sân bay thẩm la cùng ninh hâm thuận lợi đăng ký ngồi trên hồi đế đô phi cơ đế đô chu ra chu tử hành ngươi đây là cánh mạnh có phải hay không ngươi cho rằng chử thịnh vì cái gì đem phim ảnh thành mua tới liền đơn thuần tặng lễ vật a chử thịnh đây là ở cảnh cáo ngươi a cảnh cáo ngươi không cần cùng hắn la lộn bằng không hắn có rất nhiều bản lĩnh làm chu ra biến thành chính mình địa bản, hắn đây là liền chúng ta chu ra mặt cùng nhau đánh a chu chủ tịch nói xong cầm bình hoa liền hướng tới chu tử hành tạm qua đi chu tử hành đứng ở nơi đó không nhúc ních bình hoa ở chu tử hành cách đó không xa rơi xuống biến thành mảnh nhỏ còn có mấy cái mảnh nhỏ lăn xuống ở chu tử hành dưới chân chu chủ tịch đây là thương nhân tâm thái suy nghĩ nhiều cảm thấy chử thịnh làm cái gì đều là có mục đích hắn không tin chử thịnh mua một cái phim ảnh thành chính là đơn thuần vì thầm la nhìn không hề răng chu tử hành Chu Chủ tịch há mồm nói, cái kia Hà San người nào? Nói xong, hắn đánh giá Chu Tử Hành ánh mắt, ở nhìn đến Chu Tử Hành thần sắc hiện lên hoảng loạn thời điểm, Chu Chủ tịch liền biết chính mình bắt được Chu Tử Hành uy hiếp. Hiện tại Hà San xuất hiện thời gian tuyến không đúng, trong tiểu thuyết mặt Hà San xuất hiện thời điểm, Chu Tử Hành đã là Chu gia người cầm quyền, cho nên có thể che chở Hà San, đem lịch tập văn biến thành một quyển ngọt súng văn. Nhưng là vấn đề là hiện tại Hà San xuất hiện thời điểm, Chu Tử Hành mới vừa hồi Chu gia. Vai ác trừ thịnh ở hào môn bên trong là cái tàn nhẫn nhân vật, không phải người dám đắc tội.